A. Cách một tầng cổ lau côn liễn mảnh, phòng trong thỉnh thoảng truyền đến từng trận nữ nhân tiếng kêu rên, mảnh bên ngoài nhà chính, ngồi vây quanh không ít người, có chút ngồi ở ghế trên, có chút nội tâm nôn nóng, không ngừng mà ở bên ngoài đi dạo bước, đặc biệt là là trong đó một cái ăn mặc màu xanh đen chế phục, trên chân dấm lên một đôi giải phóng dày văn nhã nam tử, càng là ở phòng trong cấp xoay quanh. Kiến nghiệp a, ngươi ngừng nghỉ chút, ngươi này đổi tới đổi lui mà, xem mẹ đau đầu. Miêu Thúy Hoa xoa cái chán, nhìn khẩn trương nôn nóng như tử, có chút bất đắc dĩ mà nói đến. Tức phụ đều đã lần thứ hai sinh hài tử, cũng liền con của hắn, cùng lần đầu tiên đương cha giống nhau, hấp tấp mà giống cái tiểu tử. Chính là, tam đệ à, tam đệ muội lại không phải lần đầu tiên sinh hài tử, này sinh quá hài tử nữ nhân a hạ ngại con nhưng nhanh, cũng liền đệ muội không chịu quá tội gì, cho nên cái này têu mới lớn tiếng điểm, đổi làm ta cùng nhị đệ muội A Nào còn như vậy tốn công Một cái hơi béo nữ nhân đặt mông ngồi ở ghế trên Mắt lẽ liếc về phía mảnh phương hướng Không kiên nhẫn mà bữ môi Rất có loại khinh thường từ thái Như vậy một cái kiểu kiểu nhược nhược làm không được sống nữ nhân Cũng liền cha mẹ chồng còn có lao tam đem nàng coi như bảo Đổi đến những người khác ra Phi ghét bỏ chết không thể Bất quá vương mai cũng biết nơi này đầu đang ở sinh hải tử tam đệ mội Ở cái này ra địa vị không bình thường Nàng cũng liền ngẫu nhiên ngoài miệng đánh đánh lời nói sắc bén, không dám nói quá phận, bằng không, không cần ái thê như mạng lao tam rồi Hắn chỉ là cha mẹ chồng lửa giận liền đủ nàng ăn một hồ. Hiện tại là 1957 năm, nơi này là dê tỉnh huyện Liên Dương thôn Tiểu Phong một hộ nhà, bên trong đang ở sinh hải tử, là cố gia tam tức phụ cố nhà cầm. Lại nói tiếp, này cố gia ở thôn Tiểu Phong, cũng coi như là có uy tín danh dự nhân gia. Cố gia lão gia tử là năm đó kháng Nhật chiến sĩ, tham gia quá rất nhiều chứ danh chiến dịch, kháng Nhật chiến tranh sau khi kết thúc, lão gia tử còn tham gia quá kháng Mỹ viện chiều chiến tranh, lập được hai cái nhị đảng công, bốn cái tam đảng công. Hiện tại bởi vì năm đó ở trên chiến trường chịu quá ám thương lui ra tới, chính là mỗi tháng tiền lương chút nào không thể so những cái đó công nhân tới kém. Hơn nữa lão gia tử rằng trước thời gian về hưu, năm đó ở bộ đội nhân mạch còn giữ Lão, gia tử là cái khôn khéo, dễ dàng sẽ không động những cái đó quan hệ. cố Bảo Điền cùng Tức Phụ Miêu Thúy Hoa sinh ba cái nhi tử, Lão Đại cố Kiến quân cưới thôn bên cô Nương Vương Mai, cũng chính là vừa mới mở miệng nói chuyện nữ nhân kia, hai người hiện tại sinh có một nhi một nữ, cô Hướng Quốc cùng cô Hồng, Lão Nhị cố Kiến Đảng cũng sớm cưới vợ, hắn thuê tử Điền Phương cùng Vương Mai là cùng cái thôn, mấy năm nay sinh ba cái nữ nhi, cô Tú, cô Xuân, cố Lệ, Có thể là bởi vì không có nhi tử duyên cớ, mấy cái tức phụ bên trong, điền phương nhất không thảo miêu thúy. Hoa thích, hơn nữa này hai phu thê đều là cơ miệng hồ lô, sẽ không nói, chỉ biết vui đầu làm việc, ở cố gia, địa vị là thấp nhất. Lao tam cô kiến nghiệp, cũng chính là cái kia ở phòng sinh ngoại nôn nóng chờ đợi nam nhân, hắn là cố gia ba cái nhi tử nhất thảo cố bảo điền cùng miêu thúy hoa thích, nói ngọt có thể nói, người lại khôn khéo. Cố Bảo Điền duy nhất một lần vận dụng những nhân mạch đó, chính là cấp đứa con trai này ở huyện thành vận chuyển đội tìm cái công tác. Cố cô Kiến Nghiệp cùng tức phụ Cố Nhã Cầm đã có hai cái nhi tử, Cố Hướng Văn cùng Cố Hướng Võ, là đối song bảo thai, bộ dáng chỉ chọn cha mẹ tốt địa phương trưởng, Ngọc Tuyết đáng yêu, tính tình lại cùng Cố Kiến Nghiệp giống nhau, Cơ Linh Hoạt Bác, là đời cháu nhất thảo hai cái lao nhân thích, hiện tại, bọn họ sắp lại lần nữa nên đón cái thứ ba hài tử. Nói đến này cố gia tam phòng, liền không thể không để một chút này lao tam tức phụ cố nhã cầm. Năm đó, cố bảo điền bỏ xuống vừa mới mang thai thê tử cùng hai cái còn chưa trưởng thành nhi tử, dứt khoát kiên quyết gia nhập, chạy về phía phía trước càng nguy hiểm chiến trường. Ở nơi đó, kết bạn rất rất nhiều ngày sau đối xử chân thành, từng có mệnh giao tình huynh đệ. Trong đó, có một cái, chính là cố nhã cầm phụ thân, ở một lần bị ngày khấu mai phục chiến đấu. Cô nhã cẩm phụ thân vì cứu lại đại đa số huynh đệ tánh mạng, đem qua an toàn đều chiền ở trên người, vọt vào nhật quân trợ. Doanh, hơn nữa kiếp nổ, tiêu trừ hơn phân nửa mai phục binh lực. Sở hữu sống sót người đều thực cảm kích cô nhã cầm phụ thân, ở chiến sự hơi hoãn, một đám người trở về hắn quê nhà, muốn tìm đến hắn tức phụ cùng con mồ côi từ trong bụng mẹ, cũng thê hắn hảo hảo chiếu cố bọn họ, đáng tiếc, chờ bọn họ đuổi tới thời điểm. Chỉ nghe được hắn tức phụ nhảy sông tự sát, chỉ còn lại một cái sinh ra không bao lâu nữ anh tin giữ Cái kia nữ anh, cũng chính là hiện tại cố nhã cầm, nàng bị cố bảo điển mang về thôn tiểu phong, đem tiền căn hậu quả nói cho chính mình tức phụ, còn không có cái sữa nữ hoa hoa, cơ hồ chính là miêu thúy hoa một tay mang đại, bởi vì cảm nhớ đối phương phụ thân đất nước, hai cái chi ân báo đáp lão nhân đem nàng coi như thân sinh cốt nhục đối đãi thậm chí, Mấy cái nhi tử đều so ra kém nàng một đầu ngón tay. Bất quá hai cái lao nhân trước nay liền không nghĩ tới giấu giếm chuyện này, từ nhỏ, mấy cái hài tử liền biết, cái này mội mội không phải thân mội mội, mà là ba ba hảo huynh đệ nữ nhi. Bởi vậy, thanh mai trúc mã một khối lớn lên cố kiến nghiệp cũng cố nhã cầm cho nhau ái mộ, cũng thành thuận lý thành trương sự. Đối với Miêu Thúy Hoa tới nói, chính mình coi nếu thân nữ hài tử thành chính mình thương yêu nhất nhi tử tức phụ, Là một kiện thân càng thêm thân sự, hơn nữa có chính mình che chở, cũng không cần lo lắng, ở chính mình nhìn không thấy địa phương, cố nhã cầm sẽ chịu cái gì vì khuất, phải biết rằng, làm nhân gia tức phụ, trước nay liền không phải kiện chuyện đơn giản. Đối với cố nhã cầm tới nói, kết hôn lúc sau nhật tử cùng kết hôn trước như cũ không có gì khác nhau, thúc thúc thẩm thẩm biến thành cha mẹ chồng, chính là cảm tình như cũ thân mật, từ nhỏ cùng nhau lớn lên ca ca biến thành trợ phu càng thêm yêu thương nàng, hiện tại còn nhiều mấy cái hài tử, nhật tử càng ngày càng hạnh phúc. Bất quá, cố nhã cầm càng hạnh phúc, xem ở cố ra mặt khác hai cái tức phụ trong mắt khẳng định là càng ngày càng chói mắt, nhà ai tức phụ có thể giống nàng giống nhau, không cần như thế nào làm việc, bà bà hống, trượng phu sủng, không xuất giá cô nương cũng không nàng như vậy dễ chịu nhật tử nhưng qua a cố nhã cầm nhìn ra được tới mấy cái chị em dâu đối nàng bất mãn. Bất quá nàng một chút đều không bỏ trong lòng, nhật tử là chính mình quá, nàng vì cái gì phải vì người khác bất mãn, đi bị khuất. Chính mình đâu? Mẹ, thời gian lâu như vậy, như thế nào còn không có động tính đâu? Cố kiến nghiệp nghe tức phụ ở bên trong một tiếng một tiếng kêu rên, tâm tựa như lao cắt giống nhau, chỉ hận chính mình không thể sinh hài tử, bằng không, cũng là có thể thế tức phụ bị cái này khổ. Ngươi đừng nội, này sinh hài tử chính là như vậy. Ta xem nhã cẩm thai giống khá tốt, sẽ không có việc gì. Miêu Thúy Hoa trong lòng cũng nói thầm đâu, này bà mụ đều đi vào hai nhiều giờ, như thế nào một chút động tĩnh đều không có, nàng trong lòng cũng gốc, bất quá nhìn nhi tử dáng vẻ này, cũng không hảo biểu hiện ra ngoài. Ta đi vào nhìn nhìn, nhìn xem có hay không cái gì muốn hỗ trợ địa phương. Miêu Thúy Hoa chung quy cũng kiểm chế không được, ở bên ngoài cẩn thận rửa rửa tay, đem mảnh xúc lên một cái tiểu phùng chui đi vào. Phòng ngừa bên ngoài gió thổi đến phòng sinh. Này miêu thúy hoa mới vừa đi vào không bao lâu, ngồi ở nhà chính người liền nghe được một tiếng trẻ con lảnh lót khóc nỉ non thanh. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là cố kiến nghiệp, đều mau đem mặt dán rèm cửa thượng. Cô An An chỉ cảm thấy chính mình đầu góc hôn hôn chầm chầm, tay chân bủn rùn vô lực, đôi mắt phẳng phất dính keo nước, như thế nào đều không mở ra được, không biết là ai, ở nàng trên mông hung hăng chụp một cái tác. Cô An An còn không có tới kịp kháng nghị, theo bản năng mà lại phát ra một tiếng khóc hảo. Nàng này rốt cuộc là làm sao vậy? Không đợi nàng lấy lại tinh thần, liền cảm thấy chính mình tựa hồ bị mặt khác một người ôm tới rồi trong lòng ngực. Là cái khuê nữ, ta có khuê nữ lạc. cố kiến nghiệp không biết ở bên ngoài đợi bao lâu, mới thấy mẹ nó ôm hài tử ra tới, phấn đô đô nhăn rún gió em bé nhắm hai mắt, tóc có chút thưa thớt, nhìn qua cùng quái lão nhân dường như chính là đặt ở cố kiến nghiệp trong mắt, lại so với nhà ai hải tử đều khả nhân chịu mến. Miêu Thúy Hoa xem nhi tử ôm đến hải tử chuyện thứ nhất chính là sốc lên ta lót nhìn nhìn hải tử rơi tính, bất mãn mà trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, biết ngươi ai cô nương, cũng không thể cứ như vậy tùy tiện xúc quần áo a đem hải tử đông lạnh ta xem ngươi làm sao bây giờ. Nói xong, Miêu Thúy Hoa liền cười cười, nhìn bị nhi tử ôm vào trong ngực tiểu cháu gái, trong lòng mềm mại. Nàng tiến phòng sinh, vẫn luôn cũng chưa sinh hạ tới hải tử liền ngoan ngoan mà ra tới, miêu thúy hoa cảm thấy, cái này cháu gái chính là cùng nàng có duyên, hơn nữa không biết vì cái gì, là một cái bản thân có điểm trọng nam khinh nữ lao thái thái, miêu thúy hoa vừa thấy đến đứa nhỏ này liền cảm thấy trọc người đau, như vậy cảm tình, bị lao thái thái quy kết vì bởi vì cháu gái giống tức phụ nhi vừa thấy liền có thân thiết cảm giác nguyên nhân thượng. Tóm lại, Cái này mới sinh ra tiểu hải tử lập tức liền bắt được cái này ra đương ra làm chủ lao thái thái tâm, đặt nàng về sau có thể ở nhà đi ngang kiên cố cơ sở. Cố kiến nghiệp lúc này chỉ biết ngây ngô cười, ôm hải tử không buông tay, nào còn có dĩ vãng khôn khéo ổn trọng bộ dáng. Hắn đã có hai cái tiểu tử thúi lạ đúng là yêu cầu một kiện tiểu láo bông giữ ấm thời điểm. Một bên vương mai đều mau cắn một hàm răng trắng, nhìn bị tam đệ ôm vào trong ngực, cha mẹ chồng vây quanh hống tiểu nha đầu. Dựa vào cái gì đều là bồi thiền hóa, lao tam gia nha đầu, là có thể được đến hai cái lao bất tử xem với con mắt khác, cái này làm cho vừa mới vừa nghe tam đệ mội sinh cái nha đầu, thật vất vả tùng khẩu khí vương mai lại toát ra một cổ tà hỏa tới, hung hăng xẻo mắt bị cố kiến nghiệp ôm vào trong ngực tiểu anh hải. Một bên điển phương nhưng thật ra không có gì ý tưởng, nàng liên tiếp sinh ba cái khuê nữ, tự giác thấp hai cái chị em dâu một đầu, tính tình liền cùng lao thử dường như. Nhìn thấy ai đều giống nhìn thấy miêu, căn bản không dám có phản kháng ý tứ, đại tẩu sinh trường tôn, nàng nhưng một chút nghi thức đều không có, sợ cố ra đem nàng hưu, thế cô kiến đảng một lần nữa cưới cái tức phụ hảo sinh nhi tử. Vì thế, đối với cha mẹ chồng đối tam phòng coi trọng, nàng chỉ có hâm mộ phần lại một chút không dám ghen ghét. Cố kiến nghiệp nhưng một chút đều không để bụng hai cái tẩu tử cái nhìn Lòng chàn đầy vui mừng mà nghĩ cấp nhà mình thân thân khuê nữ lấy một cái cái dạng gì tên hay. Đây là muội muội sao, lớn lên giống như con khỉ nhỏ, nhăn rúm do thật khó xem. Cô An An còn đang trong giấc mộng, liền cảm giác được vẫn luôn không an phận tay nhỏ chỉ ở chính mình trên mặt, cánh tay thượng một chọc một chọc, bên thai còn có rùi bỏ hong ngóng ngóng tiếng kê ớ, người thanh ngậu. Nàng muốn rôi tay huy khai kia chỉ phiền nhân rùi bỏ, chính là đôi tay mềm ngặt mà không có sức lực. Cô An An lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới chính mình tình cảnh hiện tại. Cô An An là thế kỷ 21 một cái bình thường nữ sinh viên, duy nhất không bình thường khả năng chính là nàng bối cảnh. Nàng là một cô nhi, từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ ở cô nhi viện cửa, bởi vì khi còn nhỏ thân thể kém, thường xuyên sinh bệnh, viện trưởng mụ mụ cho nàng lấy cái tên, gọi là An An, hy vọng nàng bình an trôi chảy, cố là viện trưởng mụ mụ dòng họ. Trong cô nhi viện tiểu đồng bọn trừ bỏ bản thân liền có tên, hoặc là họ đảng, mặt khác hơn phân nửa đều là đi theo viện trưởng mụ mụ họ cố. Tuy rằng quán thượng một đôi không phụ trách nhiệm cha mẹ, nhưng là nào đó trình độ thượng cố an ăn cũng còn xem như may mắn. Cô nhi viện viện trưởng mụ mụ là cái hiền từ lao nhân, cả đời không có hài tử. đem cô nhi viện mỗi một cái hài tử đều coi như chính mình hài tử đối đãi. Tuy rằng không có thập phần ưu việt sinh hoạt, nhưng là không lo ăn uống. 16 tuổi trước kia học phí sinh hoạt phí đều có quốc gia trợ cấp, lại lớn lên điểm, cũng có rất nhiều người hảo tâm viện trợ, hơn nữa cô ăn An. An ở học tập rất nhiều thường thường trở về nhà ăn làm công hoặc là kiêm chức gia giáo, cũng miễn cưỡng chi trả khởi đại học 4 năm học phí sinh hoạt phí. Sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh dưới, không ít hài tử khó tránh khỏi có chính mình lòng dạ hẹp hòi, nhưng là về cơ bản, bọn họ vẫn là hài hòa hòa hợp người một nhà. Ngắm lại những cái đó báo chí đưa tin thượng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện lòng dạ hiểm độc cô nhi viện, cô An An đã vạn phần thỏa mãn, nếu không có ngoài ý, nàng sẽ ở tốt nghiệp sau tìm một cái ổn định công tác, nỗ lực tích có tiền mua một gian nho nhỏ thuộc về chính mình tiểu phòng ở, tiết ngày nghỉ mang theo ăn xuyên trở về nhìn xem viện trưởng mụ mụ cùng còn ở tại cô nhi viện đám kia củ cải nhỏ. Nếu càng may mắn chút, có thể tìm được một cái chính mình thích, đồng dạng thích chính mình nam nhân. Tổ kiến một cái nho nhỏ gia đình, cô An An phòng trừng nằm mơ đều sẽ cười ra tiếng tới. Đáng tiếc, ở hết thể mắt thấy đi vào quỹ đạo thời điểm, một lần ngoài ý muốn ngất, bị đưa vào bệnh viện cấp cứu cô An An kiểm tra ra dạ dày ung thư, càng đáng tiếc chính là phát hiện quá muộn, dạ dày ung thư đã tới rồi thời kỳ cuối, trừ bỏ kéo dài một đoạn thời gian tánh mạng, cơ hồ thuốc và kim châm cứu vong hiệu, kết xù tiền thuốc men. Xa không phải chỉ rửa kiêm chức phí dụng vào đại học hài tử có thể gánh vắc hởi. Đây là thế giới vẫn là nhiều người tốt, cô An An sự một phát sinh, liền có rất nhiều người hảo tâm vươn viện thủ, người 50 hắn 100 quần quận không ngừng hối đến cô An An Bệnh viện Tài khoản chung viện trưởng mụ mụ cũng mang theo trong cô nhi viện Hải tử nhiều tiếp thủ công sống, dùng dư thừa tiền tới chi trả nàng ngẩn cao sinh hoạt phí. Hấp hối hết sức, nhìn vây quanh ở giường bệnh bên khóc thành lệ nhân viện trưởng mụ mụ. Còn có những cái đó mỗi ngày thay phiên tới phòng bệnh hống hắn vui vẻ các đệ đệ muội muội Cô An An cảm thấy chính mình cả đời này cũng không phải như vậy thất bại. Cô An An đã chết, đem chính mình sở hữu còn có thể dùng khí quan đều hiến cho cho những cái đó yêu cầu mọi người. Nàng, sẽ ở nàng tắt thở lúc sau, nổ trông đến trong cô nhi viện một cái bởi vì mù bị vứt bỏ tiểu nam hài đậu đậu trên người. Cô An An cảm thấy... Này có thể là nàng duy nhất có thể đối thế giới này làm ra một chút cống hiến trời cao đối nàng không công bằng, không có cấp tình thương của cha cùng tình thương của mẹ chính là trời cao lại đối nàng Thái Công Bình vì bồi thường nàng cho nàng như vậy nhiều người xa lạ quan ái cho nàng càng nhiều huynh đệ tỉ muội, cùng với một cái không phải thân mụ hơn hẳn thân mụ viện trưởng mụ mụ cho nên ở mất đi ý thức trong nháy mắt kia cô an An là một chút đều không oán chỉ là nàng hiện tại cũng chưa chết, ngược lại biến thành một cái mới sinh ra em bé, hiện tại khoảng cách nàng sinh ra tựa hồ đã qua đi hảo chút thiên, chỉ là cô An An vẫn luôn hôn hôn chầm chầm, chỉ là máy móc mà uống mãi, bình thường bài tiện, giống như là cái bình thường em bé giống nhau, cho tới bây giờ, mới thoáng thanh tỉnh chút, bất quá vẫn là có chút mơ hồ mà quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Đại ca, ngươi đừng chọc muội mội mặt, ngươi xem muội muội đều bị ngươi đánh thức, Mặt khác một tiếng non nớt thanh thúy giọng nam ở cố an an bên thai vang lên. Cố an an mở mắt ra, lập tức bị ghé vào chính mình trước mặt hai chương đại mặt khiếp sợ. Ngươi xem, muội muội tỉnh đi, đều tại ngươi. Hai cái lớn lên giống nhau như lúc tiểu nam hài nhìn qua ba bốn tuổi tả hữu tuổi tác, ăn mặc áo ba lỗ cùng tiểu con đùi, lớn lên trắng trẻo mập mạp, ngũ quan thanh tú đáng yêu, trên đầu đầu tóc khả năng vì phương tiện, tất cả đều cạo sạch sẽ. Độc lưu sau cổ kia một rún tiểu tóc, biên cái bím tóc cột lấy tơ hồng rũ ở phía sau đầu. Bọn họ hai cái lúc này chính ghé vào cố An An trước mặt, hiếm lạ mà nhìn cái này mới sinh ra không bao lâu tiểu muội muội. Đây là chính mình ca ca sao. Cô An An vẫn là cái em bé, theo lý lúc này các hạng khí quan đều không có phát dụng hoàn toàn, nhưng là không biết vì cái gì, đối với chung quanh hết thảy, nàng đều xem thanh thanh sở sở. Lúc này cô An An đã không có tâm tình đi tìm tòi nghiên cứu chuyện này, tròn xoe đôi mắt nhỏ hạt trâu đánh giá bốn phía. Vương vứt bùn nhà ngói, trong phòng xoát một tầng trắng non tử, nhìn qua sạch sẽ chút, trong phòng trừ bỏ một trường giường đất, một cái mộc chế tủ quần áo, không có mặt khác dư thừa ra cụ, trống không trong phòng không có một chiếc đèn, duy nhất chiếu sáng công cụ chính là một cái tiểu da cắm nến, cô An An nhìn trên giường đất kia một giường năm 60 niên đại đặc sắc bao hoa tử. Nghĩ đến chính mình khả năng đầu thai tới rồi một cái xa xôi nông dân cá thể thôn, nhà này điều kiện tựa hồ không phải. Thức hảo. Muội muội, ngươi xem, muội muội đang xem ta. Cố hướng văn vẻ mặt hưng phấn, đối với nằm ở trên giường đất thanh lệ nữ tử hưng phấn mà gieo lên, một chút đều không có vừa mới ghét bỏ bộ dáng. Ngươi nói bậy, muội muội rõ ràng đang xem ta, ngươi vừa mới đem muội muội chọc đau, muội muội mới sẽ không xem ngươi đâu. Cố Hướng Văn song bảo thai đệ đệ cố hướng võ bĩu môi nói đến, ba ba nói, muội muội ở quá một đoạn thời gian liền sẽ trở nên trắng trẻo mập mạp, hội trưởng đến so với bọn hắn trong thôn sở hữu tiểu cô nương đều đẹp, như vậy thơm tho mềm mại muội muội, hắn mới không cần nhường cho ca ca đâu. Muội muội rõ ràng chính là đang xem ta. Cố Hướng Văn không thua kém chút nào, không hề có nhường đệ đệ ý tứ. Mắt thấy hai huynh đệ liền phải tranh đi lên vẫn luôn đang xem náo nhiệt cố nhã cầm vội vàng ra tiếng, bấy lên cả người mềm như bông, vẫn là đoàn bao lì xì tử liền dẫn tới hai cái hình nam tranh giành tình cảm tiểu khuê nữ, làm ca ca sao lại có thể ở mội mội trước mặt cãi nhau đâu, tiểu tâm mội mội cười các ngươi, về sau không phản ứng các ngươi. Cố nhã cầm nhìn nháy đôi mắt nhìn nàng tiểu khuê nữ, mềm lòng dối tinh rối mù nhà mình tiểu bảo bối sao lại có thể như vậy đáng yêu đâu. So với kia hai cái chỉ biết leo lên nóc nhà lật ngói tiểu tử thúi khá hơn nhiều, chờ khuê nữ lại đại điểm, nàng muốn dạy khuê nữ theo thùa, làm xinh đẹp quần áo, đem nàng trang điểm cùng tiểu tiên đồng giống nhau, mỗi ngày tẩy đến thơm ngào ngạt, cũng không thể bị nàng mấy cái ca ca dạy hư. Bất quá, cũng đến nên uy mãi thời gian, An An hẳn là đói bụng đi. Nay một đời, cô An An như cũ gọi là cô An An, cô kiến nghiệp ngại những cái đó hoa hoa thảo thảo. Hồng hồng lục lục tên quá tục khí không xứng với hắn bầu trời chỉ có trên mặt đất tuyệt không bảo bối khuê nữ. Thế nào cũng phải tưởng một cái không ai lấy ra tên không thể. kia bổn từ điển tân hoa đều mau bị hắn phiên lạ, cũng không nghĩ ra cái gì dễ nghe tên tới. Vẫn là cố bảo điền chịu không nổi nhi từ nét mực, đánh nhịp cấp cháu gái định ra an an tên này, ngụ ý cùng đời trước giống nhau, đều là phù hộ nàng bình an vui khỏe. Đây là cố bảo điển lần đầu cấp cháu gái lấy tên, phải biết rằng. Cố gia tôn tử tên đều là hắn lấy, chính là cháu gái tên đều là giao cho hài tử ba mẹ chính mình lấy, liền điểm này, đủ để thấy được Cố An An ở Cố Lao đầu trong lòng địa vị không bình thường. "Tới, An An, chúng ta tới uống lãi lãi." Cố Nhã cầm cởi bỏ xiêm y, gì đem nữ nhi ôm đến chính mình sinh thời, Cố An An nhìn càng thấu càng gần đầu vũ, trong lòng miễn bản có bao nhiêu xấu hổ, phía trước mấy ngày là không ý thức, hiện tại có ý thức. Là một cái đời trước thành niên nữ tính, tự nhiên liền có chút xấu hổ. Chỉ là bụng vẫn luôn lọc cọc lọc cọc đều, cô An An dứt khoát đôi mắt một bế, thấy chết không sờn mà ngậm trụ đầu vũ, từng ngụm từng ngụm mút vào lên. Sữa mẹ có điểm canh, nhạt nhạt, không khó uống, nhưng cũng hảo uống không đến chạy đi đâu. Đây chính là cô An An hiện tại lại lấy sinh tồn lương thực. Cô An An chỉ có thể liều mạng uống, tranh thủ đem chính mình dưỡng trắng trẻo mập mạp Cố nhã cầm nhận thấy được hôm nay khuê nữ uống mãi tựa hồ đặc biệt ra sức, kính đạo so mấy ngày trước lớn không ít, cũng không để ý, chỉ là cho rằng khuê nữ đã đói bụng đến tàn nhẫn, còn ở trong lòng oán trách chính mình cái này đương mẹ nó không xứng trước, đem khuê nữ bị đói. Cố hướng văn nhìn mội mội uống thơm ngọt bộ dáng trong lòng hiện lên một kia đồng tình, muội muội quá đáng thương, hôm nay trong đội dết mấy chỉ gà, mỗi người đều phân tới rồi hai khối thịt gà. Hắn trộm mà tỉnh xuống dưới nửa khối lấy về tới, nguyên bản là tưởng cấp muội muội ăn, ai biết mụ mụ nói muội muội ăn không vô, hắn cũng chỉ có thể chính mình một người hưởng thụ. Cố hướng văn dư vị thịt gà thơm nào ngạt hương vị, liếm liếm miệng, lại nghĩ bọn họ khi đó trộm uống trong đội vừa mới sinh dương nhãi con mâu dương sữa dê hương vị, đánh cái dùng mình, nhìn muội mội ánh mắt càng thêm đồng tình. Hiện tại vẫn là ăn chung nổi thời điểm, từng nhà nổi sắt thiết chế phẩm đều bị thu đi lên. Cơm, cơm đều là đi đại đội bộ nhà An An, hiện tại còn chưa tới 3 năm nạn đói, đại gia nhật tử vẫn là tương đối hảo quá, rộng mở bụng An, sợ ăn ít liền có hại. Cô An An còn không biết chính mình hiện tại vị trí niên đại, cho rằng chính mình chỉ là đầu thai ở một cái bần cùng gia đình, quan sát đến này một đời mẫu thân cùng ca ca, vô xuống hạ đôi mắt, hơi hơi có một tia chờ mong. An An, ta bảo bối khuê nữ, mau làm ba tơi ôm một cái. Cô An An còn trầm tư đâu, đã bị một tiếng trầm thấp tiếng nói hấp dẫn qua đi. Nhìn một cái tựa hồ mới từ bên ngoài trở về, phong trần mệt mỏi Nam tử, chính bạn phần hiếm lạ mà nhìn bị ôm uống nãi nàng. Đây là nàng đời này người nhà sao. Được rồi, còn không có tắm rửa đâu đi, một thân xú Hán liền hướng khuê nữ bên cạnh toảng, cũng không sợ đem hải tử hân. Cô nhã cầm còn tự cấp khuê nữ vi mai đâu, cố kiến nghiệp liền tiến đến bên cạnh nhìn chằm chằm. Mặc dù đã có ba cái hài tử, cố nhã cầm như cũ có chút không quá thói quen, mắc cỡ đỏ mặt, ở ánh nến hạ kiểu diễm ước tác. Ta khuê nữ có thể ghét bỏ nàng ba. cố kiến nghiệp không chút nghĩ ngợi mà nói đến, hung hăng ở cô an an phấn đô đô khuôn mặt nhỏ thượng hôn vài khẩu, thân song khuê nữ, tiến đến cô nhã cầm bên cạnh. Hơn nữa, ta này một thân nam nhân vị, không phải ngươi thích nhất sao. hắn thanh âm trầm thấp ám ách, âm cuối kéo trường mang theo một chút ái muội Hai tử đều ở đâu, ngươi nói cái gì nói bậy đâu. Cố nhã cầm khí chủ y cố kiến nghiệp vài hạ, lại tức lại thẹn. Cố kiến nghiệp nhìn báo nổi tức phụ, lại nhìn nhìn trừng lớn đôi mắt nhìn chầm chầm hắn xem hai cái nhi tử, sờ sờ cái mũi, bất quá, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình có vấn đề, ai kêu tức phụ như vậy chọc người chịu miến đâu, đều kết hôn nhiều năm như vậy, như cú thẹn thùng cùng tân hôn khi như vậy, làm hắn nhìn liền tưởng khi dễ một chút. Cô An An nhìn ve vãn đánh yêu tân ba mẹ, này một đời cha mẹ nhìn qua cảm tình tựa hồ thực hảo, hơn nữa tân ba ba cùng tân mụ mụ tựa hồ đều rất thương yêu chính mình. Nàng trong lòng ẩn ẩn có một tia chờ đợi, có lẽ, đời này nàng rốt cuộc có thể có được một cái ấm áp gia đình. Nói đứng đắn sự, cô kiến nghiệp chính chính thần sắc, thật cẩn thận mà từ trong túi móc ra một chồng giải rắc tiền hào. Cô An An nhìn đều là một phân tiền giấy. Lớn nhất mặt giá trị vẫn là thật lâu trước kia lao bản một nguyên giấy sao, những cái đó một phân tiền giấy nàng lớn như vậy còn không có gặp qua. So bình thường tiền giấy tiểu một ít, mặt trên viết người Trung Quốc dân ngân hàng, phía bên phải ấn chiếc xe tải lớn, cô An An mắt sắc mà nhìn đến phía trên ấn năm 1955, tức khắc liền kinh sợ, như vậy sớm tiền giấy đã sớm đã đình chỉ lưu thông đi, nàng rốt cuộc là trọng sinh ở cái nào niên đại. Cô An An đầu nhỏ nhanh chóng xoay tròn. Nhìn tiền giấy thượng văn tự, nàng hiện tại vị trí niên đại nhất định là ở 5 năm năm về sau, chắc không được trong nhà trang trí như thế đơn sơ cổ xưa, ở cái này niên đại, như vậy ngược lại là bình thường. Chúng ta an an vẫn là cái tiểu tham tiền, nhìn chầm chầm này đó tiền liền cơm cũng không chịu ăn. Cố kiến nghiệp cười vẻ mặt sùng lịch, nhìn bảo bối khuê nữ nhìn chầm chầm hắn trên tay kia điệp giấy sao, trêu ghẹo mà nói đến, này đó tiền 33 đều cấp chúng ta an an tích quát. Làm an an niệm thư vào đại học, làm người thành phố, còn phải cho chúng ta an an tích cóc máy may xe đạp, làm mọi người đều hâm mộ ta cố kiến nghiệp bảo bối khuê nữ. Cố kiến nghiệp nói tin tưởng chăn đầy, nhi tử tương lai đều phải dựa chính bọn họ đi giao tranh, chính là khuê nữ bất đồng, an an kiểu kiểu mềm mại, nên bị phùng ở lòng bàn tay, hắn cái này đường cha nhất định sẽ đem trên thế giới đồ tốt nhất phùng đến trước mặt hắn, tuyệt đối không thể làm nàng chịu một chút hủy khuất. Nào có ngươi như vậy đương ba, cũng không sợ còn hài tử sủng hư không ai muốn. cố nhã cầm hờn dỗi mà nói đến, nhà nàng nam nhân thật đúng là kỳ quái, nhân ra ai không thích nhi tử đâu, cố tình hắn nằm mơ đều muốn khuê nữ, cũng không gặp ngươi thích cố hồng các nàng mấy tỷ mội à, đối với các nàng cùng hướng quốc cái này cháu trai cũng không có gì khác nhau, như thế nào tới rồi an an trên người, ngươi liền thích nữ hài tử. Ngươi cho ta ngốc à kia lại không phải hạt giống của ta, Ta là đầu có hô phóng nhà mình hài tử không sủng, có kia nhàn tâm đi quản con nhà người ta, các nàng có đại nhị ca nhìn đâu, ta cái này đương tam thúc, đương nhiên là tận tâm tận lực sủng nhà mình hài tử lạp. Cố kiến nghiệp điểm điểm tức phụ đầu, hắn luôn luôn chướng mắt hai cái ca ca, liền cùng người gô giống nhau, đều là ba mẹ hài tử, hắn ba nàng mẹ lại không phải ngay từ đầu liền bất công, một chút dễ nghe lời nói đều sẽ không nói, không biết ba mẹ cũng là muốn hướng đâu, cứ như vậy. Còn tưởng từ hai cái lao nhân trên tay được đến chỗ tốt, xứng đáng nhật tử quá khổ ha ha. Bất quá như vậy cũng hảo, ba mẹ đau chính mình này một nhà, hắn có thể được đến chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Cố kiến nghiệp trước nay liền không che giấu chính mình ních kỷ, hắn tâm nhãn tiểu, liền bao dung chính mình người một nhà. Hơn nữa ba mẹ, đến nổi hai cái ca ca, đó chính là nhà người khác. Nhà người khác nhật tử quá đến hảo hắn không đỏ mắt, quá đến không xong cũng đừng nghĩ từ trên người hắn chiếm tiện nghi hán tiểu kim khố, nhưng đều là thuộc về nhà mình bảo bối khuê nữ. Cố nhã cầm có thể cùng cố kiến nghiệp đi đến một hối, tâm nhãn cũng đại không đến chạy đi đâu, làm bị cố bảo điển cùng miều thúy hoa nuông chiều lớn lên cô nương, nàng tính tình vẫn là có chút thái kiểu, cùng giống nhau trong thôn cô nương không giống nhau, ăn không được ủy khuất chịu không nổi mệt Nàng vừa mới những lời này đó cũng chính là cùng trượng phu chỉ đùa một chút, Nam nhân nhà mình nếu là thật lấy tiểu ra đổ vật đi hống chị em dâu ra hài tử, chỉ sợ trước hết báo nổi chính là cố nhã cầm. cố kiến nghiệp ngồi sổm xuống, từ đầu giường đất góc đào ra một khối thạch gạch, lại từ thạch gạch lấy ra một cái tiểu hộp sắt hộp sắt màu sắc rực rỡ, nhìn qua như là cái bánh quy hộp cố kiến nghiệp đem hộp sắt phóng trên giường đất, mở ra cái nắp, lộ ra bên trong đôi đến tràn đầy tiền hào. Hơn nữa ngươi lần này lấy tới. Tính lên cũng có 242 đồng tiền, chỉ là này phân sao quá nhiều, ngươi ngày mai đi trong huyện thời điểm nếu không mang điểm tiền qua đi đổi thành đại mặt giấy sao, bằng không, này hộp sắt đều phải không bỏ xuống được. Cố nhã cầm nhìn khuê nữ cũng không uống mãi, cho rằng nàng là uống no rồi, liền đem khuê nữ đặt ở bên cạnh, cùng trượng phu điểm nổi lên bên trong giấy sao, hai phu thê đều là một bộ tham tiền dạng. Thế nào? Ta lúc trước làm ta bà cho ta khơi thông một cái vận chuyển đội việc không sai đi, đừng nhìn này vận chuyển đội thường thường hướng thành phố tình chạy, thường xuyên muốn đi ra ngoài, nhưng là này nước luộc cũng đủ, bằng không, giống đại ca nhị ca như vậy chui đầu vào trong đất khổ làm, chúng ta nhưng tích cốc không dưới nhiều như vậy tiền. Cố kiến nghiệp biểu tình có chút tiểu đắc ý ngạo kiểu bộ giáng chính là đang chờ thê tử khích lệ đâu. Cố nhã cầm cũng không phụ cố kiến nghiệp chờ mong, ở trên mặt hắn thật mạnh hôn một cái. Cô An An che lại mắt, này một đời ba mẹ không khỏi ơn ái quá mức, đều đã quên nơi này còn có ba cái củ cải nhỏ đi. Cố hướng văn cùng cố hướng vô khả năng sớm đã thành thói quen ba mẹ như vậy tùy thời tùy chỗ giải cầu lương trạng thái, hoặc là nói bọn họ cũng không hiểu, lúc này chính Mỹ tư tư ăn cố kiến nghiệp trộn cho bọn hắn mang đến kẹo cứng, vây quanh mềm như bông mội mội không biết nên như thế nào xuống tay đâu. Mẹ kia tiền người cho sao? Cô nhã cầm đem một nguyên cập trở lên tiền lớn sửa sửa, phóng tới hộp sắt chung, lại đem một phân, hai phân, năm phần tiền giấy sửa sửa, dựa theo giá trị, tạo thành một khối tiền liền trói cái tơ hồng. Như vậy một chồng một chồng mà điệp lên, nghĩ nghĩ, phân ra trong đó 10 chồng, làm cố kiến nghiệp ngày mai mang đi huyện thành, đổi thành một nguyên hoặc là lớn hơn nữa mặt chán giấy sao. Cho, cố kiến nghiệp mỗi tháng tiền lương đều là nộp lên trên. Hắn hiện tại mỗi tháng có thể tránh 31 khối tam bao năm, đây là cố định tiền lương, nếu có đôi khi khai đường dài xe, còn có thể lại chứng điểm. Lúc này công nhân cùng cơ quan cán bộ bất đồng, công nhân chỉ cần làm đủ mỗi tháng cố định giờ công, nhiều làm việc bộ phận, đều là có tiền lương có thể lấy. Mà cán bộ đâu, mỗi tháng tiền lương là định chết, mặc dù một tháng làm 31 tiền, tiền lương vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa, cho. Nên ở đại đa số người ý tưởng, lúc này công nhân có thể so cán bộ nổi tiếng nhiều. Cố kiến nghiệp hiện tại mỗi tháng liền cho hắn mẹ 30 đồng tiền, dư thừa về điểm này số lẻ, đều là hủy diệt. Hơn nữa hắn khai vận chuyển xe tránh đến về điểm này nước luộc, mỗi tháng đều có thể cho chính mình tiểu gia đình tích cóc hạ 10 đến 15 đồng tiền. Phong cái này nên đại, kia nhưng chính là một số tiền khổng lồ. Đầu năm nay, cùng sớm thời điểm cũng không sai biệt lắm. Chỉ cần cha mẹ không có phân ra, sở hữu thu vào đều là muốn nộp lên trên, bọn họ thôn Tiểu Phong hiện tại lệ thuộc Hồng Kỳ xã khu đệ nhị đại đội sản xuất, hiện tại là ăn chung nồi, sở hữu lương thực đều là tập trung ở một khối ăn, chính là tránh đến công điểm, mỗi năm phân đến tiền, lại là thuộc về nhà mình, cố gia trừ bỏ cố kiến nghiệp thành công nhân, hộ khẩu rời tới rồi trong huyện, mặt khác đều là muốn xuống đất làm việc, bao gồm cố. Bảo Điển Cố lao đầu không chịu ngồi yên, tuy rằng có kết sủ bộ đội trợ cấp, nhưng là như cũ trên mặt đất bận rộn tránh công điểm. Mỗi năm đội thượng phân tiền, bọn họ này cả gia đình, một năm cũng có thể phân đến một cái 100 khối tả hữu. Đây là mùa mảng hảo, này nếu là mùa mảng không tốt, phòng trừng cũng liền 230 Đây là cố gia cả gia đình thu vào, còn không thắng nổi cố kiến nghiệp một người 3 tháng tiền lương, cho nên lúc này, đoàn người đều tế phá đầu muốn làm công nhân. Nhà ai nếu là ra cái công nhân hoặc là quân nhân Kia thật là một người đắc đạo gà chó lên trời Liền những cái đó quan hệ họ hàng đều cảm thấy nhà mình ra như vậy Một cái tiền đồ người Trên mặt có quang Ở trong thôn địa vị đều có thể cao một đoạn Vương Mai mỗi lần lại nha lại nhải tam phòng Cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng đãi ngộ thời điểm Miêu Thúy Hoa liền sẽ lấy chuyện này đổ nàng Bọn họ cái nào có nàng lao tam tới tiền đồ Cấp trong nhà tránh nhiều như vậy tiền Lại nói tiếp Vẫn là lao đại cùng lão nhị ra chiếm tam phòng tiện nghi đâu. Lúc này Vương Mai cũng sẽ muốn nói, dựa vào cái gì tam đệ có thể trở thành công nhân, nàng nam nhân cùng lão nhị liền không được. Chỉ là mỗi lần lời này tới rồi bên miệng, nghĩ đến nam nhân nhà mình chữ to không biết một cái, liền tiểu học đều đọc không đi xuống. Cố kiến nghiệp lại là thật đánh thật học sinh trung học, này đến miệng nói liền nói không ra, bởi vì nàng biết, lời này nói ra, vẫn là chỉ có bị bà bà dối phân, tự tìm mất mặt. Nói đến nói đi, tuy rằng chính mình gả nam nhân không nhân ra có bản lĩnh đâu, chính là, mặc dù trong lòng rõ ràng, chung quy ý nan bình. Được rồi, ta đi trước tắm rửa, hôm nay dọn một ngày hóa, đầy người xú hãn. Cố kiến nghiệp đem hộp sắt đắp lên, cẩn thận giấu đi, nâng lên tay ổn ổn chính mình thân mình, đích sắc một cổ tử hãn xú vị. Nhìn thê tử cùng nhi tử ghét bỏ đôi mắt nhỏ, cười thấu đi lên một đốn manh thân, rước lấy mấy người liền thanh thét trói thai. Cô An An nhìn hòa thuận vui vẻ người một nhà, trong lòng ấm rào rạn. Đúng rồi, mẹ tự cấp ngươi nấu đường đỏ thủy, đợi lát nữa ta giúp ngươi đoan lại đây, ngươi hiện tại nhất quan trọng, muốn nhiều bổ bổ. cố kiến nghiệp đi ra ngoài thời điểm để ra một câu. Trong nhà còn có thổ đường đỏ sao, ta nhớ rõ đều ăn xong rồi đi. cố nhã cầm tò mò hỏi. Hiện tại từng nhà đều ở đội thượng ăn, chính là cũng không đại biểu liền không khai tiểu táo, nồi sắt đã không có nhưng còn có ngói nồi à, trong nhà có thai phụ hoặc là tiểu hải tử, ngẫu nhiên lén lút nấu cái trứng gà, hầm chén nước canh, không ai sẽ lấy việc này nói chuyện. Cố nhã cầm mang thai thời điểm miều thúy hoa liền thường thường cho nàng khai tiểu táo, cố kiến nghiệp có đôi khi ra xe cũng sẽ dư lại chút cả nước phiếu gạo cùng người đổi một ít phiếu thịt, cấp tức phụ nhi tử đỡ thèm, bởi vậy, mang thai thời điểm cố nhã cẩm khí sắc một chút đều không thấy kém, ngược lại trắng trẻo mập mạp nàng nhớ mạc. Trong nhà cuối cùng hai khối thổ đường đỏ ở nàng sinh hài tử cùng ngày liền nấu uống lên, công công cùng trượng phu tháng này đường phiếu cũng dùng xong rồi, theo lý không nên có đường đỏ a Là lâm thúc bọn họ gửi tới, trừ bỏ đường đỏ, còn có một ít đẹp vải dệt, nói là cho an an may háo phục ngươi hiện tại làm ở cữ, không hiếu động kim chỉ, ta vừa mới đều cấp mẹ, làm chúng ta hỗ trợ làm. Cố kiến nghiệp đối với tức phụ giải thích nói. Hắn trong miệng những người đó đều là cố bảo điển chiến hưu, cũng là ở lần đó chiến dịch chung, bị cố nhã cầm phụ thân cứu tới binh lính. Mấy năm nay, bọn họ cũng đều vẫn luôn ở chú ý cố nhã cầm. Nay không, vừa nghe nói nàng lại sinh cái khuê nữ, vội vội vàng vàng liền từ bưu cục gửi đồ vật lại đây. Như vậy cũng hảo. Cố nhã cầm biết, đồ vật giao cho bà bà trong tay kỳ thật cùng đặt ở chính bọn họ trên tay là không khác nhau, những cái đó vải dệt. Dù sao lão đại cùng lão nhị ra chính là lấy không đi, hơn nữa nàng theo thủa chính là bà bà giáo, ai theo quần áo cũng chưa kém. Cuộc sống này vô pháp qua. Vương Mai thở phì phì mà từ bên ngoài tiến vào, thật mạnh mà giữ cửa đóng sầm, ban một tiếng, trên mặt đất bận việc một ngày, mơ mơ màng màng mau ngủ cố kiến quân bị bừng tỉnh lại đây. Làm sao vậy, An thuốc súng, không thấy bọn nhỏ đều ngủ. Cố kiến quân cao mày, không kiên nhẫn nhìn lại nổi điên tức phụ không cần suy nghĩ liền biết nàng lại là bị lao tam gia kích thích tới rồi, nhẹ nhàng vô vô ngủ ở bên cạnh, có bừng tỉnh xu thế nhi tử khuê nữ, trong lòng tràn đầy không kiên nhẫn. Hiện tại cố gia không có phân gia, cố gia hai vợ chồng gia cùng ba cái nhi tử đều ở tại một hối, này ban đầu nhà cũ liền có chút có cáp trừ bỏ nhà chính, nhà bếp, cùng với đôi tạp vật sân, còn có chính là tam người nhà từng người phòng ngủ. Cố bảo điền đã quyết định chờ ngày mua qua đi, Liên thỉnh người trong thôn hỗ trợ lại đem này nhà ở xây dựng thêm một chút, bằng không chờ cháu trai cháu gái lớn một chút, lại cùng cha mẹ ngủ một phòng liền không phải chuyện này nhi. Hiện tại, mỗi nhà hài tử đều vẫn là cùng cha mẹ ngủ một hối, may mắn này dường đất đại, ai sáu bảy cá nhân đều dư giả. Cố kiên quân, ta tự hỏi ta gả đến các ngươi cố ra không có công lao cũng có khổ lao đi, ngươi nhìn xem ra trưởng của các ngươi tôn trưởng tôn nữ đều là từ ai trong bụng bỏ ra tới. Dựa vào cái gì ta mang thai thời điểm sống chiếu làm, ăn còn giống như bọn họ, lao tam gia mang thai là có thể đốn đốn khai tiểu táo, nàng còn không phải là sinh cái nhà đầu sao, tương lai còn không biết tiện nghi nhà ai, dùng đến uống đường đỏ thủy sao, cũng không sợ căng chết nàng. Vương Mai tưởng tượng đến bà bà vừa mới ở nhà bếp nấu kia nồi đường đỏ thủy liền tới khí, nàng sinh trong nhà trưởng tôn cũng không chịu quá như vậy đãi ngộ A Ở cứ thời điểm mỗi ngày một cái trứng gà liền đem nàng đuổi rồi, đường đỏ thủy tư vị, là nếm cũng không hưởng qua. Chỉ là nàng không nghĩ, nàng sinh cố hướng quốc thời điểm là 48 năm, khi đó, mỗi ngày một cái trứng gà chính là xa xỉ lãnh ngộ, nhiều ít nông thôn tức phụ, sinh xong hài tử không mấy ngày liền xuống đất, còn bài ác lộ đâu, miêu thúy hoa có thể làm nàng làm xong ở cứ tại hạ mà, đã là cực kỳ nhân từ bà bà. Được rồi. Ba mẹ cũng không thiếu ngươi ăn thiếu ngươi uống, ngươi thiếu nghe ngươi nhà mẹ để mẹ cái kia lý không rõ sự khua môi mua mép, hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải làm đến trương khí mù mịt. Cố kiến quân nhất không kiên nhẫn nghe tức phụ nói hắn ba mẹ không phải, lúc trước hắn ba toàn quân, nàng mẹ một người đem bọn họ huynh đệ tàm, hơn nữa phía sau bị hắn ba đưa tới nhã cầm nuôi nâng lớn lên, nhiều không dễ dàng à, hắn vẫn luôn nhớ rõ, lúc trước trong nhà thiếu lương. Nàng mẹ mỗi lần cho bọn hắn huynh đệ uống trù, chính mình liền cùng phía trên kia tầng không có nhiều ít mẹ nước canh, mỗi lần ngủ đều có thể nghe mẹ nó bụng thầm thịt đều. Đối với cô kiến quân tới nói, hắn ba mẹ chính là bất công tam đệ, kia cũng là hắn ba mẹ, này cảm tình, là cắt không ngừng. Hành, ngươi hiếu thuận, theo ta cái này tức phụ bạch nhã làng, chờ hai cái lao hai chân vừa dẫm, đồ vật đều bị ngươi kia lão tam đệ hảo tam đệ tức lừa đi, ngươi liền biết hối hận. Vương Mai hung tận mà đối với cô kiến nghiệp nói đến, cố nhã cầm cái kia đổ đĩ lẳng lơ, cũng không biết cấp hai cái lao bất tử rót cái gì canh. Sớm 800 năm ân tình, nhà chúng ta đem nàng nuôi lớn liền trả hết, còn đem nàng đường tổ tông cung phụng toàn ra ngu xuẩn. Vương Mai xem trượng phu không phụ họa chính mình, hỏa khí càng lúc càng lớn, ngồi ở giường đất bên cạnh không ngừng mắng. Người nói cái gì đâu, miệng phóng sạch sẽ điểm. cố kiến quân càng nghe càng sinh khí. Hán tức phụ nói đây đều là nói cái gì, có nói như vậy chính mình đệ tức phụ cùng ba mẹ sao? Như thế nào, đau lòng, ngươi nếu là đau lòng kia tao chân ngươi lúc trước như thế nào không cưới nàng A, ta liền biết ngươi cùng cái kia đồ đê tiện có một chân, xem nàng kia tao dạng, mỗi ngày liền nghĩ câu nam nhân, ngươi nói ngươi có phải hay không cùng nàng có đầu đôi. Cố kiến nghiệp nói làm vương mai hỏa khí cọ cọ hướng lên trên trướng, coi trọng chính mình đệ tức phụ, Cố Kiến Nghiệp ngươi hành à, gian phu dâm phụ, gác lúc trước ta phi làm kia đồ đê tiện trọng lồng heo không thể. Bang, Cố Kiến Quân xem nàng càng nói càng kỳ cục, trực tiếp cho nàng một cái tác, trên mặt có chút nan kham, như là bị chọc tới rồi đau chân. Ngươi dám đánh ta? Cố Kiến Quân ngươi vì cái kia tiện nhân ngươi đánh ta. Vương Mai bụng mặt, ngao ngao kêu huy xuống tay liền chiều Cố Kiến Nghiệp huy đi. Được rồi, ngừng nghĩ điểm, ngươi nếu là tưởng đem ba mẹ gọi tới Làm cho bọn họ nghe một chút ngươi vừa mới nói những lời này đó ngươi liền tiếp tục náo. Cố kiến quân không kiên nhẫn mà huy khai tay nàng, nhìn bị chảo nóng rắt cánh tay, không kiên nhẫn mà nói đến, trong mắt tràn đầy bi hiếp. Nguyên bản còn nổi trận lôi đình vương mai như là bị rót một thùng nước lạnh, tức khác liền thanh tỉnh. Nàng biết, chính mình vừa mới những lời này đó nếu như bị bất công cha mẹ chồng nghe được, phòng trừng trừ bỏ bị chạy về nhà mẹ đẻ, không có mặt khác đường ra. Mặc dù trong lòng hỏa khí một chút cũng chưa hàng nhẹ, chính là chính như Cố Kiến Quân nói như vậy, không dám lại la lối khóc lóc. Chỉ là này trong lòng, đối Cố Nhã cầm đoán hận, cũng càng tích càng sâu. Đồng dạng cảnh tượng xuất hiện ở nhị phòng, thảo luận tiêu điểm cũng là kia một nồi đường đỏ thủy, chỉ là Cố Kiến Đảng cùng điển Phương hai người đều là có tiếng yếu đuối, kia dám vì cái gì đường đỏ thủy đối cha mẹ chồng có cái gì bất mãn? Này đối bánh bao phu thê không chỉ có không, có đoán cha mẹ Ngược lại từ chính mình trên người tìm nổi lên vấn đề, thế bất công miêu thúy hoa giải vây. Đều do ta, không biết cố gắng, gả đến các ngươi lão cố già, liền cái mang bả cũng chưa cho ngươi sinh một cái. Điền phương xoa nước mắt, nhìn trên giường đất một loạt ngủ ngon lành quê nữ, bi tử giữa tới. Cố kiến đảng tưởng an ủi tức phụ, chính là lại không biết nói cái gì, ai không nghĩ muốn nhi tử à, này nông thôn, không có đứa con trai, đó chính là tuyệt hậu A Đại ca ra có hướng quốc, tam đệ ra có hướng văn cùng hướng võ, chỉ có hắn, chỉ có ba cái bổi tiền hóa. Chúng ta còn trẻ, còn có thể tiếp tục sinh. Lúc trước ngươi sinh lệ nha thời điểm đại phu nói ngươi bị thương thân mình phải hảo hảo dưỡng. dưỡng Hiện tại lệ nhà cũng 3 tuổi, ngươi cũng dưỡng không sai biệt lắm, ta cũng không tin. Sinh thêm nhiều mấy cái, chúng ta còn sinh không ra một cái mang bà tới. Cố kiến đảng mặt mày có chút sầu khổ. Đây đều là bởi vì hắn cặp kia có chút bắt tự hình đôi mắt cùng lông mày, nhìn qua cả người liền có chút thủ rũ. Hắn là cái miệng vụn, tám gậy che đánh không ra cái dám tới, ở cố bảo điển cùng miều thúy hoa trong lòng, còn không bằng lao đại tới làm cho người ta thích. Vốn dĩ lao nhị chính là nửa đời, không có lao đại quan trọng, lại không có lao tam hiếm lạ, chính mình lại không biết cố gắng, đó chính là phải bị ném đến góc xó xỉnh. Nhưng cố tình, cố kiến đảng chính là như vậy một bộ tính tình. Nhưng là, cố kiến đảng chính mình không như vậy cảm thấy, hắn cảm thấy cha mẹ chướng mắt hắn, là bởi vì hắn không nhi tử, bởi vậy, hai phu thê đối ba cái khuê nữ đều là nhà nhạt, nhạt, một lòng muốn sinh đứa con trai ra tới, thay đổi cha mẹ cái nhìn. Điền phương cùng cố kiến nghiệp tưởng giống nhau, nàng mẹ cũng thúc giục nàng, cần thiết muốn sớm một chút sinh đứa con trai ra tới, bằng không. Nàng ở cái này ra địa vị liền ổn không được, điền phương thâm chấp nhận. Cứ như vậy, một cái bình đạm ban đêm, trừ bỏ cố kiến nghiệp một nhà, mà khác một phòng cắt có các tâm tư, mang theo áp lực đi vào giấc ngủ. Các đồng chí, trong vội gặt vội liền phải đã đến, đàng trước công nhân cùng quân nhân phấn đấu ở tuyến đầu, chúng ta nông dân cần thiết cắn chẳng rằng, không sợ khổ không sợ mệt, làm tốt sinh sản vận động, thế tổ quốc kho lúa góp một viên lạch, người có bao nhiêu lớn mật mà rất cao sản. Nỗ lực nỗ lực lại nỗ lực, chúng ta có thể làm được sao? Có thể. đình hay như quốc giống lên một tiếng ở bên thai văng lên. Nhân dân lực lượng so thiên đại, lại đại khó khăn ta không sợ. đây khắp núi đổi sơn ca vang, thiên quân vạn mã cây trồng vụ hẹ vội. Tư tưởng quang mang vạn trượng, 600 triệu nhân dân tiềm lực vô cùng tận. Biết khàn cả giọng kêu to, phối hợp đoàn người khẩu hiệu, vì này bực bội 7 tháng, tăng thêm vài phần sinh cơ. Cô An An hiện tại vẫn là cái mới vừa chăng tròn tiểu mau đầu, ngoan ngoắn mà bị cố nhã cầm ôm vào trong ngực, trên người ăn mặc cái hồng diễm diễm tiểu hiếm, An mặc vàng nhạt sắc quần thùng đáy, may mắn còn có nước tiểu giới tử, cũng coi như miễn cưỡng không có đi quang. Hiện tại chính trực thời tiết nhất nóng bức trung tuần tháng 7, khắp đại địa giống như là một cái đại lồng hấp, cố An An trên người xuyên Đạ tinh thiếu, như cũ khốc nhiệt khó nhịp, mặc dù đi theo cố nhã cầm tránh ở bóng cây phía dưới. Cô nhã cầm còn không ngừng mà cho nàng quạt cây quạt nhỏ. Cô An An bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ vẫn là nhiệt hồng toàn bộ, giống như là một cái chín đại quả táo, làm người hận không thể cắn thượng một mùm to. Tính tính nhật tử, nàng đã trọng sinh suốt 33 thiền. Mấy ngày nay, căn cứ người nhà đối thoại để lộ ra tới tin tức. Cô An An biết chính mình nguyên lai trọng sinh ở 1957 năm. Đối trong nhà các tình huống, có cơ sở hiểu biết, nàng hiện tại sinh hoạt cái này ra. Dân cư có chút nhiều, đại bá một nhà, nhị bá một nhà, tất cả đều trụ một hối. May mắn chính là, thân thể này ra ra nãi mãi ba ba mụ mụ, còn có hai cái song bảo thai ca ca, đều thập phần yêu thương nàng. Tuy rằng gần chỉ là hơn một tháng thời gian, liền cũng đủ làm chưa từng có cảm thụ quá như vậy gia đình ấm áp cô An An luôn hãm. Nàng nghĩ, chính mình hẳn là dần dần quên đời trước, hảo hảo làm ba ba mụ mụ hài tử, trở thành này một đời. Bị chịu sủng ái cô An An. Nàng lúc này đang bị cố nhã cầm ôm, đứng ở bờ ruộng bên cạnh bóng cây phía dưới, nhìn các thôn dân chồng vội gặt vội, trừ bỏ nàng mẹ, trong nhà những người khác đều ở chồng vội gặt vội hàng ngũ. Chồng vội gặt vội, danh như ý nghĩa, gặt gấp cùng gieo chồng gấp, cô An An liền nhìn đoàn người khí thế ngất trời kêu xong khẩu hiệu, cầm tranh lượng lười hái đem trong đất cốc tuệ trồng chất lúa nước cắt lấy, mỗi cắt lấy một loát đều phải tỉ mỉ phóng hảo. Một loát loát lúa trồng chất ở một hối, chờ đến không sai biệt lắm số lượng thời điểm, tùy tay cầm lấy thân lúa đơn giản bó thành một chát, đặt ở đã cắt tốt đất chống thượng. Cắt lúa yêu cầu thời gian giải cong eo, hiện tại thời tiết nóng bức, cắt không được bao lâu, đoàn người liền sẽ eo đau bối đau, thời tiết nóng khó nhịn cố nhã cầm bên cạnh phóng một hồ từ giếng nước mới vừa đánh đi lên lạnh nước giếng, còn phóng một hồ đã phóng lạnh nước sôi để nguội, chính là chờ người nhà nhiệt khát giải nhịp dùng. Cô nhã cầm là đội thượng hỗ trợ nấu cơm, hơn nữa vừa mới sinh xong hài tử không bao lâu, lần này chồng vội gặt vội nàng liền tạm thời không dùng tới, bất quá, này công điểm, tương ứng cũng sẽ khấu không ít. Cố kiến nghiệp có thể kiếm tiền, không đành lòng thê tử quá mức mệt nhọc, tự nhiên là không thèm để ý. Mẹ, ta cũng muốn ôm muội muội. Cố hướng Văn cùng cố hướng võ vây quanh ở cố nhã cầm bên chân, đối với nàng làm nũng mà nói đến, Từ cô An An dần dần cởi rất kia tầng phấn nhăn ngoại ra, trở nên càng thêm bạch béo đáng yêu sau. Này hai người liền mỗi ngày mà cô Nhã Cẩm muốn ôm nhà mình đáng yêu muội muội đi ra ngoài khoe khoang khoe khoang. Nay cũng ít nhiều cô Nhã Cẩm thời gian mang thai ăn ngon, thường thường còn có thể khai tiểu táo bổ bổ thân mình, sữa dư thừa từ từ trong bụng mẹ ra tới, cô An An giống như là cái bị thổi béo khí cầu, cơ hồ một ngày một cái dạng. Hơn nữa bởi vì cô kiến nghiệp công tác quan hệ thường thường có thể làm đến tàn thứ vải vóc, những cái đó vải vóc kỳ thật cũng không có gì vấn đề, chính là ở nhuộm màu thời điểm, không có nhiễm đều đều thôi, như vậy vải vóc là không cần bố phiếu, chỉ cần tiêu tiền liền thành, bất quá này tàn thứ vải vóc cũng không phải mỗi người đều có thể làm đến, còn phải có quan hệ, Cố Kiến Nghiệp vì nhà mình bảo bối khuê nữ, hướng trong nhà chân không ít bố, hơn nữa địa phương khác gửi tới, Cố An nhắn trên. Người quần áo trước nay đều là mới tinh không giống người thường, da, tân ba năm cũ ba năm khâu khâu vá vá lại ba năm, lại xinh đẹp nha đầu, khóa lại kia xám xịt lại dơ hề hề quần áo phía dưới, cũng nhìn không ra đáng yêu tới. Như vậy một cái xinh xinh đẹp đẹp nữ hoa hoa, đừng nói là thân nhân, chính là những cái đó không quen thuộc người thấy, cũng sẽ nhìn không được hiếm lạ một chút. Không được, các ngươi hai cái sức lực quá nhỏ, muội muội sẽ bị quăng ngã, chờ các ngươi lại đại điểm, là có thể ôm muội muội. Cô nhã cầm nhìn mẹ chân, muốn nhìn nàng trong lòng ngực khuê nữ nhi tử, cười cười, huynh đệ tỉ muội hài hòa hưu hái cũng là nàng vui nhìn thấy, rốt cuộc nữ hài tử tương lai gà chồng, phía sau vẫn là đến có nhà mẹ đẻ người chống lưng. kia, kia còn có bao nhiêu lâu ta mới tính lớn lên A. Cố hướng văn đấy mắt hiện lên một tia mất mát, hắn đều cùng đại nưu thổi phồng đã lâu, nói chính mình muội muội so với hắn ra cái kia con xin đáng yêu trăm ngàn lần, đối phương không tin. Còn nói hắn khoát lác, hắn hận không thể hiện tại liền mang theo muội muội qua đi, đặt ở trước mặt hắn thi đấu, xem hắn có phải hay không ở khoát lác. Lại qua 4-5 người liền có thể ôm muội muội Cố nhã cầm tùy ý mà nói một cái đại khái con số, chờ đến lúc đó, ăn ăn cũng lớn điểm, hắn chỉ sợ vẫn là ôm bất động. 4-5 Hai cái tiểu huynh đệ ghé vào một hối, bọn họ biết một năm có 365 thiên, đương nhiên, cũng có chút năm đầu sẽ nhiều một ngày. Cái này chính là bọn họ không biết, hai người đếm trên đầu ngón tay ở kia tính, bốn năm tổng cộng là nhiều ít tiên, tính đến tính đi này ngón tay đều không đủ dùng à, sầu mày đều nhăn lại tới, đáng yêu bộ dáng làm cố an an nhìn nhịn không được bật cười. Nhanh lên, chúng tiểu nhân, sấn những người đó không chú ý nhanh lên đem đổ vật đều kéo hổi trong ổ đi. Hác béo, ngươi qua phì, đừng ở cửa động đổ, ngươi mấy ngày này đều ăn cái gì, trên bụng một tầng mơ béo. Tam hoa, người ở phía sau đá hắc béo một chân, đem nó đá ra đi. Cô An An nghe được vài tiếng sổ sổ soạt soạt thanh âm, tiếp theo liền chuyển đến một cái có chút sắc nhọn, như là bóp giọng nói nói chuyện thanh âm. Nàng to mò mà quay đầu, muốn nhìn xem là ai đang nói chuyện, rốt cuộc này nói chuyện nội dung, nghe đi lên, có chút quái quái. Chúng ta An An đang xem cái gì đâu. cố nhã cầm ôm không an phận khuê nữ, một tay che chở nàng cái hóp. Sợ nàng chính mình kia động tác bị thương. Cô An An buồn bực, nàng chung quanh trừ bỏ nàng mẹ cùng hai cái còn ở vội vàng bẻ ngón tay ca ca cũng không những người khác lạc. Chính mình vừa mới nghe được thanh âm rốt cuộc là từ đâu chuyển đến đâu. Cuối cùng bài chư tới, hát béo, từ hôm nay trở đi ngươi thức ăn muốn giảm phân nửa lạc, còn như vậy đi xuống, chúng ta kho lúa đồ ăn đều chạy ngươi trong bụng đi. Cái kia quen thuộc thanh âm lại một lần vang lên, cô An An trừng lớn đôi mắt. Chiều thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, chính là cái kia phương vị hai bóng người đều không có, cô An An không cấm sợ tới mức lông tơ mùa dự, nàng nên không phải đâm quỷ đi. Nhát gan cô An An chiều mụ mụ trong lòng ngực rụt rụt, này ban ngày ban mặt, từ đâu ra lệ quỷ có thể tại đây dưới ánh mặt trời ra tới, vẫn là dị vãng xem quỷ phiến đều lừa nàng. An An đây là làm sao vậy, mặt sắt trắng bệnh. Miêu thúy hoa từ trong đất đi lên uống miếng nước, nhìn bảo bối cháu gái trứng mắt, Khuôn mặt nhỏ một chút huyết sắc đều không có, khẩn trương mà rỗi tay xem xét cái chán của nàng. Cũng không thiếu a nên không phải trung nhiệt khí đi. Cũng liền trong nháy mắt công phu, cố nhã cầm cũng không rõ, vừa mới còn hảo hảo khuê nữ như thế nào lập tức liền trắng mặt. Đại ca, ngươi xem cái kia phỉ nhãi con lại xem ngươi. Chỗ nào đâu? Quen thuộc thanh âm lại lần nữa văng lên, chỉ là lúc này đây, trừ bỏ cái kia quen thuộc sắc nhọn thanh âm, lại nhiều một cái ngọt hồ hồ như là trộn lẫn canh tiểu nại âm. Cô An An lấy lại bình tĩnh, lấy hết can đảm, cẩn thận đến nhìn thanh âm truyền đến phong hướng. Lúc này đây, nàng không có buông tha bất luận cái gì ca cao nghi đồ vật, rốt cuộc, làm nàng ở cách đó không xa khô thụ bên cạnh, phát hiện mấy cái khả nghi thân ảnh. Cô An An chưa từng thấy quá như vậy vì lao thử, đen tuyển thân thể, quai hàm phình phình, viên hổ hồ lỗ thai đứng ở trên đầu, lúc này nó trong miệng chính ngầm một loát đông lúa, Móng nuốt thượng còn phủng một phủng hạt tóc bụng xo so đầu khoan ba bốn lần, một đống thịt mờ theo nó động tác đung đưa lay động, ở kia to mọng đại cái bụng đối lập dưới, đầu cùng tứ chi, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Cố an an tưởng tượng không đến, nay chỉ lao thử đến tột cùng là như thế nào đem chính mình ăn thành dáng vẻ này. Tương so dưới, giờ phút này ở nó bên cạnh một khắc chỉ tiểu lao thử liền tốt hơn nhiều rồi, đồng dạng du quang thủy hoạt, chính là dáng người đường con lưu sướng, vừa thấy chính là biết thân thủ mạnh mẽ lao thử. Cô An An như vậy tưởng tượng, nhịn không được mì, chính mình là thân thể thu nhỏ, nào dung lượng cũng đi theo thu nhỏ sao, như thế nào quan tâm khởi lao thử thân thủ tới, còn có, chính mình vừa mới nghe được nói chuyện thanh thật là này hay chỉ lao thử vọng lại sao, thật không phải nàng nhiệt quá mức, bị cảm nắng đi. Hảo phì A, này nhãi con đạp hư nhiều ít lương thực à. Kia chỉ thon thả tiểu lão thử hướng tới cô An An bên này nhìn đến. Trong miệng nói tràn đầy ghét bỏ. Cô An An cái này có thể khẳng định, thật là kia hai chỉ lao thử nói nữa, chính là xem mụ mụ cùng mãi mãi biểu tình, kia hai chỉ lao thử nói tựa hồ chỉ có nàng có thể nghe thấy. Cô An An cũng không so đo chính mình như thế nào sẽ nghe hiểu lao thử nói, bị tia tiểu hát chuột nói tức chết đi được, nàng đó là béo sao, nàng đó là phúc khí. Không tốt, đám kia đại nhân cũng nhìn qua. Thon thả lão thử nhìn ôm cái kia phỉ nhãi con người khổng lồ tựa hồ có chiều bọn họ nơi này xem ra hành động, vội vàng đạp bên cạnh phì chuột một chân. Ngươi, ngươi làm ta hoán một lát. Phì chuột trước đem hạt thóc ném đến khô thủ bên cạnh huyệt động, sau đó đem đầu chui vào đi, đáng tiếc bởi vì quá béo, bụng bị tạp ở cửa động. Phía sau thon thả chuột dối móng đuốt huy chân một trận luận đá, cuối cùng đặt mông ngồi ở kia phì cái bụng thượng, cuối cùng là đem nó tắt đi vào. Sau đó cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, cũng nhanh như chấp mà chui vào trong động. Mẹ nó, ngươi lại đổ, trở về không chuẩn ngươi ăn lương thực lạp. Biến mất một hồi lâu, chuyên đến một tiếng gần như không thể nghe thấy giống lên một tiếng. Cô An An đã có thể nghĩ đến, phòng trừng là ở huyệt động mỗi một đoạn, kia chỉ phi chuột lại ngăn chặn, nghĩ đến cái kia hình ảnh. Cô An An liền nhịn không được cười to ra tiếng. ô ô, ô chúng ta An An cười, thật đáng yêu, làm mãi mãi hôn một cái. Cố An An còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị lải nhải một trận manh thân. Xem nàng tinh thần đầu không tồi, hẳn là không có việc gì, vừa mới chính là chúng ta mấy cái chính mình dọa. Hai tử sẽ cười có thể có cái gì đại sự a, Miêu Thúy Hoa cảm thấy đều là chính mình ít thấy việc lạ, quá mức hân trương, cùng cháu gái Tôn Tử thân cận vài cái, uống lên mấy khẩu nước sôi để nguội, lại về tới trong đất lao động. Cố An An oa ở mụ mụ trong lòng ngực, nhắm mắt lại làm bộ mệt mỏi. Kỳ thật, là ở trong lòng suy tư vừa mới phát sinh việc lạ. Bởi vì có vừa mới phát sinh kia một màn cô An An đem lực chú ý đều tập trung tới rồi bên cạnh một ít thường lui tới không có chú ý quá tiểu động vật trên người, chính là vô luận chính mình như thế nào tập trung tinh thần, đều không có giống vừa mới nghe được kia hai chỉ tiểu hát chuột đối thoại giống nhau tình huống phát sinh, biết tiếng kêu to, loài chim dịu rít thanh âm, sở hữu động vật đều thập phần bình thường. Cái này làm cho cô An An đối cảm thấy chính mình suy đoán chính mình có thể. Nghe hiểu động vật ngôn ngữ ý tưởng sinh ra hoài nghi, nếu không phải vừa mới ký ức còn thập phần khắc sâu, nàng đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ Trong đất bận việc khí thế ngất trời, cố nhã cầm cũng không thể ở một bên nghỉ ngơi chứ, nàng muốn đi đội thượng phòng bếp hỗ trợ nấu cơm, chờ mọi người vội xong rồi, là có thể bắt đầu ăn cơm. Hiện tại là ăn chung nồi năm đầu. Này hỗ trợ làm cơm tập thể, chính là nước luộc nhất đủ sống. Chứ không nói có thể hoặc nhiều hoặc ít muội tiếp theo vài thứ, chính là ở thịnh đồ ăn thịnh cơm thời điểm, cấp người trong nhà nhiều thịnh một ít, đây cũng là chỗ tốt ra. Người ngắm lại, đồng dạng là thịt heo hầm miến, người kia trong chén một mảnh gầy nhưng rắn chắc thịt heo, nhân ra trong chén khả năng liền có 3-4 phiến, vẫn là nước luộc nhất đủ thịt mỡ. Này đó đều khống chế ở thịnh cơm người trong tay, chỉ cần động tác gần nắp chút. Đem thịt heo cái ở miếng phía dưới, ai phát hiện a Bởi vậy, trong thôn nữ nhân cơ hồ tế phá đầu đều tưởng hướng trong phòng bếp tế, làm cơm tập thể có thể so trên mặt đất làm việc nhẹ nhàng nhiều, còn có thể sấn nấu ăn trộm ăn trước mấy khẩu tốt, đó chính là cái kim bánh trái công tác ga. Hiện tại ở phòng bếp nấu cơm tổng cộng có 5 cái, một cái là bọn họ sinh sản đại đội trưởng Miêu Thiết Ngưu Tức Phụ Nhi Hoàng Tú Hoa, một cái là phó đội trưởng Triệu Thanh Sơn muội Mội Triệu Thanh Thủy. Một cái là đội thượng lâm kế toán khuê nữ lâm ngọc hồng, lại có chính là cố nhã cầm. Dư lại cuối cùng một cái là đội thượng có tiếng khó khăn hộ vương tâm ra. Vương tâm nguyên bản là trong thôn thợ săn, ở lên núi thời điểm gặp được gấu mù đã chết, lưu lại một đôi lão phu thê, tuổi trẻ thê tử. Cùng bốn cái gào khóc đòi ăn hài tử, thê tử ở trượng phu sẽ ra chuyện không bao lâu liền chạy. Hai đối láo phu thê lôi kéo bốn cái hài tử, nhật tử quá đến thực sự gian khổ. Này không? bốn cái hài tử chung lớn nhất Vương Đại muội hơi chút lớn một chút đoàn người liền châm trước làm nàng tới nhà ăn hỗ trợ muốn làm cho bọn họ nhật tử khoan khoái điểm Vương Đại Muội Tuy rằng tuổi con nhỏ chính là làm việc ra sức cái gì dơ sống mẹ sống đều cấp làm nguyên bản những cái đó không tranh quá nàng, bị đoạt như vậy cái công việc béo bở phụ nhân cũng liền không lời nói nhưng nói mang theo hài tử tới phong bếp cũng không biết là tới làm việc, vẫn là tới thêm phiềnố an An còn nhỏ, Người trong nhà lại trên mặt đất làm việc, đem hài tử giao cho đại phòng nhị phòng hài tử chăm sóc, cố nhã cầm lại không yên tâm, chỉ có thể dùng mảnh vải đem hài tử trên ở trên lưng, hảo đem hai tay không ra tới làm việc. Đầu năm nay, từng nhà đều là như vậy lại đây, đại mang tiểu nhân, không có đại hỗ trợ, liền bản thân bối trên người xuống đất tránh công điểm, nhà ai nhật tử đều không thoải mái. Vừa mới mở miệng nói chuyện chính là triệu thanh thủy, nàng lớn lên không xinh đẹp, Làn da có chút hắc, mặt hình là mặt chữ điển, vương vước, khổ người còn có chút đại, hoàng liếc mắt một cái nhìn qua, liền cùng trong thôn hán tử không có gì khác nhau. Triệu thanh thủy ca ca là đội sản xuất phó đội trưởng, mơ ước đội trưởng vị trí thật lâu, cùng miêu thiết nghiêu ngầm có chút không đối phó, miêu thúy hoa là miêu thiết nghiêu muội muội lúc trước cô nhã cầm có thể tiến phòng bếp, trừ bỏ cố lao ra tử bản thân ở trong thôn hy vọng. Còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là miêu thiết như cái này cứu cứu ở bên trong hỗ trợ. Triệu Thanh Thủy luôn luôn liền xem những cái đó quyến rũ nữ tử không vừa mắt, hơn nữa ngầm những cái đó tính toán, chỉ cần tìm lực điểm, liền phải trào phung cô nhã cầm một đốn. Triệu Thanh Thủy, ngươi cũng là phải gả người cô nương, chẳng lẽ về sau còn không giới nhãi con không thành, hiện tại là chồng vội gặt vội, nào hộ nhân ra có dư thừa nhân thủ tới xem hài tử, ngươi vừa mới kia lời nói. Có bản lĩnh làm cho toàn thôn người mặt nói nói, cũng không sợ bị nước miếng ngồi sao chết đuối Hoàng tú hoa là miêu thiết ngư tức phụ, tự nhiên cũng chính là cố nhã cầm mợ nàng cùng miêu thúy hoa cái này cô em chồng ngư tầm ngư, mã tầm mã, đều là thôn tiểu phong có tiếng lợi hại phụ nhân. Đối với triệu thanh thủy loại này một chút đẳng cấp đều không có tiểu cô nương, một chút đều không bỏ ở trong mắt. cố nhã cầm cảm kích mà nhìn mợ liếc mắt một cái kia kính nể đôi mắt nhỏ càng là làm hoàng tú hoa lòng tự tin bạo lều, hướng cô nhã cẩm xử cái ánh mắt, tỏ vẻ hết thể đều có nàng đâu. Triệu Thanh Thủy lớn lên không tốt, bởi vậy ở tìm đối tượng chuyện này thượng đặc biệt gian nan, hiện tại đã 26, ở nông thôn, đó chính là cái gã không ra gái lỡ thì, cố tình nàng tâm khi cao, giống nhau nam nhân còn trứng mắt, bởi vậy vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Mấy năm nay, theo tuổi càng lúc càng lớn, Triệu Thanh Thủy cũng kéo không nổi nữa, chính là nàng, ca không ngại, tẩu tử cũng không muốn cô em chồng vẫn luôn ở nhà Nga, không, có biện pháp, Triệu Thanh Thủy tìm cái cùng thôn, sức lao động nhiều nhân ra, hai bên đã đính hôn, liền chờ ngày mùa qua đi liền kết hôn. Triệu Thanh Thủy tuy rằng tuổi lớn, lớn lên khó coi, chính là thân thể rắn chắc, còn có Triệu thanh Sơn, cái này chỗ dựa, chỉ cần yêu cầu không quá cao, vẫn là có người nguyện ý cưới. Nay hôn sự là định ra, Nhưng này triệu thanh thủy đối với cái kia tương lai trượng phu, vẫn là có chút bất mãn, đang xem đến cô nhã cẩm thời điểm, này bất mãn liền đến đỉnh núi. Phải biết rằng, này cô kiến nghiệp năm đó chính là thôn tiểu phong đại đa số nữ hài tử trong lòng tốt nhất trượng phu người được chọn, cố tình bị cố nhã cẩm cái này chuyên đắn có gần hàng con thỏ cấp ngậm đi rồi. Triệu thanh sơn không mừng miêu ra người, triệu thanh thủy đối cô kiến nghiệp có hảo cảm cũng chỉ có thể gạt. Đây cũng là nàng vì cái gì thường thường tìm cố nhã cầm phiền toái lớn nhất nguyên nhân. Sắc đẹp là người, kia không nhất định là nữ sắc, nam sắc có đôi khi, cũng sẽ chọc phiền toái. Miêu thẩm, Thanh Thủy Tỷ lời này cũng không phải cố ý, đúng không, Thanh Thủy Tỷ? Một bên sắc giao lâm ngọc hồng lại đây hòa giải, nàng cùng nàng lao tử giống nhau khéo đưa đẩy, mỗi lần miêu thiết như cùng triệu thanh sơn có tranh chấp thời điểm, đều sẽ ra tới hòa giải, hay không giúp đỡ. Lại hai bên đều không đắc tội, cố tình bởi vì làm việc thủ đoạn khéo đưa đẩy, đoàn người đều còn nghiệm hắn hảo. Hừ! Triệu Thanh Thủy hừ lạnh một tiếng, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Hoàng Tú Hoa nghe Lâm Ngọc Hồng mở miệng, cũng không nhiều khó xử Triệu Thanh Thủy, cười vô vô Lâm Ngọc Hồng ngu bàn tay, miêu thẩm biết người đứa nhỏ này thiện tâm, hiểu đạo lý, đâu giống nào đó người. Hoàng Tú Hoa trong khi cười nói mang theo lời nói sắc bén, khi Triệu Thanh Thủy sắc mặt xanh mét, cũng không biết tương lai cái nào có phúc khí có thể cưới ngươi làm tức phụ, bất quá cũng không lo, Ngọc Hồng ngươi bộ dáng tiêu chí, chỉ sợ đến lúc đó, còn có kia phúc khí gả đến trong thành đi đâu. Hoàng Tú Hoa đối với Lâm Ngọc Hồng nói dơ nói, ở phủng nàng đồng thời, còn làm thấp đi triệu thanh thủy một phen. Lại như thế nào khôn khéo, cũng chỉ là cái chưa xuất giá cô nương, Lâm Ngọc Hồng còn không có đem nàng ba bản lĩnh học 10 phần 10, túi đầu mắc cỡ đỏ mặt, chưa thấy được kia triệu thanh thủy, Đem nàng cũng ghen ghét thượng. Cô An An An tĩnh mà ghé vào mụ mụ trên lưng, nhìn này mấy người phụ nhân lục đục với nhau, xem ra cái này nhỏ nhỏ thôn cũng không phải như vậy hài hòa, quả nhiên, có người địa phương liền có giang hồ, này đó thuần phát nông ra người cũng không ngoại lệ. Phòng bếp bận việc không sai biệt lắm, trong đất làm việc người cũng lục tục lại đây. Nhã cầm A, người đem An An cho ta ôm một lát đi. Miêu Thúy Hoa xem bị tức phụ cột vào trên lưng cháu gái. Kêu kêu một cái đau lòng. Không cần, ta không mệt, an an có thể so nàng hai cái ca ca ngon nhiều, đều không nháo người, cho ta tỉnh không ý chuyện. Cố nhã cầm một bên giúp đỡ thỉnh cơm thỉnh đồ ăn, một bên đối với bà bà cười nói đến. Đó là, chúng ta an an có thể cùng giống nhau hài tử giống nhau sao. Miêu Thúy Hoa chừng mắt nhìn tức phụ liếc mắt một cái, các nàng ra an an nhiều ngoan hải tử A, cần thiết cùng những cái đó tiểu tử thúi không giống nhau. Ghé vào cố nhã cầm trên lưng cô An An nghe mụ mụ cùng mãi mãi như vậy khích lệ nàng, trong lòng vẫn là có chút ngượng ngùng rốt cuộc làm một cái có đời trước ký ức người, nàng lại thế nào, cũng sẽ cùng giống nhau hải tử có điều khác nhau, tỉ như nói tiểu hải tử thích khóc nháo, cô An An liền sẽ không, nhiều lắm liền ở kéo nước tiểu thời điểm vàng cảnh báo thông chi một tiếng, ngẫu nhiên bị hai cái ca ca niết mặt xoa cánh tay lăn lột phiền, cũng sẽ làm bộ khóc ngấy thân, mặt khác thời điểm, nàng đều là thực an tính hải tử. Ở nàng xem ra bình thường biểu hiện, ở cố nhã cẩm cùng miêu thúy hoa trong mắt, đó chính là không bình thường, đối nàng thường tiếc yêu thích cũng liền càng tăng lên. Cuối cùng, miêu thúy hoa vẫn là từ tức phụ trong tay tiếp nhận bảo bồi cháu gái, cố an an một chút cũng chưa để ý lao thái thái vội nửa ngày, có chút hàn sú khí vị, thập phần thân thiết mà dương tay chiều lao thái thái thấu qua đi, một bên mỉm cười ngọt ngào, liệt miệng, lộ ra phấn nội lợi Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn hơn một tháng, chính là cô An An cảm thấy chính mình đã có bị sủng hư dấu hiệu, không có việc gì liền thích bị người nhà ôm vào trong ngực, dán bọn họ, nghe bọn hắn kể ra đối chính mình yêu thích. Cô An An đem đầu thấu tiến Miu Thúy Hoa trong lòng ngực, nghĩ, chính mình nếu là thật sự bị sủng hư thật là làm sao bây giờ a Chúng ta An An thích mãi mãi Miêu Thúy Hoa nhìn dán nàng, hai chỉ trắng non tay nhỏ nhéo nàng cổ áo không bỏ tiểu cháu gái. Mềm lòng dối tinh dối mù. Nàng bưng bắt cơm, ôm cháu gái đi đến cô ra người ngồi cái bàn kia đi lên. cố ra những người khác cũng lục tục đã đi tới. Bọn họ đồ ăn đều là tìm cố nhã cầm thịnh. Cháu so người khác càng chủ đồ ăn lượng cũng càng nhiều. Bởi vì hiện tại là chồng vội gạt vội, nhà ăn thức ăn có thể so dĩ vãng phong phú nhiều. Tuy rằng không thể xa xỉ ăn mà không làm, nhưng là cháu lại so với dị vãng lao đặc sệ rất nhiều. hôm nay đồ ăn có lưỡng đạo một đạo cây đậu đũa xào dương muối, một đạo khoai tây hầm gà khối, đội thượng vì khao Xá viên, riêng giết hai chỉ gà trống, xàm khoai tây nấu suốt hai đại nổi, này thịt gà khối thiết rất nhỏ, cơ hổ môi khối cũng chỉ có móng tay cái như vậy đại, bất quá đối với thôn dân tới nói, đã là khó được mỹ vị, khoai tây hút no rồi thịt gà tiên vị, cũng cực kỳ ngon miệng. Đoàn người ngồi xuống đến ghế trên, liền mơ màng hồ đổ nhanh chóng uống nổi lên trong chen cháo, Liền chờ uống xong đi thịnh để nhị chén, sợ ăn trởm, cũng đừng cấp sạch, ăn ngấu nghiến tốc độ, một đám ăn cơm liền cùng liều mạng giống nhau. Cô An An vẫn là cái uống mãi mãi hoa hoa đầu, nhìn nước suốt đặc sệt, tản ra mê người mùi hương khoai tây gà khối, nhịn không được nước miếng chảy ròng, này chỉ có thể xem không thể ăn. Đối với một cái đời trước chết vào dạ dày ung thư, ở hấp hối đoạn thời gian đó cơ hồ liền không hảo hảo ăn qua đồ vật người tới nói, thật sự là thiên đại cha tấn A. Cố nhã cầm cấp người trong nhà khai cửa sau, khá vậy không quá phận, người khác khoai tây hầm gà khối bên trong khả năng liền một khối gà khối, bọn họ trong chén, liền có 2 đến 3 khối gà khối, khác biệt không tính đặc biệt đại, người khác liền tính thấy, nhiều lắm cũng liền trong lòng nói thầm một câu, ai làm nhân ra có bản lĩnh, có thể đem người trong nhà nhét vào trong phòng bếp đi đâu. Hiện tại còn không thể xuống đất hải tử, cũng là cùng đại nhân giống nhau thức ăn, hơn nữa ăn lên. Tiêu hung mánh kính nhi so với những cái đó trên mặt đất làm nửa ngày sống đại nhân cũng không có gì khác nhau. Đem gà khối cho ta. Cố hướng quốc hung tận mà đối với một bên mấy cái đường mội nói đến, không chờ các nàng trả lời, liền dối chiếc búa, ở các nàng trước mặt trong chén một trận trộn lẫn đem sở hưu thịt khối đều kẹp đến chính mình trước mặt trong chén, từng ngụm từng ngụm mà ăn lên. Cố hướng quốc là cố gia trường tôn, năm nay 6 tuổi. Đương trước còn có một cái 8 tuổi tỷ tỷ Cố Hồng, hán đầu tròn vo, có thể là bởi vì hiện tại ăn chung nồi, mỗi ngày đều ăn no no, nhìn qua trắng trẻo mập mạp, còn tính đáng yêu, chính là này Tiêu Căng Man tàn nhẫn đoạt thực bộ dáng, đêm này một tia đáng yêu, Tiêu xài hầu như không còn. Khoảng thời gian trước, vẫn luôn là dưa muối mặn đầu, hoặc là cải trắng miễn, đều là không, có gì nước luộc, Cố An An vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một màn này, không khỏi mà mở to hai mắt nhìn. Nhỏ nhất cố lệ năm nay mới 3 tuổi, miễn cương có thể chính mình ăn cơm, nhìn trước mặt mấy khối bị đại đường ca cấp đi, bẹp bẹp miệng, rất có muốn khóc ra tới tư thế, lại bị một bên điển phương dùng chiếc đuôi chụp Hà miệng. Khóc cái gì khóc, lại không ăn cơm tiểu tâm liền cháo cũng chưa đến uống. Nữ nhi bị bị khuất, đứa mẹ nó tựa như không thấy được giống nhau, dị vang yếu đuối điển phương, ở mấy cái nữ nhi trước mặt lại cường ngạnh lên. Cố lệ nhỏ giọng nước nở. Lại không dám khóc thành tiếng tới, lưu trự nước mắt xoạch xoạch mà uống trước mặt hồ đồ cháo, chỉ là nhanh hơn ăn cơm tốc độ, tựa hồ sợ liền như nàng mẹ nói như vậy, an trưởng, đường ca sẽ đem nàng trong chén cháo đều đào đi. Người chung quanh đối một màn này thấy nhiều không trách, lo chính mình ăn chính mình trong chén đồ vật, cố an an ác hàn, tưởng không rõ vì cái gì. Trọng nam khinh nữ, chính là đại phòng đại đường tỷ cố hồng như cũ mỹ tư tư ăn chính mình trong chén thịt. Còn từ nàng đệ đệ trong chén đoạt lấy tới một khối gà khối, mà cha mẹ nàng nhìn qua cũng thập phần yêu thương nàng. Mãi mãi càng là đem chính mình trở thành trong tay bảo, cho nên nhị phòng mấy cái đường tỉ vì cái gì liền khổ ha ha cùng cải thìa dường như. Cô An An tới còn không lâu, đối nhà này hiểu biết cũng không tính quá nhiều. Hôm nay một màn này, làm nàng cảm thấy kêu ba cái đường tỉ thật sự rất đáng thương. Chính là nàng này nhỏ nhỏ thân thể cũng làm không được cái gì. Ba ba. Chính mọ thời điểm ngày lớn nhất, người trong thôn đều ở tự mình trong nhà ngủ trưa, dưỡng đủ tinh thần hảo xuống đất, trong nhà trên giường đất đã phô cỏ lau côn biên chiếu, cô an an, an mặc cái tiểu hiếm đỏ, thi thi thượng bọc cái nước tiểu giới tử, trên người chân bóng, tứ chi rộng mở bá đạo mà chiếm cư trên giường đất nhất trung tâm vị trí, cố hướng văn cùng cố hướng võ liền ngủ ở nàng bên trái, cố nhã cầm cầm một cái quạt hương bù, đôi mắt nhắm, nghiêng thân, có một chút không một chút mà, Thế bọn nhỏ quạt phòng hiển nhiên đã mau ngủ rồi. Nay 7 tháng thai dương thật sự là độc, cố hướng văn hai anh em như thế nào đều ngủ không được. Đôi mắt đen lùng liếng mà đánh chuyển, nhìn mội mội ngủ ngon lành, nước miếng còn không tự giác từ khỏe miệng tràn ra tới. Thập phần có huynh muội ai kéo nàng yếm một góc, dùng kia hiếm thế nàng đem nước miếng mà sạch sẽ. Không một hồi, này yếm liên ướt lộc lộc, phía trên tất cả đều là nàng nước miếng. Hai huynh đệ đang buồn bực mà nghiên cứu mội mội như thế nào như vậy hái chảy nước miếng đâu. Liên nhìn đến bọn họ đi đi tỉnh thành đưa hóa hảo chút thiên ba ba đã trở lại. Trong lúc nhất thời quá mức cao hứng, quên mất áp chế thanh âm. Cái này hảo, nên tỉnh không nên tỉnh đều tỉnh. Cố hướng văn cùng cố hướng võ động tác nhanh nhẹn mà từ trên giường đất bò đi xuống. Cọ cọ cọ, một người ôm cố kiến nghiệp một chân, thét trói hai hướng lên trên sợ nhìn trong tay hắn đổ vật ánh mắt tỏa ánh sáng không lương tâm Liên biết nhớ thương ăn. Cố kiến nghiệp một tả một hưu ở hai cái nhi tử trên đầu trụt một chút, hướng văn cùng hướng vọ hai cái cũng không cảm thấy đau, ôm đầu hát hát lời, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm cố kiến nghiệp cao cao dơ lên cái tay kia. Cố kiến nghiệp cầm trên tay hai chi đậu xanh băng côn, đây là hắn tử huyện thành mua, dọc theo đường đi đều tiểu tâm dùng vải bông bọc, hiện tại cũng đã hóa hơn phân nửa, sờ lên đóng gói sắc một ông thủy, nhưng vẫn là lạnh thâm thấm, chỉ là nhìn. Này thử ý liền tiêu hơn phân nửa. Chính mình đi phòng bếp kia chén ngã vào trong chén từ từ ăn, nhớ rõ cấp đừng quên cấp ra ra cùng mãi mãi. Cố kiến nghiệp cẩn thận dàn rò, hai cái tiểu nhân hoan hô tiếp nhận băng côn, cũng không biết nghe không nghe rõ. Hiện tại băng côn chủng loại không nhiều lắm, một loại là thuần nước đường đông lạnh, cái loại này nhất tiện nghi, một phân tiền hai căn còn có chính là hắn hiện tại cấp hải tử mua đậu sen kem, một phân tiền một cây. Lại có chính là càng cao cấp nãi gạch, cái kia nhưng không tiện nghi, đến 8 phần tiền đâu. Người bình thường ra đều luyến tiếp cấp hải tử mua cái kia, nhiều lắm liền mua căn lão băng côn hoặc là đậu xanh, đậu đỏ mùi vị kem ngọt nào miệng. Cố kiến nghiệp bởi vì công tác nguyên nhân, mỗi ngày đều là trong nhà trong thành hai đầu chạy, ở tích cóp điểm tiền sau, liền mua chiếc thượng hải bài xe đạp Đây chính là thôn tiểu phong đầu một phần, dị vãng cô kiến nghiệp giữa chưa đều là không thế nào trở về. Chính là hiện tại có khuê nữ, chỉ cần không ra xe, cố kiến nghiệp giữa trưa đều đến trở về một chuyến, thân thân nhà mình béo khuê nữ. Ngươi đừng xào nàng, mới vừa ngủ đâu. cố kiến nghiệp chọc chọc khuê nữ bụ bấm mù bàn tay thượng tiểu thi toa, cô an an trong lúc ngủ mơ khả năng cảm nhận được quấy dày, phấn đô đô cái miệng nhỏ một toát một toát, mày hơi hơi nhăn lại, dầm gì, có muốn tỉnh lại xu thế. cố nhã cầm một phen chụp bay trượng phu cặp kia không an vào tay. Trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại theo khuê nữ béo bụng nhẹ nhàng mà vỗ. Cô an an thực mau liền bông lòng ra mày, thơm ngọt mà đã ngủ. cố kiến nghiệp đấy mắt xuyên thấu qua một tia thất vọng. Này khuê nữ như thế nào liền không tỉnh đâu. Nếu là tỉnh, hắn là có thể quang minh chính đại ôm khuê nữ chơi. Người này một thân xú hãn, buổi chiều còn đi trong huyện sao. cố nhã cầm xem trượng phu hậu bối áo sơ mi đều ướp đấm, nghĩ lần này ra xe hắn vừa đi chính là ba ngày. Phòng trừng tích không ít giờ quần áo mang về tới, nàng đến sớm một chút đem quần áo giặt sạch, đỡ phải đến lúc đó không quần áo xuyên. Không cần đi, buổi chiều nghỉ ngơi. cố kiến nghiệp ánh mắt từ béo khuê nữ trên người thu hồi, đối với tức phụ thành thành thật thật mà trả lời nói. Kêu hành, người chạy nhanh đem trên người quần áo cởi ra hướng tắm rửa, ta giúp người đem quần áo một khối đều giặt sạch. cố nhã cầm cũng không có buồn ngủ, dứt khoát mà từ trên giường đất xuống dưới. Nhìn ngủ ở trên giường đất khuu nữ lấy quá một bên gối đầu cùng chăn đông đem giường đất duyên cẩn thận vây quanh một vòng lấy mới vừa chẳng tròn hài tử sức lực phiên không được thân lại bó bất động cái này tường vây chẳng khác nào một đạo lại trời phòng ngừa nàng từ trên giường đất rơi xuống cố kiến nghiệp này khai ba ngày xe vì tỉnh hạ trụ nhà khách tiền mỗi ngày buổi tối đều là ở trên xe ngủ eo đau bối đau đã sớm vây được mí mắt đánh nhau bất quá hắn biết thế tử ái sạch sẽ Bộ dáng này của hắn, là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn lên giường, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ từ trên giường đất xuống dưới, tính toán tốc chiến tốc thắng hương, cái chiến đấu tắm, hảo sớm chút trở về ôm thơm tho mềm mại khuê nữ ngủ cái đại ngủ trưa. Hai người đi ra ngoài không bao lâu, nguyên bản còn ngủ ngon lành cố an an liền chậm rãi mở mắt ra, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cao mày như là vạn bánh quai chèo giống nhau xoay lên. Nguyên lai like. Không có cố nhã cầm ở một bên quảng gió, không biết nơi nào chạy tới một cái đại hoa mua ối. Ở cô An An bạch bèo cánh tay thượng thoải mái mà hút khởi huyết tới, cô An An chính là bị này lại thứ lại ngứa cảm giác nhau tỉnh. Hiện tại nông gia đuổi mỗi dùng đều là ngải thảo, có hai loại sử dụng phương pháp, một loại là đem ngải thảo phơi thành làm, sau đó bậc lửa, dùng kiếm ngải thảo bậc lửa dâng lên yên khí đem môi hơn đi, còn có một loại, chính là kiếm ngải thảo nấu thủy. Sau đó dùng kia ngải thảo thủy lau mình, cũng có thể đuổi mối ối. An An cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bị cố nhã cầm dùng ngải thảo thủy sắt rất nhiều lần thân, bởi vì hai tử thịt nộn, nhất tao mối thích, đặc biệt là cố An An, nàng làn da trắng nón, chỉ cần bị mối cắn, kia xương đỏ mối bao nhìn qua liền đặc biệt nhìn thấy ghê người. Bởi vì nàng tuổi con nhỏ, chịu không nổi ngải thảo yên yên khí, cố nhã cầm liền mỗi ngày ngao một nồi ngải thảo thủy, rảnh rỗi liền thế nàng lau mình. Bởi vậy, nàng bị mũi cắn tình huống thì tốt rồi rất nhiều. Vì cái này, vương mai không thiếu chỉ cây dâu mà mang cây hoẹ nói thầm, ghét bỏ nàng phí thủy lại phí sai, chính là nhân ra cũng không nói thẳng, cố nhã cẩm cũng liền lười đến phản ứng nàng, từ nàng đi. Hôm nay này chỉ đại hoa mũi hiển nhiên sức chiến đấu so giống nhau mũi càng cường điểm, cư nhiên không có bị kia một thân ngải thảo mùi vị cấp hơn đi, cố an an nâng nâng cánh tay, sợ quá chạy mất kia chỉ hút huyết đại mũi Không đợi nàng thở vào nhẹ nhóm kia chỉ muối liền có ông long long bay qua tới lúc này đây mục tiêu là nàng kiểu kiểu tiểu mũi cô an An đôi mắt đều mau lặng thành trọi gà mắt chạy nhanh cơ cơ đầu này nếu như bị mũi đinh cái mũi thật là nhiều buồn cười a nàng cơ hồ đã có thể nghĩ đến chính mình mũi sương sưng bị đại ca nhị ca cười nhạo cảnh tượng kia chỉ đại hoa muối ngút cô An An thơm mọ máu nơi nào bỏ được từ bỏ lại lần nữa ông Long long chiều cố An An bay tới Cô An An dơ tay dưới chân và ngồng, không một hồi công phu liền mệt cả người là hãn, này nãi hoa hoa thân thể chính là điểm này không tốt, nếu là đổi thành trước kia nàng, như vậy một cái nho nhỏ muối sớm bị nàng một trưởng trụ đã chết. Chờ mối lại lần nữa tới gần, cô An An đã không có phản kháng ý tứ, tự xa ngã mà tứ chi rộng mở thành hình chữ đại, nằm ở trên giường, xoay đầu nhìn lại ngừng ở nàng một khắc cái cánh tay thượng muối đang chuẩn bị hút huyết mối. Suy sút mà nghĩ chính mình nếu là này chỉ mỗi có thể đại triệt hiểu ra, đình chỉ hút nàng huyết cái này bất nhân nói sự tình thì tốt rồi. Nàng cũng liền như vậy tùy ý tưởng tượng, ai biết, cái kia đã chuẩn bị hút huyết mũi thật đúng là liền lảo đảo lắc lư mà bay lên, chiều một cái khác phương hướng bay đi. nay liền bay đi. Cô An An nhìn trắng non hoàn hảo cánh tay, thật là có mũi phóng miễn phí máu tươi không hút à. A à, à. Cô An An nghĩ kêu mũi trở về. Bất quá nhớ tới chính mình là cái nãi hoa hoa, có thể nói xuất khẩu cũng chỉ có trẻ con mồm miệng không dọa á á tiếng kêu. Chính là làm nàng giật mình chính là, cái kia bay đến giữa không trung đại hoa môi, phản phất thật sự rất đã hiểu nàng ý tưởng, chậm gì gì mà bay trở về, một màn này, làm cố An An mở to hai mắt nhìn. Trở về, đi ra ngoài, trở về, cô An An nhìn kia chỉ môi, ở trong đầu nghĩ, sở hữu mệnh lệnh đều bị kia chỉ môi nhất nhất chấp hành. Một lần là trùng hợp, nhiều lần tổng không chịu đều là trùng hợp đi. Cô An An đầu góc vượng vượng hồ hồ, chẳng lẽ nàng hiện tại có được khống chế động vật năng lực. Trong lòng hưng phấn kích động sắp nổ mạnh, cô An An tựa hồ thấy được chính mình thăng chức tăng lương nên thú tiểu chó săn, đi lên đỉnh cao nhân sinh cảnh tượng. Nàng nên không phải thượng đế tư sinh nữa đi, nay một đời không chỉ có coi yêu thương phụ mẫu của chính mình, còn có như vậy khai quải năng lực. Cô An An nhất thời Hưng phấn cũng không ý thức được càng ngày càng hôn hôn chầm chầm ý thức, khống chế được đại hoa muối tới công giá tràng trung ba lê vũ đạo kết thúc, đã sớm không có ý thức, đã ngủ say kia chỉ mất đi không chê muối phòng trừng cũng không suy nghĩ cẩn thận chính mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhìn đến trên giường đất kia một đoàn đại thịt mỡ, không chút nghĩ ngợi liền bay đến cô an an cánh tay thượng chuẩn bị bắt đầu mỹ vị cơm trưa, bang cô nhã cầm vừa mới ở bên ngoài nghe được khuê nữ thanh âm Tiến vào nhìn đến khuê nữ như cũ hảo hảo ngủ, Chính yên tâm chuẩn bị đi ra ngoài, Liền thấy được nàng trắng nón làn da thượng thấy được đại mối, Không chút nghĩ ngợi liền đem mỗi một trường trục chết, Tùy tay đem mỗi thi thể ném tới trên mặt đất. Có thể nói, cái này mỗi nhân sinh là ngắn ngủi mà lại thê thảm. An An thế nào à? Cô An An cảm thấy chính mình đầu trướng trướng, Trung quanh tựa hồ có rất nhiều người vây quanh, Từng tiếng quan tâm thanh âm một khổ não tệ đến nàng trong đầu. Làm nàng nhịn không được nhiễu như mày. Không có gì trở ngại, khả năng chính là ăn nhiệt, trở về cấp hải tử dùng ôn lương thủy lau mình, mỗi cách một đoạn thời gian cho nàng đốt miếng nước là được. Thôn Tiểu Phong có chính mình trạm ý y tế, nói là trạm ý y tế, trên thực tế cũng chính là một cái nhà trẻ nhỏ, bên trong có một cái hơn 50 tuổi sích cướp đại phu, ngày thường liền thế người trong thôn nhìn xem bệnh, thu phí cũng không quý. Xem cái bệnh mua điểm dược cũng liền vài phần tiền đến mấy mao tiền chi gian sự. Người trong thôn đều là tiết kiệm, không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không đi trong thành xem bệnh, gặp được xích cước đại phu cũng xem không tốt bệnh, hoặc là ngao, nếu không quá thời điểm, mới có thể đi trong thành. Trước hết phát hiện cố an an không thích hợp chính là cố kiến nghiệp, hắn một tắm rửa xong, hứng thú vội vàng trở về nhà ở, chuẩn bị ôm thơm ngào ngạt bảo bối khuê nữ hảo hảo ngủ cái ngủ trưa, không nghĩ tới. Này vừa vào tay, an an thân mình nóng bỏng nóng bỏng, khuôn mặt nhỏ còn lộ ra một kia cực kỳ không bình thường đỏ ứng. Cô kiến nghiệp thử muốn đánh thức khuê nữ, nào biết cô an an hai mắt nhắm nghiền, dầm gì dầm gì dặn dò, chính là không có tỉnh lại. cố kiến nghiệp lập tức liền nóng nảy, bên ngoài miêu thúy hoa cũng đang ở giặt quần áo cô nhã cầm nghe được cố kiến nghiệp tiếng kinh hô, cũng đi đến, nhìn bị hắn ôm vào trong ngực không quá bình thường hài tử. Vội vàng liền thúc dục hắn mang theo An An đi trạm y y tế, miêu thúy hoa so với bọn hắn phu thê còn tưởng nhiều điểm, trở về phòng cầm mấy đồng tiền, dự bị tùy thời đi huyện thành đại bệnh viện. A nha Đang lúc cô kiến nghiệp cảm thấy này thầy lang không quá đáng tin cậy, muốn mang theo khuê nữ đi huyện thành cẩn thận kiểm tra thời điểm, cô An An sâu kín mà tỉnh lại, nàng không ý thức được chính mình tình huống hiện tại, chỉ cảm thấy đầu trứng đau, nhất chiều nhất chiều. Làm một trọng sinh liền không chịu quá tội, bị chịu sủng ái che chở tiểu cô nương bẹp bẹp miệng. A á, tiểu nha đầu hoa ở ba ba trong lòng ngực, bên cạnh còn có mụ mụ cùng ngãi mãi quan tâm ánh mắt, làm nguyên bản còn rất bình thường cố an an nhịn không được có chút muốn khóc, đôi mắt mùi hừng hồng, dầm gì dầm gì lại không khóc ra tiếng. Miêu Thúy Hoa cảm thấy cháu gái đó là tao tội lớn, kia kêu, kêu một cái đau lòng, tâm can A bảo bối A liên thanh hống. Hận không thể chính mình thế cháu gái đem này tội các bị. Mẹ, nếu không đưa An An đi trong thành đi, xem An An bộ ráng, cũng không giống như là An như ta. Cố kiến nghiệp nhìn khuê nữ khó chịu bộ ráng, căn bản là chầm không dưới tâm tới. Đều do ta, là ta không có xem trọng An An, người thuyết minh minh vừa mới còn hảo hảo, liền một hồi công phu, như thế nào cứ như vậy đâu. Đằng trước hai cái nhi tử đều chắc định, mặc dù có tiểu bệnh tiểu đau. Cố nhã cẩm cũng sẽ không như vậy lo lắng, chính là khuê nữ như vậy kiểu kiểu tiểu tiểu một đoàn, nàng dùng điểm lực đều sợ làm đau nàng, như bây giờ, không phải sẻo nàng tâm sao. Bên cạnh xích cước đại phu đầy đầu hát tuyến, còn không phải là nóng một chút sao, dùng đến như vậy sinh ly tử biệt bộ ráng sao, hơn nữa này nông thôn nữ hoa hoa thật đúng là không hiếm lạ, hắn còn trước nay chưa thấy qua có người đối khuê nữ như thế nào tốt. Hoa! Cô An An rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng khóc hào lên, trong đầu quanh quần kiếp trước từng màn cùng kiếp này từng màn, nhìn cấp như là kiến bò trên chảo nóng dường như người nhà, trong lòng hạ định quyết định, từ hôm nay trở đi, nàng chính là cô An An, 1957 năm sinh ra cô An An. cố kiến nghiệp không biết khuê nữ suy nghĩ cái gì, xem nàng khóc tê tâm liệt phế, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng đỏ bừng, trong óc nháy mắt trống giống không chút nghĩ ngợi liền phải mang theo khuê nữ đi huyền thành. Miêu Thúy Hoa cùng cố nhã cầm cũng không ý kiến, thúc dục cố kiến nghiệp động tác nhanh lên, lập tức về nhà cưới xe đạp mang theo hải tử đi huyền thành. Cô An An lúc này mới ý thức được chính mình tựa hồ làm sai sự, xem đem ba mẹ cùng nãi nãi cấp cấp, chỉ là ngay từ đầu khóc quá mức, lúc này mặc dù ngừng lại, cũng ngăn không được đánh vải cái cách. A à, à, cô An An thật vất vả ngừng khóc thút thít Này Tương Cố Kiến Nghiệp mấy người cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, Miêu Thúy Hoa cấp tức phụ cầm tiền, lại cho nàng trang một cái túi tiền, bên trong phóng vài món cô an an tắm rửa quần áo, ai cũng không biết này huyện thành đại phu sẽ nói như thế nào. Cố Kiến Nghiệp đã chuẩn bị tốt, nhìn ôm hài Tử thê tử thúc dục vài tiếng. Còn không phải là cái nha đầu sao, còn đi huyện thành xem đại phu, từ đâu ra như vậy quý giá, cũng không sợ chịu không nổi kia phúc khí. Vương Mai đứng ở trong phòng, Nhìn rất bận rộn lao ta một nhà, đặc biệt là nhìn đến bà bà hướng cô nhã cầm trong tay tắt tiền động tắc khi, càng là ghen ghét thẳng phía toan. Lúc này đây, Điền Phương cũng là có chút không tán đồng, ở nàng xem ra, ở nữ hoa hoa trên người tiêu tiền là không cần phải, sinh cước đại phu đều nói là ăn nhiệt, còn đi huyện thành đại bệnh viện làm cái gì, kia không phải uổng phí tiền đâu, có kia tiền, cấp trong nhà mấy cái nam hoa mua điểm thứ gì không tốt. Bất quá điển phương không vương mai cái kia lá gan, chỉ dám ở trong lòng chửi thầm, lại sẽ không nói ra tới. Ngươi câm miệng cho ta đi. Miêu Thúy Hoa nhìn nhi tử tức phụ cưới xe rời đi, lúc này mới lo lắng sốt ruột từ bên ngoài tiến vào, vừa lúc nghe được vương mai câu kia hơi mang nguyện rùa nói. Ngươi tưởng ở cái này ra đương ra làm chủ, trước đêm ta và người cha ngao chết rồi nói sau. Này vương mai tử cấp cố ra sinh cái trường tôn. Thật đúng là cho rằng chính mình là nhân vật, nàng cũng chính là lười đến cùng nàng so đo, giống nhau nàng đỏ mắt phiếm toan, không quá phận nàng cũng khiến cho làm nàng, hiện tại xem ra, nữ nhân này thật là làm không được, được một tức lại muốn tiến một thước, nói chính là Vương Mai như vậy nữ nhân. Mẹ, ta không phải ý tứ này. Vương Mai cũng không nghĩ tới chính mình khí bất quá nói câu nói kia vừa vặn đã bị lao thái thái nghe thấy được, thiền mặt cười cười giải thích nói. Tuy rằng trong lòng đích sắc rất tưởng này hai cái lao bất tử sớm một chút dối chân, chính là bên ngoài thượng, lời này là ngàn vạn không thể nói ra. Ừ, có hay không ngươi trong lòng biết? Miêu Thúy Hoa không chút khách khí, ngươi nếu là chê ta cái này lão bà tử bất công, từ hôm nay trở đi, các ngươi một phòng liền dọn ra đi, dù sao ta và ngươi bà chính mình cũng có thể nuôi sống chính mình, không cần phải các ngươi tới dưỡng lão Miêu Thúy Hoa nghĩ... Hiện tại hải tử đều cắt có các tiểu gia đình, sớm một chút phân ra cũng hảo, dù sao bọn họ nhất định là đi theo Lao Tam, Lao Đại Khờ, Lao Nhị Xuẩn, một đám nào có Lao Tam tới làm cho người ta thích. Cố Bảo Điền cùng miêu Thúy Hoa trước nay liền không che giấu chính mình bất công, bọn họ đều đem hải tử nuôi lớn, còn cho bọn hắn cưới tức phụ, lúc sau nhật tử chẳng lẽ còn phải nàng giống cái Lao Mụ Tử giống nhau ở phía sau cho bọn hắn chuối đít không thành. Đương nhiên là chính mình như thế nào vui vẻ như thế nào qua. Hơn nữa Lao Tam hiếu thuận, Lao Tam tức phụ lại là bọn họ thân thủ mang đại, kia tình cảm cùng khác tức phụ có thể giống nhau sao. Nàng biết, Lao Đại cùng Lao Nhị tức phụ đối chính mình trộm trợ cấp Lao Tam một nhà không hài lòng, chính là bọn họ có cái gì tư cách không hài lòng. Nàng tiền, tưởng cho ai lời nói liền cho ai hoa, lại nói như thế nào, nàng cũng liền ba chữ, nàng vui. Mẹ! Vương Mai như thế nào cũng không nghĩ tới Miêu Thúy Hoa sẽ nói ra nói như vậy tới, bọn họ này một phòng nếu như bị đuổi ra đi, lão nhân kia trợ cấp, còn có lao tăm ở vận chuyển đội làm việc có thể bắt được chỗ tốt, chẳng phải là đều cùng bọn họ này một phòng không quan hệ. Vương Mai liền không rõ, chính mình còn không phải là thuận miệng như vậy một câu sao, nàng mẹ dùng đến như vậy tích cực sao, lại không có ý thức được, là mấy năm nay nàng liên tiếp khiêu khích, thúc đẩy chuyện này phát sinh. Hôm nay nàng kêu phiên ghen tung nói chỉ là tôi Các người như thế nào lại đã trở lại? Miêu Thúy Hoa còn chưa nói cái gì, liền nhìn đến vừa mới cười xe đạp đi ra ngoài lao tam vợ chồng lại đã trở lại, nàng thấy vậy vội vàng đón đi lên. Mẹ, An An giống như không có việc gì, ta mới vừa kỵ đến cửa thôn đâu, An An liền không khóc, còn hướng về phía chúng ta cười, thân mình cũng không năng, tinh thần đầu tựa hồ cũng khôi phục Khả năng thật sự cùng Vương Thúc nói như vậy chỉ là ăn nhật tôi cố kiến nghiệp biểu tình mang theo khoan khoái, không có việc gì liền hảo, ai vui hải tử đi bệnh viện chịu tội đâu. Miêu Thúy Hoa nghe xong nhi tử nói, dịch dịch cháu gái cái chán, xem nàng tinh thần thực hào, mặt cũng không đỏ, còn dối ưu củ sen bạch béo tay nhỏ hướng nàng muốn ôm một cái, liền kêu A-di đạp hở, này nhắc tới tâm, nháy mắt liền thả xuống dưới. Cô An An kỳ thật trong lòng vẫn là có chút xấu hổ. Rốt cuộc nàng kiếp trước cũng là cái người trưởng thành rồi, còn cùng tiểu hài tử dường như một khó chịu liền ủy khuất khóc nhẹ, thật là càng sống càng đi trở về, còn bởi vì cái này, làm người trong nhà lo lắng, thật là tội lỗi tội lỗi. Cháu gái không có việc gì, miêu thúy hoa tự nhiên vui vẻ, bất quá vừa mới trong lòng toát ra tới cái kia về phân ra manh mối lại có càng dài càng cao chi thế, chỉ chờ buổi tối cùng lao nhân thương lượng. Cô An An bị mang về phòng khởi sạch lau cái nước cấm tắm thay đổi một kiện tân yếm, thi thi thượng cũng bọc cái sạch sẽ nước tiểu giới tử, cả người thanh thanh sảng sảng mà nằm đến trên giường, khả năng có vừa mới phát sinh kia một màn, cố nhã cầm cũng không muốn đi giặt quần áo, một tấc cũng không rời mà nằm ở khuê nữ bên cạnh, sợ chính mình một sai mắt, khuê nữ liền xảy ra chuyện gì. cố kiến nghiệp biết tức phụ ý tưởng, ngoan ngoan chính mình đi múc nước giặt quần áo, đang xem hài tử mặt trên khẳng định là đương mẹ nó càng có kinh nghiệm. Cố hướng văn cùng cố hướng võ không biết vừa mới đã xảy ra cái gì, nhưng là cũng minh bạch, hẳn là không phải cái gì chuyện tốt. Bương trang đã hóa thành chè đậu xanh băng côn, ngồi ở trên giường đất cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ hướng, đôi mắt không từ béo muội muội trên người rời đi quá. Cô An An cứ như vậy bị ba người sáu con mắt nhìn chằm chằm, da mặt lại hậu đều cảm thấy ngượng ngùng, dứt khoát nhắm mắt, coi như ngủ. Trong lòng lại bắt đầu tự hỏi vừa mới phát sinh những cái đó sự Nàng nhớ rõ chính mình vừa mới tựa hồ khống chế kia chỉ mỗi làm một loạt động tác Nhưng là xem nhẹ tự thân càng ngày càng hốn độn ý thức Vừa mới phản phất xé rách não bộ đau đớn không phải ảo giác Cô An An có thể khẳng định chính mình không phải ăn nhiệt Theo nàng bước đầu phòng trừng Vừa mới tạo thành hốn loạn nguyên nhân Cực đại khả năng chính là cái này trọng sinh mang thêm bàn tay vàng Cô An An nghĩ Khả năng thao túng động vật cũng không phải đơn giản như vậy, tựa như có chút tu chân dị năng chung viết như vậy, thao tác động vật yêu cầu tinh thần lực, vừa mới như vậy đầu đau muốn nứt ra, vô cùng có khả năng là tinh thần lực tiêu hao quá mức kết quả. Như vậy nghĩ, cô An An nhịn không được nhịu như mày, không biết này tinh thần lực có thể hay không rèn luyện, bằng không, nếu là khống chế một cái gạo đại mỗi liền phế đi, kia này bàn tay vàng chẳng phải là dâu dịa. tưởng là như vậy tưởng, chính là cô An An đã thập phần may mắn, có yêu thương chính mình người nhà, so một bàn tay vàng còn làm nàng tới vui vẻ, đến nỗi cái này dị năng có phải hay không dâu dịa, ngược lại không phải như vậy quan trọng, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, có đời trước trải qua, cô An An tưởng so đại đa số người đều khai. Đêm nay kêu đại gia lại đây, là có một kiện chuyện quan trọng muốn tuyên bố. cố gia nhà chính, ngồi tràn đầy một phòng người, trừ bỏ cố ra người bên ngoài, Thôn Tiểu Phong Đại Đội trưởng, Miêu Thúy Hoa thân đại ca Miêu Thiết Nghiu, Kế Toán Lâm Bá, cùng với Cố Bảo Điển thân đại ca Cố Bảo Sơn cùng với đệ đệ Cố Bảo Lâm cũng đều ngồi ở thượng đầu vị trí. Ba, mẹ, đây là ra gì sự? Cố kiến quân không biết giữa chưa phát sinh sự, có chút buồn bực cha mẹ như thế trịnh trọng nguyên nhân, cũng xem nhẹ thê tử vương mai trên mặt chợt lóe mà qua không được tự nhiên. Phân ra là đại sự, cố gia sở hữu tiểu bối đều trình diện. Bao gồm vẫn là loại hoa hoa cô An, An chính hoa ở nàng mẹ nó trong lòng ngực, tò mò mà nhìn trước mắt một màn này. Không có gì đại sự, chính là ta và người ba tuổi cũng đều lớn, tưởng sớm một chút suy xét hảo về sau sự, sớm chúng ta hai cái lao còn ở, đem cái này ra trước cấp hân. Miêu Thúy Hoa tựa hồ muốn nói một kiện dâu riêng sự, lại làm đại phòng cùng nhị phòng người sắc mặt đại biến, cố kiến nghiệp đối tin tức này không có gì ý kiến. Rốt cuộc thế nào đều sẽ không bạc đại hắn ngược lại đối bọn họ một nhà tới nói, phân ra vẫn là kiện rất tốt sự đâu. Phân ra, mẹ, như thế nào đỗng nhiên liền phải phân ra đâu. Cố kiến quân trên mặt có chút khẩn trương, ở thôn Tiểu phòng rất ít có cha mẹ hai bên đều còn sống liền cấp hải tử phân ra, rất nhiều nhân ra, tử bối đều đã đương ra ra, chỉ cần phía trên hai cái lão nhân còn ở, như cũng một đám huynh đệ ở tại một hối. Đương nhiên cũng có những cái đó huynh đệ không hòa thuận, sớm liền ngào khai, cha mẹ không có biện pháp, liền thế hải tử phân ra. Cố kiến quân tự nhận là bọn họ tam huynh đệ cảm tình khá tốt, xa xa không tới muốn phân ra nông nội A Ta và ngươi mẹ định chủ ý, nào có ngươi lắm miệng phân. Cố bảo điền tính tình không được tốt lắm, dù sao cũng là gặp qua huyết người, trên người mang theo một cổ sắc khí, trong nhà tiểu bối đều sợ hán nhìn thấy hắn liền cùng lao thử nhìn thấy miêu giống nhau, xa xa trốn tránh, duy độc lao tam gia hải tử đối cái này ra ra đặc biệt thân, mỗi ngày ra ra trưởng ra gia đoạn, muốn thân thân muốn ôm một cái, đừng nói lao ra tử vốn dĩ liền bất công, chính là không bất công người, cứ thế mãi kia tâm cũng đến trường ngoài đi. Quả nhiên, cố bảo điền một khi đã nói, cũng chưa người dám lên tiếng. Kỳ thật ba mẹ muốn sớm phân ra cũng không có gì, mặc dù phân ra, Chúng ta cũng là ba mẹ nhi tử, nên hiếu kính vẫn là muốn hiếu kính, chẳng lẽ liền bởi vì tách ra chủ đâu, chúng ta liền không phải ba mẹ nhi tử, liền không phải huynh đệ sao? Nói phân ra, cố kiến nghiệp kia nhất định là cử đôi tay hai chân tán thành A, hắn hiện tại công tác nước lục nhiều, lâu lâu là có thể quên trong nhà mang điểm thứ tốt trở về, mặc dù tàng đến chỉ, ngẫu nhiên luôn là không thiếu được làm mặt khác hai nhà người dính điểm tiện nghi. Cái này làm cho hít kỷ lại keo kiệt cố kiến nghiệp miễn bàn nhiều nghẹn quất hắn kiếm đồ vật, kia cần thiết là hắn tức phụ hải tử, cùng hắn hai cái ca ra có cái gì quan hệ, nếu là đỏ mắt, có bản lĩnh cũng đi đem. Ba hứng hảo, chính mình kiếm đi a Kiến nghiệp lời này rộng thoáng, mặc dù phân ra, các ngươi cũng vẫn là người một nhà, chỉ là không ở một khối ở tôi hơn nữa phân ra, các ngươi huynh đệ chỉ em dâu dàn cũng có thể thiếu điểm cọ sát, xa hương gần xú không chuẩn này cảm tình còn càng tốt. Miêu Thiết Ngưu xoạch xoạch hút thuốc lá sợi nói đến, này phân ra đề nghị là hắn thân muội tử nói ra, hắn tự nhiên vô điều kiện tán thành, này cháu ngoại trai thân, kia cũng là vì đó là hắn muội hoa tử A, không hắn mội mội tầng này quan hệ, hắn quản bọn họ là ai đâu. Miêu Thiết Ngưu ngày thường ở xử lý công sự thượng là đại cục làm trọng, công chính nghiêm minh, ngẫu nhiên vẫn điểm tư, cũng sẽ không quá phận, có thể so mặt khác thôn đại đội trưởng khá hơn nhiều Bằng không người trong thôn cũng sẽ không tuyển hắn đương đội trưởng, một đương vẫn là nhiều năm như vậy, địa vị củng cố, chính là ở việc tư thượng, miêu thiết ngư kia tính tình cùng miêu thúy hoa giống nhau như lúc, đều là bất công đến đúng lý hợp tình, miêu thiết ngư bất công cái này duy nhất. Mội tử, mội tử bất công nhỏ nhất như tử, bình hết thể hướng mội mội làm chuẩn tiêu chuẩn, miêu thiết ngư nhất coi trọng cũng là cố kiến nghiệp cái này cháu ngoại trai. Tất cả mọi người nói như vậy, Cố kiến quân cùng cố kiến đảng cũng đều biết chuyện này là chú định, vô pháp thay đổi, chỉ có thể nhận mệnh. Hiện tại phân gia cũng không trước kia phức tạp, trước kia có điển có đất, đó là nông dân lớn nhất tài sản. Hiện tại đồng ruộng đều là quốc gia, trừ bỏ phong ở, cũng liền nổi chén gá buồn, đệm chăn quần áo, cùng với một ít nông cụ, còn có trong viện dưỡng những cái đó gà vịt là đầu to. Những cái đó gà vịt lại nói tiếp cũng không được đầy đủ là nhà mình tài sản. Trong đó một nửa đều là muốn dưỡng thành sao giao cho quốc gia tập thể ga cùng tập thể vịt, chỉ là tạm thời ấn đầu người phân cho thôn dân dưỡng, chỉ có số ít mấy chỉ là nhà mình. Năm nay muốn phân, chính là mấy thứ này. Kiến quân là lão đại, hướng quốc cùng hồng tử là trưởng tôn cùng trưởng tôn nữ, ba mẹ hẳn là cùng chúng ta một nhà quá. Vương Mai nhưng chướng mắt vài thứ kia, hiện tại trong nhà đáng giá nhất chính là phòng ở, cùng với ngồi ở chủ vị thượng không giận tự vi láo ra tử A Phi, ai muốn cùng ngươi quá, ta và người bà đã sớm quyết định hảo, chúng ta hai cái về sau liền rượi lao tam dưỡng lao. Miêu Thúy Hoa nhìn bản tính đánh đến cực vang con dâu cả, chiều nàng phỉ nổ, không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Láo đại cùng lão nhị nào có lao tam tới làm cho người ta thích, hơn nữa lao tam ra còn có nàng thương yêu nhất tiểu cháu gái An đâu, nàng bảo bối như vậy tiểu Mỗi ngày không thấy nàng, cái này mãi mãi liền khổ sở, nàng nhưng luyến tiếc cháu gái thương tâm. Miêu Thúy Hoa tưởng tượng đến mỗi ngày ngao ngao kêu tìm nàng ôm một cái thân thân cháu gái, trong lòng miễn bàn nhiều tự hào, nhiều thế này cái tiểu bối bên trong, duy độc can an nhất dính nàng, nàng cũng cảm thấy cái này cháu gái nhất làm cho người ta thích, một ngày không gặp, này trong lòng liền vắng vẻ. Nàng nào biết đâu rằng, đây là cô an an đời trước dưỡng thành thức người ánh mắt bản lĩnh, Nhất cô nhi viện hải tử, mặc dù nàng nơi cô nhi viện đã xem như tương đối hòa thuận, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút cọ sát, lúc này, có thể thảo cô nhi viện A-ri cùng những cái đó nghĩa công vui vẻ, liền có vẻ cực kỳ quan trọng. Cô An An gần nhất, liền phát hiện cái này ra chân chính đương ra làm chủ người, mỗi ngày tất làm công khóa chính là ở bộ trước mặt soát hảo cảm độ, nhân tâm đều là thịt lớn lên, bẩm sinh huyết thống chi tình không nói, hậu thiên nỗ lực cũng không thể quên A. Hiện tại xem ra, nàng cái này cách làm thực thành công, ít nhất Cố Bảo Điển cùng Miêu Thúy Hoa đều đã thói quen cái này, mỗi ngày đều phải làm nũng tiểu cháu gái. Mẹ, Vương Mai liền như vậy bị bác mặt mũi, miễn bản nhiều xấu hổ. Ninh đem Trượng Phu trên eo thịt, làm hắn nói một câu. Ngươi cái bà nương Ninh ta làm gì? Cố Kiến Quân không có cảm nhận được tức phụ ý tứ, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không biết nàng làm gì nổi điên. Láo Tam so chúng ta mấy cái ca ca có tiền đồ, ba mẹ đi theo lão Tam cũng là hạt là. Cố kiến quân chút nào không cảm thấy con mẹ nó lựa chọn có sai à, lão Tam như vậy có khả năng, ba mẹ đi theo lão Tam nhật tử cũng có thể càng rộng thùng thình, hắn không hề có nghĩ đến, hắn ba như vậy cao trợ cấp, kỳ thật căn bản liền không cần dưỡng lão còn có thể trợ cấp một khối trụ nhi tử. Vương Mai bị chính mình trượng phu ngu xuẩn đều mau tức chết rồi. Nhìn bị trượng phu kia tiếng kinh hô hấp dẫn lại đây mọi người, mặt đỏ lên, không biết là khí vẫn là xấu hổ. Vương Mai biết nhà mình cái kia không đầu góc trượng phu là trông cậy vào không thượng, chỉ cầu hai cái lao có thể xem ở hiện trường mấy cái công chứng viên phân thượng, đừng đem sự làm quá mức. Nhưng miêu thúy hoa nếu là cái loại này xử sự công bằng, thức đại thể nữ nhân, nàng liền không phải thôn tiểu phong đệ nhất bá vương hoa. Trong nhà phòng ở là năm đó ta cùng lão nhân kết hôn thời điểm cha mẹ chồng phân, đại ca cùng tam đệ gia cũng đều là giống nhau. Miêu thúy hoa uống ngụm trà, vương mai cùng điền phương trong lòng nhắc lên, này phòng ở chính là đáng giá nhất, nhưng ngàn vạn không thể làm lao tam chiếm đại tiện nghi. nay nhà ở, tổng cộng 4 gian chính phòng, một cái nhà chính, còn có nhà bếp cùng một cái tạp hóa phòng, ta không bất công, lao đại làm trưởng tử, kia nhất định là chiếm đầu to. Miêu Thúy Hoa nói khơi dậy ngàn tầng lãng, vương mai mừng như điên, điền phương có chút mất mát, cố nhã cầm phẳng phất cái gì cũng chưa nghe thấy dường như, biểu tình cũng chưa cái gì biến hóa. Cố kiến quân nghe xong con mẹ nó lời nói cũng cảm động vạn phần, chỉ là hắn tính cách thật thà chất phát, lại nhất hiếu thuận, một chút đều không tính toán chiếm mẹ nó điểm này tiếng nghi. Mẹ, chúng ta tam huynh đệ đều là con của người, ta làm đại ca không thể giúp đỡ huynh đệ còn chưa tính. Nơi nào có thể chiếm cái này tiện nghi Nếu không phải làm cho nhiều người như vậy mặt Vương Mai đều tưởng một cái tắt đem nàng nam nhân phiến đến chân trời đi Phân ra thời điểm Người khác đều vắt hết ốc muốn chỗ tốt Liền cái này khờ hóa Chỉ biết kéo nàng sau lưng Làm Vương Mai may mắn chính là Miêu Thúy Hoa tựa hồ cũng không có phản ứng đại nhi tử ý tứ Tiếp theo đi xuống nói Chúng ta này nhà ở lúc trước kiến thời điểm Liền kiến ngăn nắp Duy độc này bên trái chính phòng lớn điểm Hơn nữa nhiều cái nhà bếp, này phân ra cũng đừng phiền thoái, trực tiếp chính giữa cách một bức tường, vừa lúc chia làm hai nửa, bên trái kia một nửa cấp láo đại, bên phải kia một nửa cấp láo nhị. Đến nỗi này phân song phòng, các ngươi tưởng như thế nào sửa, chính là các ngươi sự. Miêu Thúy Hoa nói ra chính mình cùng lão nhân thương lượng quá phương pháp, cũng không để ý mấy đứa con trai ý kiến. Vương Mai thoải mái, này bên trái hai dàn chính phòng là cố ra hai vợ chồng ra cùng lao tam phòng. Nam kia còn đã tu sửa, rộng thoáng lại gian chắc, này tiện nghi nhưng chiếm lớn, hơn nữa nhà bếp cũng phân cho bọn họ này một phòng, cũng không cần lại làm người tới đánh bếp, đến nỗi tạp vật phòng linh tinh, chờ rồi danh thời điểm làm nam nhân nhà mình chém nữa điểm đầu gỗ đắp một cái liền thành. Vương Mai bản tính đánh đến bạch bạch vang, trong lòng miễn bản nhiều vừa lòng, cảm thấy nhà này phân hảo. Điền Phương cũng rất vừa lòng, không cần cùng bà bà trụ, còn phân tới rồi hai gian chính phòng có thể cùng khuê nữ phân phòng ngủ, như vậy mới có công phu sinh nhi tự A Chỉ là vừa lòng qua đi, đoàn người bỗng nhiên chú ý tới tựa hồ có chỗ nào không đúng. Nay phòng ở phân cho lão đại cùng lão nhị, nay cố ra hai vợ chồng ra cùng cố kiến nghiệp một nhà trụ chỗ nào đâu. Tới làm chứng kiến cố bảo điển hai cái huynh đệ đều có chút sờ không được đấu bóc, nay bảo điển cùng hắn tức phụ nếu là đem nhà cũ đều phân cho lao tam, bọn họ một chút đều không cảm thấy kỳ quái nhưng hiện tại lao tam một chút phân nhi đều không có, này quả thực liền, kỳ quay đi. Này liền không cần các ngươi mấy cái lo lắng. Miêu Thúy Hoa cười tủng tịm, nghe hai cái nhi tử nghi hoặc, nhìn qua tâm tình thực hảo. Chúng ta này nhà cũ đều hơn 30 năm, đã sớm rách tung toé ai kiên nhẫn trụ như vậy phòng ở a ta và người ba đã sớm phê đất nền nhà, tính toán một lần nữa kiến phòng ở, chúng ta cùng lao tam, liền trụ nhà mới đi lâu. Vương Mai cùng Điền Phương gương mặt tươi cười tức khắc liền cứng lại rồi, nhìn thực bình tĩnh, tự hồ một chút đều không kinh ngạc cố kiến nghiệp vợ chồng, hận không thể trực tiếp cào hoa bọn họ mặt, trách không được nhắc tới phân ra hai người một chút đều không lo lắng, cảm tình tại đây chờ đâu. Miêu thiết miêu là đã sớm biết mội mội muốn kiến nhà mới người, rốt cuộc này đất nền nhà chính là hắn phê, chỉ là mội mội lời này nói không khỏi cũng quá trực tiếp, bọn họ không kiên nhẫn trụ rách nát nhà cũ cho nên liền cấp kiến quân cùng kiến đảng trụ, này không khỏi cũng miêu thiết như đồng tình mà nhìn nhìn hai cái buồn bức cháu ngoại trai. An an vui vẻ sao, chúng ta muốn trụ nhà mới lạc. Miêu thúy hoa một chút cũng chưa để ý ánh mắt của người khác, nhìn đôi mắt chừng mà đại đại cháu gái nhi, cười thành một đoá cúc hoa, vẫn là chúng ta an an phúc khí đại A mới sinh ra liền phải trụ nhà mới. Mẹ, này cũng quá không công bằng đi. Vương Mai vừa mới còn cảm thấy này phân ra hảo. Hiện tại một chút đều không như vậy cảm thấy, này nhà mới nàng cũng chưa trụ qua đâu, dựa vào cái gì Lao tam một nhà là có thể chiếm tiện nghi? Công bằng, cái gì công bằng? Lao tam mỗi năm có thể cho trong nhà tránh bao nhiêu tiền, ngươi lại cấp trong nhà tránh bao nhiêu tiền, này Lao tam cũng chưa nói đi, ngươi còn lại nha lải nhải, cũng không nghĩ, trước kia ngươi ăn những cái đó cá thị thịt đều là ai lấy tới? Miêu Thúy Hoa mắt phượng trừng. Lão đại, quản quản ngươi tức phụ Không đạo lý trưởng bối nói chuyện, bị nàng một cái vãn bối khoa tay mùa chân. Cố bảo điền nhìn mắt nhi tử, nhàn nhạt mà nói đến, hắn trợ cấp là hắn liều mạng tránh trở về, hắn tưởng cho ai hoa cho ai hoa, còn phải trải qua bọn họ đồng ý không thành, hắn mới là lao tử. Cố kiến quân nhất sợ cái này cha, cố bảo điền tuổi trẻ thời điểm tính tình không tốt, hơn nữa thờ phụng côn bổng phía dưới da hiếu tử, mấy cái nhi tử, liền không có một cái không bị hắn tấu quá. Cố kiến quân kéo kéo tức phụ, làm nàng bất tranh cãi, bọn họ có thể phân đến lớn như vậy phòng ở đã tính không tồi. Miêu Thúy Hoa tuy rằng ghét bỏ này phòng ở ở hơn 30 năm rách tung tué, kỳ thật ở thôn tiểu phòng, này phòng ở đã xem như không tồi, thường xuyên tu sửa, dùng liêu cũng hảo, người bình thường ra chỉ sợ còn sẽ hâm mộ bọn họ đâu. Vương Mai trong lòng cũng sợ cái kia không thế nào nói công công, lúc trước nàng gả tới thời điểm liền nghe nói nàng này công công ở trên chiến trường giết qua mười mấy quỷ tử, là dính hơn người huyết, nghe liền dọa người. Ừ. Lao đại tức phụ an tĩnh, Lao nhị tức phụ đó chính là cái chim cút, miêu thúy hoa thư thái, cảm thấy rốt cuộc có thể hảo hảo giảng đi xuống. Nay nhà ở Kiến Thành còn phải mấy tháng công phu, trong khoảng thời gian này, người một nhà vẫn là trụ một hối, điểm này, Lao đại Lao nhị các ngươi không ý kiến đi. Miêu thúy hoa tượng trưng tính hỏi một chút, Sau đó lại lo chính mình lời nói mà trả lời, lượng các ngươi cũng không dám có ý kiến. Thằng đem vừa muốn nói chuyện vương mai nghẹn ra một búng máu tới. Kế tiếp, chính là phân tiền. Miêu thúy hoa mở ra đã sớm chuẩn bị tốt tiến trác, bên trong tràn đầy đều là 10 khối 5 khối chính sao. Này một phòng người đôi mắt tức khắc liền bóng quang tỏa sáng. Cố ra có một cái lao gia tử, còn có một cái cố kiến nghiệp, người trong thôn đều biết bọn họ của cải hậu, lại không biết có bao nhiêu hậu. Ngân ấy năm, trong nhà tích có 720 đồng tiền, trong đó 500, là dùng để kiến tân nhà ở, này số tiền không thể phân, dư lại 200 nhị. Mẹ, lão Tam ra được tân phòng, này tiền tổng không thể còn phân cho lão Tam gia một phần đi. Vương Mai đôi mắt đều mau dính ở tiền chắc thượng, không đợi miêu thúy hoa nói xong liền lại nhịn không được chen vào nói nói. Không ngừng là nàng, trong phòng này tuyệt đại đa số người đều bị này cố ra của cải chấn kinh rồi. Ở cái này niên đại nông thôn, nói thật mỗi nhà mỗi hộ đều quá đến trứng chọi đá, tuy rằng ăn không lo, chính là này xuyên, này dùng, còn có hôn khánh gà cưới, cái nào không cần tiêu tiền, mỗi năm đội thượng phân tiền đều không nhất định đủ dùng, nhà ai nếu là nói nhà mình có 100 đồng tiền, đó chính là cự phú. Phi, tưởng mở, miêu thúy hoa đều lười đến phản ứng nàng, này tiền đại đa số nhưng đều là nàng bảo bối nhi tử tránh, đương nhiên. Bị nàng ngầm muội hạ 1.000 đồng tiền nàng liền chưa nói Trong nhà này tiền vẫn luôn là nàng quảng Nhiều năm như vậy tích có nhiều ít hoa nhiều ít Những người khác đều không rõ ràng lắm Mặc dù cảm thấy không thích hợp Cũng không chứng cứ nói nàng tàng A Nói nữa, liền tính phát hiện thì thế nào Nàng bất công lao Tam Việc này không phải toàn thôn người đều biết đến sao Miêu Thúy Hoa không lấy làm hổ thẹn Phản cho ràng vinh Vương Mai cũng nghĩ đến điểm này Cảm thấy lao thái thái ngầm nhất định còn cất giấu tiền, chính là rồi lại không có chứng cứ. Nàng cắn chặt răng, tranh bất quá lao tam gia, tổng không thể tranh bất quá lão nhị ra đi. Hướng quốc là trưởng tôn, về sau là muốn đọc sách đương công nhân, lão nhị ra liền đứa con trai đều không có. Này tiền, chúng ta này một phòng dù sao cũng phải so với bọn hắn nhiều điểm. Miêu Thúy Hoa không nói gì, nhìn Điền Phương liếc mắt một cái. Tất cả mọi người nói nàng cùng lão nhân trọng nam kinh nữ. Chơi đất chứng dám này thật đúng là không có Không gặp nàng đối an an thật tốt à Thuần túy chính là lao nhị hai vợ chồng chính mình luẩn quẩn trong lòng Một hai phải trà đạp chính mình khuê nữ ngươi nói chính mình hài tử chính mình không đau Nàng cái này làm mãi mãi có thể nói cái gì đâu Theo bọn họ đi bái Dù sao đồ vật nàng đều là chia đều Lao nhị ra dung túng lao đại ra hướng quốc đoạt nhà bọn họ khuê nữ đồ vật Đó là bọn Họ làm phụ mẫu không bản lĩnh Ngươi nhìn xem chờ an an lại đại điểm, hướng quốc nếu là dám đoạt an an đồ vật, phi bị kiến nghiệp một cái tắt chịu qua đi không thể. Rõ ràng nàng là cái cỡ nào khai sáng lao thái Thái A liền bởi vì lao nhị ra hai cái dại dột ngược lại làm bên ngoài người đều truyền nàng là cái ước hiếp cháu gái ác độc ngãi mãi, nàng còn hủy khuất đâu. Tại đây điểm thượng, miêu thúy hoa khinh thường chính mình con thứ hai, ngươi nói đều là chính mình loại, chính ngươi đều không bỏ trong lòng còn trông cậy vào người khác giúp ngươi che chở sao. Rõ ràng trước kia cũng không gặp kiến đảng đối nhã cầm cái này muội muội không để bụng A miêu thúy hoa cảm thấy này nhất định là thức phụ không tốt, đem nhi tử dạy hư, bất quá, nàng cũng liền trong lòng nói thầm, hiện tại nàng đau lão tam gia cháu trai cháu gái đều không kịp đâu, làm sao có thời giờ đi quản lão nhị ra cái này không biết từ đâu ra tật xấu. Thựa như lão đại gia sau lưng nói thầm, ai làm nàng bất công đâu. Điền phương bị đại tổ nói đến đau chân, tức khắc liền nổi ngoài nhìn nhìn một bên ngây thơ mở mịt khuê nữ, trong lòng oán hận các nàng như thế nào liền không phải nhi tử, cũng không có cùng vương mai tranh đến tự tin, xem như càm chịu vương mai nói. Nàng này phó đức hạnh, càng là làm miêu thúy hoa ở trong lòng lấp đầu. Hành, lão đại gia phân 80, lão nhị cùng lão tam gia đều 70, ta và ngươi cha về sau đi theo lão tam gia sinh hoạt. Tương lai sinh lão bệnh tử cũng không cần như vậy hiếu kính, tất cả đều lao tam gia phụ trách, các ngươi có hiếu tâm, ngày lễ ngày tết sách điểm đồ vật đến xem chúng ta hai cái lão nếu là không có, ta và ngươi cha cũng sẽ không mắng các ngươi. Cố bảo điền trợ cấp đã sớm đủ nuôi sống toàn bộ cố gia, nơi nào còn cần nhi tử phụng dưỡng, chỉ là càng thêm quang minh chính đại trợ cấp lao tam gia thôi. Ở đây duy nhất một cái cùng cố ra không có gì quan hệ lâm bá có chút đồng tình cố kiến quân cùng cố kiến đảng, cố tình cố ra hai vợ chồng ra bất công đúng lý hợp tình, hai cái chịu ủy khuất hoàn toàn không cảm thấy chịu ủy khuất, hắn cái này người ngoài lại có thể nói cái gì đâu. Giữ lại nồi chén gáo buồn, quần áo đệm chăn tất cả đều là chia đều, tổng cộng 4 phân, đoàn người cũng chưa cái gì đáng nghi, cuối cùng, từ lâm bá khởi thảo phân ra hiệp nghị. Sau đó cô kiến quân mấy huynh đệ ấn xuống ngón tay cái ấn, này phân ra, hoàn toàn hoàn thành. Thời gian quá thật sự mau trong nháy mắt hơn 6 tháng đi qua, cố gia nhà mới cũng đã xây xong, miêu thúy hoa sớm liền mang theo con thứ ba một nhà dọn qua đi. Vì kiến này tân phòng miêu thúy hoa hoa giá cao tiền, xa xa vượt qua nàng nguyên bản 500 đồng tiền dự toán, từ kia ngầm cất dấu 1.000 đồng tiền lại cầm không ít. Cố gia nhà mới thực khí phái, Lã thôn Tiểu Phong ít có gạch xanh nhà ngói khang trang, nhà ở rắn chắc lại rộng thoáng, trong phòng mỗi mặt tường đều soát trắng non tử, trên cửa sổ còn xả mấy khối toái vải đông, bàn ghế gia cụ đều là thỉnh trong thôn lão thợ mộc dùng hảo vật liệu gỗ chế tạo, mới tinh gia cụ đem nhà ở sấn đến lượng lượng đường đường, sở hữu tới tham quan quá người đều đối cái này nhà mới khen không dứt miệng. Miêu Thúy Hoa tưởng xa, giếng nhiều nổi lên mấy gian nhà ở, dùng cho về sau cấp tôn tử cưới vợ. Còn cho chính mình bảo bôi cháu gái để lại gian nhà ở, tủ quần áo bản trang điểm toàn đánh hảo, chỉ là hiện tại vẫn là tiểu mao đầu cố An An không dùng được, làm một cái nãi hoa hoa nàng đến nay còn phải cùng ba mẹ ngủ đâu. Lúc này cô An An đã mau tám nguyệt lớn, đã sớm đã học xong phiên ngồi bò, bởi vì ăn ngon, tiểu thủ tiểu cức lao hữu lực, bất quá lúc này nàng chính hình chữ ít mà nằm ở trên giường đất, tứ chi mua may, mệt đầy mặt đỏ bừng, chính là phiên không được thân. Bởi vì thời tiết dần dần chuyển lạnh, hai tử sức chống cự lại là kém cỏi nhất, mặc dù là đại ở thiêu ấm áp trên giường đất, Cố Nhã Cẩm cũng luôn là đem khuê nữ bao vây kín mít. Cố An An lúc này xuyên tam kiện semi-elie, một kiện bên người thuần miên tiểu nội-elie, hai kiện thủ công dệt len sợi sam, đại ở thiêu ấm áp giường sưởi thượng, như vậy độ ấm vừa văn tốt, chờ đi bên ngoài, Cố Nhã Cẩm còn sẽ thay nàng lại mặc vào một kiện miên ngực cùng một kiện rắn chắc đại áo đông. Lại mang lên mũ cùng khăn quảng cổ, không đem nàng bọc thành một cái cầu không bỏ qua. Hiện tại xuyên tam kiện xem y gì dơ tay nhấc chân đều có chút lao lực, càng miễn bản xoay người. Cô An An chừng mắt nhìn mắt đầu sỏ gây tội, từ bỏ chống cự, dứt khoát nhắm mắt lại trang làm ngủ bộ dáng Đại ca, mội mội sao không ngã đâu. Cố hướng võ đẩy đẩy một bên ca ca, hắn cùng cố hướng văn hiện tại lớn nhất yêu thích chính là xem mội mội xoay người. Mỗi lần nhìn đến nàng hao hết sức lực, thật vất vả lật người lại tính toán nơi nơi loạn bò thời điểm, đem muội muội lại phiên trở về, nhìn đến nàng trừng mắt tròn xoe mắt to, vẻ mặt ngộng bức tiểu bộ dáng, miên bản nhiều đáng yêu. Cố Hướng vơ tưởng giỗi tay chọc chọc muội muội trên bụng kia đống mềm thịt, bị Cố Hướng văn một cái tắt cho bay, muội muội khả năng đã ngủ, làm muội muội hảo hảo nghỉ ngơi, chờ muội muội tỉnh chúng ta lại bồi nàng chơi trò chơi. Cô hướng võ luôn luôn đều là nghe cái này xong bảo thai ca ca nói, gật gật đầu, nhìn nhắm mắt lại tựa hồ ngủ thật sự thơm ngọt muội muội gật gật đầu, hơi mang đáng tiếc, vậy được rồi, chúng ta liền chờ mội mội tỉnh lại bồi nàng chơi. Nhắm mắt lại làm bộ ngủ cô An An đầy mặt hát tuyến, đây là bồi nàng chơi sao, này rõ ràng chính là chơi nàng A. Nàng la đại nhân, không thể cùng kia hai cái tiểu thí hài so đo, cô An An ở trong lòng an ủi chính mình. Chỉ câu này hai cái đại ma vương chạy nhanh rời đi. Cố Hướng Văn cùng Cố Hướng võ nhìn đến muội muội ngủ say, cũng cảm thấy không có gì ý tứ, từ trong ngăn tủ lấy ra trang bánh quy điểm tâm hợp sắt, lấy ra mấy khôi bánh quy nhỏ cùng mấy viên trái cây kẹo cứng phóng trong túi, lại cẩn thận mà giúp muội muội đem giường sưởi bên cạnh rào chắn cấp vây thượng, hướng thu chí bừng bừng hạ giường đất tính toán đi tìm tiểu đồng bọn đi chơi. Dương đất bên cạnh rào chắn là miêu thúy hoa ở thỉnh thợ mục làm ra cụ thời điểm riêng làm hắn đánh, vì chính là phòng ngừa ở đại nhân có việc rời đi nhà ở thời điểm. Phòng ngừa hài tử tử trên giường đất rơi xuống, ở cô An An học xong bò lúc sau, này rào chắn cơ hồ vẫn luôn là vây quanh, ý đi nàng tiểu thân thể, căn bản là bò không ra đi. Cố hướng văn cùng cố hướng võ đi gấp, đều đã quên đem bánh quy hộp thả lại đi, cô An An mở mắt ra, xác định người đi xa. Nghe bánh quy hộp điểm tâm kỳ diệu hương khí, vô vô chính mình phì đô đô tiểu cái bụng, nàng khi nào mới có thể ăn bình thường đồ ăn a liền uống tám nguyện sữa mẹ, nàng đều mau uống buồn ôn. Cô An An giờ phút này là thật sự có chút mệt mỏi, nghe kia thơm ngào ngạt bánh quy hương, dần dần, giả bộ ngủ thật đúng là thiếu chút nữa biến thành thật ngủ, chỉ là không một hồi, một trận sột sột xoạt xoạt thanh âm ở nàng bên cạnh văng lên, cô An An đột nhiên mở mắt ra. Chiều thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. hai chỉ lão thử, không biết khi nào bò tới rồi trên giường đất tới, chính hướng tới cái kia không có đắp lên cái nắp bánh quy hộp bò đi. Hát nỉu, ngươi xem là bánh quy, ta đã lâu cũng chưa ăn đến bánh quy, hôm nay chúng ta có khẩu phục Câm miệng hát béo, chạy nhanh mà sấn không ai lại đây đem bánh quy kéo hổi trong ổ đi. Cô An An nháy mắt, nhớ lại đây là nàng mấy tháng trước chồng vội gặt vội thời điểm. Ở bờ ruộng biên nhìn đến quá kia hai chỉ lao thử, nói đến cũng kỳ quái, cái khác tiểu động vật thanh âm ở nàng lỗ thai vẫn là bình thường động vật tiếng kêu, duy độc trước mắt này hai chỉ lao thử lời nói, nàng lại có thể nghe hiểu, cũng không biết trước mắt hai chỉ lao thử có phải hay không có cái gì trò đặc biệt. Hơn sau tháng qua đi, cô An An bàn tay vàng cũng có nhất định tiến bộ, cùng nàng bước đầu phỏng đoán cơ bản tương đồng, nàng khống chế động vật năng lực tựa hồ thật sự cùng nàng tinh thần lực có quan hệ. Hơn nữa cái kia tinh thần lực, có thể thông qua rèn luyện mở rộng. Một cái mùa hè qua đi, cô An An đã có thể đồng thời khống chế 10 chỉ mỗi Ở mùa hè qua đi mỗi sau khi biến mất, nàng lại đem mục tiêu phóng tới con kiến mặt trên. Hiện tại nàng có thể khống chế lớn nhất động vật là bọ cánh cứng. Đáng tiếc chỉ có thể đồng thời khống chế 3 cái. Hơn nữa vượt qua nửa giờ, liền sẽ xuất hiện chóng váng đầu ghê tẩm bệnh trạng. Nhìn kia 2 chỉ chính triệu bánh quy hộp tiến công lao thử. Cô An An nghĩ chính mình có lẽ có thể thử thao tác trước mắt lao thử thử xem. Hắc liễu, ngươi xem, kia không phải nhân loại kia phỉ nhãi con sao. Chính hướng tới Mỹ thực tiến công hắc béo cảm giác đầu thứ thứ, xoay qua chính mình phì đô đô đầu, chiều một bên nhìn chầm chầm hắn xem cô An An xem qua đi, này chỉ lao thử trong trí nhớ hiển nhiên vượt mức bình thường, cư nhiên cũng nhận ra chỉ có gặp mặt một lần cô An An. Hơn 6 tháng đi qua, Lúc trước tạp ở cửa động bị lệnh cưỡng chế giảm béo tiểu lao thử càng thêm đầy đạn, trên bụng thịt lắc lư lay động, có thể thấy được này giảm béo hiệu quả thập phần thất bại. Cô An An nghe thấy một tiếng phì nhãi con khí ngũ quan đều nắm thành một đoàn, nàng đó là trẻ con phì, sớm hay muộn đều sẽ gầy, ngược lại là trước mắt này chỉ xuẩn chuột, tiểu tâm lại lần nữa tạp đến cửa động, bị phía sau kia chỉ tiểu gầy chuột một chân đá đi vào. Người như thế nào biết ta hôm nay lại đem động cấp đổ? Tiên là hắc béo tiểu phỉ chuột đậu xanh đại trong mắt lóe kính nghề ánh mắt, nhanh như chốc chạy tới cô An An trước mặt, tràn đầy tò mò mà nhìn nàng, trong mắt còn có một tiêu đắc ý, phảng phất có thể tác động, là một kiện cỡ nào lệnh người tự hào chuyện này. A. Cô An An nhịn không được kêu ra tiếng tới, nàng vừa mới kêu phiên lời nói chỉ là ở trong lòng đầu nghĩ đi, trước mắt này chỉ lao thử có thể nghe thấy. Hắc hữu, ngươi xem này phỉ nhãi con nghe hiểu được chúng ta nói. Hắc béo như là phát hiện tân đại lục, đối với một bên chính cẩn trọng toàn bánh quy hộp trộm bánh quy huynh đệ nói đến. Nghe hiểu được chúng ta nói. Đã chui nửa cái đầu đến bánh quy hộp hắc nưu chui ra tới, tò mò mà nhanh như chốc chạy đến hắc béo bên cạnh. Để sát vào xem, cô An An mới phát hiện kia hai chỉ lao thử tựa hồ cũng không phải thuần khiết màu đen, còn mang theo chút màu vàng nâu lông tóc. Phi nhai con, ngươi nghe được đến chúng ta nói chuyện sao? Kia chỉ kêu hắc nữ lao thử đối với cô An An hỏi, tiểu hắc đôi mắt chớp chớp, mang theo một chút tò mò, có thể là bởi vì lúc này cô An An không có gì huy hiếp lực nguyên nhân, hay chỉ lao thử một chút đều không sợ hãi, đặc biệt là hắc béo, đều mau dính đến cô An An mí mắt phía dưới. Cô An An gật gật đầu, thử ở đầu chung tưởng tượng cùng chúng nó đối thoại. Thật là có nhân loại có thể nghe hiểu được chúng ta đối thoại. Hắc nữ cũng lười đến trộm bánh quy. Đặt mông ngồi ở cố an an trước mặt. Ngươi, hắc nưu đang muốn hỏi lại hỏi, liền nghe được cách đó không xa chuyển đến tiếng bước chân, hướng tới nhà ở càng ngày càng gấp, hai chỉ lỗ thai nhỏ run run, run hướng tới rửa vào cố an an phì đô đô bàn tay nhỏ thượng thoải mái quán hắc béo giống lên một tiếng, hắc béo lưu luyến tử chính mình tân phát hiện đệm thượng bỏ lên, đi theo hắc nưu hướng dường đất hạ bỏ đi, biên bỏ, còn biên có chút không tha nhìn mắt bánh quy hộ. Ta hôm nào lại đến tìm ngươi. Nhân loại tiểu phi tử. Không đợi cô An An nói chính mình không gọi tiểu phi tử, hay chỉ lao thử liền chui vào tủ quần áo phía dưới, tựa hồ chính là từ nơi đó đảo động chui ra tới. Không đợi cô An An suy nghĩ cẩn thận này, tân nhà ở như thế nào cũng có lao thử động, liền nghe được tủ quần áo phía dưới truyền đến một tiếng quen thuộc kêu la thanh, chết hắc béo ngươi lại đem động đổ. Đó là hắc nữ thanh âm, cô An An nghĩ đến chồng vội gặt vội ngày đó nhìn đến cảnh tượng, nhịn không được cười bụng đau. Cảm giác về sau có này hai chỉ tiểu lao thử, chính mình nhật tử tựa hồ sẽ không nhằm chán. Này hai cái nhai danh, còn nói chúng ta ngoan bảo ngủ rồi, ta xem chính là nghĩ ra đi chơi. Miêu Thúy Hoa đi đến trong phòng, nhìn đôi mắt mở to đại đại, liệt miệng cười chính hoan cháu gái, tức khác liền cấp hai cái hai cái tôn tử nhớ một bút, nàng liền nói đâu, còn chưa tới ngoan bảo ngày thường ngủ điểm, như thế nào liền ngủ đâu. Hiện tại nghĩ đến, Nhất định là hai cái tôn tử không kiên nhẫn bồi ngoan bảo trời, cố ý tìm lấy cớ chuồn ra đi. Miêu Thúy Hoa tiến lên bế lên ngoan cháu gái, thấy được mở ra không có đắp lên bánh quy hộp tức khắc liền càng tới khí. Ăn bánh quy cũng không nhớ rõ đem bánh quy nắp hộp thượng, đây là ý định muốn chiêu láo thử a Miêu Thúy Hoa nhìn kỹ xem bên trong đồ vật, còn hảo không có bị lao thử gặm qua dấu vết, nhẹ nhàng thở ra, đem cái nắp gắt gao đắp lên, nhét trở lại trong ngăn tủ. Một bên cô An An nhìn mãi mãi nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, thật sự rất muốn nói cho nàng, có hai chỉ lao thử đã bái phòng qua, chỉ là không có thành công thôi. Hiện tại Ly Ba Năm thai họa còn có gần một năm rưỡi công phu, chính là bình thường nông dân sinh hoạt cũng không dư giả đi nơi nào, chỉ cần có thể ăn no mặc ấm cũng đã thực thỏa mãn, mặt khác nhu cầu, cơ bản bằng không. Cố gia điều kiện còn tính không tồi, cố kiến nghiệp hộ khẩu chuyển tới trong thành, là ăn cung ứng lương. Mỗi tháng có thể ấn sổ hộ khẩu lánh lương thực cùng dầu muối tương giấm trờ sinh hoạt vật tư, ngày lễ ngày Tết, còn có đường phiếu, phiếu thịt trờ chợ cấp, mỗi tháng tiền lương cũng còn rất cao, bởi vậy, thường thường sẽ ở ra xe đi nơi khác thời điểm, mua chút trong huyện không có thức ăn mang cho trong nhà hài tử cùng lao nhân. Bởi vì hiện tại đều là ăn chung nổi, cố kiến nghiệp lưu đủ chính mình ăn lương thực, sẽ đem dư lại lương thực phụ cùng những cái đó yêu cầu lương thực nhân viên tạp vụ đổi lương thực tinh. Cô An An hiện tại bắt đầu ăn phụ thực hồ dán hồ chính là dùng tinh bạch diện làm, nàng ngẫu nhiên cũng có thể ăn mấy khẩu canh trứng, bất quá đều là không có gia vị, chỉ là như vậy, cũng đủ làm một cái uống lên mấy tháng sữa mẹ cô An An cảm thấy thỏa mãn. Hiện tại trên thị trường mua ăn vật vẫn là tương đối thiếu, có đôi khi, ngươi mặc dù có tiền cũng mua không được cái gì thứ tốt. Theo cô An An quan sát, nàng ba thường thường hướng trong nhà mua kẻo chỉ có một loại. Tán sưng trái cây kẹo cứng, nhìn qua đủ mọi màu sắc khá xinh đẹp, cũng không biết nếm lên cái gì hương vị. Chứ bỏ cái loại này trái cây kẹo cứng, cũng chỉ dư lại hai loại bánh quy, một loại là hạch đào tô, môi cái đại khái 6-7 tuổi hài tử bàn tay đại, mặt trên giải tràn đầy hạt mè, nghe đi lên xốp giòn tiêu hương, cố an an không thượng miệng, cũng biết kia hương vị kém không đến chạy đi đâu. Còn có một loại bánh quy tròn tròn, cán cực mỏng, nghe đi lên có một cổ hành mùi hương. Như là đời sau hành vị bánh trắng này đó điểm tâm đều là không có đóng gói, tán xương sử dụng sau này giấy dầu bao bọc lấy, phòng ngừa bị ẩm biến mềm. nay mấy thứ đồ vật, gác đời sau, chỉ sợ giống nhau hài tử chạm vào cũng không chịu chạm vào một chút, chính là đặt ở hiện tại cái này liên lại cũng đủ đưa tới sở hữu tiểu hài tử chú mục cùng truy phủng. Cố hướng văn cùng cố hướng võ liền thường thường cầm mấy viên kẹo đi ra ngoài, trừ bỏ hai huynh đệ chính mình ăn. Con sẽ phân cho bọn họ tiểu đệ, nho nhỏ một viên kẹo, ngươi trước cắn nho nhỏ một ngụm, lại nàng cắn một cái miệng nhỏ, móng tay cái lớn nhỏ kẹo, có thể cho ba bốn hài tử vui vẻ một buổi trưa, thẳng đến ngày hôm sau, phảng phất trong miệng còn có kia ngọt tư tư hương vị. Cũng là bằng vào này đó ngoại vật dụ hoặc, hiện tại mới 5 tuổi xong Bảo Thai đã là thôn tiểu phong hài tử trong đàn đại ca, gom một đống hài tử cam tâm tình nguyện khi bọn hắn tiểu đệ. Cố An An suy nghĩ bay đi ra ngoài. Đồng nhiên nghĩ đến chính mình xem nhẹ một vấn đề, đó chính là Hiện tại đã là 1958 năm một nguyện, cách này đã không xa, nàng tuy rằng không có trải qua quá kia 3 năm thời gian, khá vậy từ lịch sử sách giáo khoa cùng khóa ngoại thư tịch giữa nhìn đến quá này 3 năm hoa quốc thổ địa thượng, bình thường bá tánh thẳng trạng. Cũng xưng nạn nói lần này thai họa xuất hiện, trừ bỏ tự nhiên nhân tố, còn có chính sách nhân tố. Hiện tại thực hành thu mua thống nhất thống nhất tiêu thụ. Nông thôn trừ bỏ hạng giống, đồ ăn, thức ăn chăn nuôi bên ngoài, sở hữu gạo thóc đều phải nộp lên quốc gia, lưu lại đồ ăn, cũng toàn bộ từ công xã nhà ăn thống nhất bảo tồn, tư nhân không thể chữ lương. Bởi vì phù hoa phong duyên cớ, các nơi đều hư báo khoa trương lương thực sản lượng, một cái củ cải ngàn cân trọng, hai đầu con lừa kéo không nhúc đích, vì heo tai voi, chính là cái mũi đoạn, toàn thôn sát một đầu, cũng đủ ăn nửa năm này loại đưa tin đùn đùn không dứt. Ngươi nói nếu sản lượng gia tăng rồi kia nộp lên quốc gia không cũng liền ra tăng rồi, những cái đó ra tăng lương thực từ đâu tới đây, còn không phải từ nông dân trong miệng môi ra tới. Như vậy sự thật hoàn cảnh, hơn nữa kêu 3 năm tự nhiên nạn hạn hán, tình huống liền càng thêm nghiêm túc. Cô An An nhớ rõ này ba năm, cả nước trên dưới chết đói không ít người, có chút gặp thai họa tình huống nghiêm trọng, vỏ cây cùng thảo căn đều gắm hết, bao nhiêu người đói đến ăn đất quan âm tới đỡ đói. Đất Quan Âm kỳ thật chính là bột tan, viên viên tinh thế, có bột mì cảm giác, dùng đất Quan Âm trưng bánh bao, lại bạch lại mềm, so với những cái đó khó có thể nhập khẩu thảo can, cắm càng thêm được hoang nên chính là đất Quan Âm là muốn mệnh, loại đồ vật này, không bị nhân thể tiêu hóa, bụng trướng, bài tiện khó khăn, cái kia nạn đói nhân đại, nhiều ít tan đất Quan Âm người, cuối cùng chết thời điểm cũng không phải bởi vì đói chết, mà là bị này vô pháp tiêu hóa đất Quan Âm sống sở sờ nghẹn. Chết! Chính là vì kia một đường sinh cơ, như cũ có người trước ngã xuống, người sau tiến lên người lựa chọn ăn kia đất quan âm, đều chỉ là vì tồn tại. Đừng nhìn nàng ba cùng ra ra hiện tại tiền lương cùng trợ cấp cũng không ít, chính là kia ba năm, này đó chợ cấp cùng tiền lương có thể hay không tới tay thượng đều không nhất định đâu, nông thôn không có lương thực, người thành phố đồ ăn nơi nào tới, kêu ba năm, người thành phố đều hận không thể trốn đến ở nông thôn đi. Ở nông thôn tốt xấu còn có đất, có thảo căn cùng vào cây, chính là, trong thành, trừ bỏ chờ đợi thiếu chi lại thiếu cứu tế lương, cơ bản liền không có đừng ra. Như vậy nghĩ, cô An An không cấm lâm vào chấm tư, 58 năm thời điểm, bộ phận khu vực đã xuất hiện nạn hạn hán manh mối, chỉ là hiện tại từng nhà đều không chuẩn tự mình chữ lương, nhà bọn họ có lương thực, vẫn là bởi vì cố kiến nghiệp là trong thành hộ khẩu duyên cớ. Nên dùng cái dạng gì phương pháp ở nạn hạn hán tiến đến trước chứa đựng cũng đủ lương thực, tức khác liền thành bãi ở cố An An trước mặt lớn nhất năn đề. Càng quan trọng, mặc dù nàng mấy tháng sau có thể mở miệng nói chuyện, chính là người trong nhà, thật sự sẽ tin tưởng một cái hải tử nói sao. Hiện tại cô An An chỉ có thể gửi hy vọng với chính mình quê nhà cũng không phải kia gặp thai hỏa nghiêm trọng địa phương, đồng thời cũng bắt đầu tự hỏi lên, nên dùng cái dạng gì phương pháp cấp người trong nhà cảnh báo. Chúng ta ngoan bảo tưởng cái gì đâu, mãi nãi cấp chúng ta ngoan bảo trừng canh trứng đi, chúng ta không cho hai cái hư ca ca ăn. Miêu Thúy Hoa xem cháu gái không biết suy nghĩ cái gì tưởng như vậy xuất thần, mấy tháng đại hải tử, trắng trẻo mập mạp mặt nhăn thành một cái mang nếp gấp bánh bao, nhìn đáng yêu vừa buồn cười. Một phen bế lên trên giường đất cháu gái, không hề có nghĩ đến, cháu gái giờ phút này đang suy nghĩ một kiện du quan cả nhà sinh tử tồn vong đại sự. Phi nhái con phi nhái con, Cô An An chén mềm hoạt ngon miệng canh trứng, bụng no no, đang ngồi ở một chất xe nôi phơi vào đồng khó được Thái Dương, miêu thúy hoa liền ở sân cách đó không xa, tẩy cả gia đình quần áo, ngẫu nhiên sẽ xem mắt ở nhà chính khẩu phơi Thái Dương cháu gái. Cô An An nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, đầy đầu hát tuyến. Cũng không biết kia hai chỉ lão thử đến tuột cùng tại đây nho nhỏ thôn tiểu phong đánh nhiều ít cái động, giờ phút này hamster nhỏ hắc béo chính gian nan mà huy hai chỉ chân trước. Từ một bên phòng giác bị bụi cỏ che giấu lỗ nhỏ chui ra tới, thiếu hắc nữ cái kia đồng bạn, lấy nó no thân hình, hiển nhiên toàn có chút khó khăn. Thật vất vả chui ra tới, hắc béo đã mệt đến thở hồng hộp, hình chữ ít nằm sải lai trên mặt đất, lộ ra màu vàng nâu tiểu cái bụng. Ta không gọi phi nhai con, ta kêu cô An An. Cô An An sửa đúng cái kia xuẩn chuột trong miệng sưng hô lúc này đây nàng có kinh nghiệm, chỉ là ở trong lòng nghĩ, không có ra tiếng. Hác béo quả nhiên nghe hiểu cố An An ý tứ, vây vầy móng bước, tốt vì nhai con, chuột thông minh nhất, về sau sẽ không lầm tên của ngươi. cố An An đầy đầu hát tuyến, rất muốn nói ngươi vẫn là gọi sai. Đúng rồi, vì nhai con, ngươi như thế nào có thể nghe hiểu chuột nói đâu. hắc béo không biết từ nơi nào lấy ra một viên đậu phộng, đặt mông ngồi dưới đất, trên bụng điệp mấy tầng pha bơi, hai chỉ nho nhỏ chân trước vùng đậu phộng sột sột soạt soạt mà gầm lên. Hiện tại là điểm tâm thời gian, Hác Béo có chút tò mò cố an an cái này thần kỳ nhân loại ấu thể cầm chính mình điểm tâm liền tới đây. Kỳ thật Hác Béo cũng có chính mình tiểu tâm tư, nó tưởng cùng trước mắt cái này phỉ nhãi con làm tốt quan hệ, như vậy về sau liền có bánh quy cùng kẹo ăn. Tuy rằng trước mắt phỉ nhãi con không có đáp ứng, nhưng là Hác Béo đã bắt đầu ở trong đầu đảo tưởng nổi lên tương lai tay trái bánh quy, tay phải kẹo hạnh phúc cảnh tượng, vui sướng mà gặm khẩu đậu phộng tràn đầy khát khao mà nháy đậu xanh mắt, nhìn trước mắt tiểu phì tử. Hác béo nghĩ bánh quy cùng kẹo, cố an an cũng nghĩ, này lao thử gia tộc, hẳn là có không ít lương thực chữ hàng đi. Nàng nhớ rõ, thư thượng viết quá, lao thử thích chôn thực, nạn đói niên đại. Thường thường có thể nhìn đến có người ở đồng ruộng sơn gian đảo tìm lao thử động vận khí tốt, có thể đào đến hơn phân nửa túi lương thực đâu. Cũng không biết trước mắt này chỉ lao thử của cải có bao nhiêu hầu. Các hoài tâm tư một người một chuột. Bởi vì về điểm này tính toán, câu thông cực kỳ thuận lợi, hắc béo tưởng chuột cái chuột mị lực mê đảo phía trước này nhân loại phì nhai con. Nào biết, kỳ thật nó mới là bị theo dõi cái kia, còn vui dạo dược, làm chính mình mộng đẹp. Phì nhai con, ngươi có hương hương ngọt ngào đường khối sao? Phì nhai con, ngươi có kia thơm nước xốp giòn giải hạt mẹ bánh bột lô sao? Còn có, phì nhai con ngươi. Hắc béo gầm đầu phộng, đầu xanh đại mắt nhỏ lé khắc khao. Hai viên răng cửa sột sột soạt soạt nhanh chóng địa trấn không một hồi, kia một viên đậu phộng liền dần dần biến mất ở hắc béo trong miệng, tiểu bộ dáng miễn bản nhiều manh. Là một con chăm chỉ tiểu lão thử, hác béo nhật tử cũng coi như là dễ chịu, trước nay liền không có ai quá đói, khoai lang, bắp, đậu phộng, hạt thóc, chỉ cần là trong đất có, nó trong ổ cũng thực mau sẽ có, duy độc giống đường khối, bánh quy linh tinh khan hiếm phẩm, từng nhà đều tàng đến kín mít. Căn bản là không có cho chúng nó hạ miệng cơ hội. hắc béo chuột sinh lần đầu tiên ăn đến đường trắng, là nó cái kia gả đến trong thành hàng xóm nhị di thái tam đại gia về quê thăm người thân thời điểm cấp mang. Nó may mắn phân tới rồi một ngụm, đầu lưỡi một liếm liền không có, chỉ là kia ngọt tư tư hương vị, nó đời này đều không thể quên được. Làm một con có theo đuổi chuột, nó đời này mục tiêu chính là ăn biến trên thế giới sở hữu ăn ngon, chính là làm một con chuột. Mặc dù là một con ở chuột giữa cũng có vẻ có chút gì loại chuột, nguyện vọng này đối nó như cũ có chút rộng lớn. Cô An An lắc đầu, ngồi ở chính mình chuyên chúc tỏa giá thượng, nghe Hác Béo từ đầu tới đuôi liền đỉnh qua nói, rất tò mò nó là như thế nào làm được một bên ăn cái gì một bên có thể mồm miệng rõ ràng nói chuyện. Nguyên lai like người đều không có A. Hắc Béo có chút thất vọng, đem đổ phộng sắc ném tới một bên, không biết từ địa phương nào, lại biến ra một viên hạt hương dương. Cổ An An trầm mặc nhìn nó kia một bụng mơ béo, nghĩ vừa mới nó chui ra tới cái tiêu động, cũng không biết ăn xong mấy thứ này, nó còn toàn không toàn đi vào. "Ngươi yên tâm, chuột tuy rằng béo, chính là cơ dưỡng thực hảo, như vậy lớn một chút động, chuột nhất định toàn đến trở về." Hác béo đắc ý mà vô vỗ chính mình bụng, tạo nên một trận lãng sóng, ngưỡng nho nhỏ đầu, phản phất lúc trước tạp ở cửa động không thể đi xuống chuột không phải nó giống nhau. "Ta tuy rằng hiện tại không có ngươi nói vài thứ kia, Bất quá lại quá chút thời gian, chờ ta lại đại điểm liền có. Cô An An nghĩ nghĩ, lại quá 1-2 năm, chờ nàng học được đi đường sau, nàng là có thể lấy bánh quy hộp đồ vật, xem hắc béo hình thể cũng ăn không hết nhiều ít, chính là hơn nửa hắc miễu, nàng cũng cung đến khởi. Thật ác! Hắc béo tức khắc buông móng đuốt gặp một nửa hạt hương dương, nho nhỏ đôi mắt lóe lóa mắt qua mang, nếu lúc này có bối cảnh đặc hiệu nói, Cô An An cảm thấy chính mình hẳn là có thể nhìn đến một mảnh ngôi sao nhỏ. Bất quá nàng cũng có chút lo lắng, đó chính là trước mắt này chỉ tham ăn chuột, thật có thể sống đến lâu như vậy sao? Theo nàng biết, giống nhau lão thử thọ mệnh đều chỉ có tam đến năm tháng, dài nhất cũng sẽ không vượt qua một năm. hắc béo không biết bao lớn rồi, nhìn qua hẳn là cũng là cái thành niên chuột đi. Ta năm nay đều đã 6 tuổi, Hắc nữ cùng ta là cùng cái chuột mẹ sinh. Cô an an trong lòng tưởng, hắc béo đều nghe thấy được. Nói đến cũng kỳ quái, trong tình huống bình thường, lao thử một thai sinh 5 đến 6 cái, về sau mỗi thai thêm một cái, thẳng đến một thai 15-16 cái, hắc béo cùng hắc nữu sinh ra thời điểm khổ người có giống nhau trăng tròn lao thử như vậy đại, chúng nó mụ mụ kêu một thai dự tính nên có 12 cái, kết quả lại chỉ sinh chúng nó hai cái. Từ nhỏ, hắc nữu cùng hắc béo liền cùng khác chuột không giống nhau. Chúng nó so khác chuột càng thông minh điểm, hơn nữa lao thử gia tộc thường quy phát triển quy luật ở chúng nó 2 chỉ chuột thượng ra điểm vấn đề, 6 năm đi qua, chúng nó cũng liền so mới sinh ra thời điểm lớn một vòng. Hiện tại tại đây làng trên xóm dưới lao thử trong đàn, chúng nó hai cái chính là bà ngoại bà ngoại bà ngoại lao tổ tông. Cô An An cảm thấy chính mình tựa hồ tìm được rồi một chút vì cái gì chính mình có thể nghe hiểu chúng nó nói nguyên nhân, có lẽ... Giống nhau động vật căn bản là không có câu thông năng lực, chỉ là cái này phỏng đoán còn ưu đãi nghiệp chứng. Ngươi yên tâm, chuột sẽ không lấy không ngươi đồ vật, chờ sang năm thai nạn tiến đến, chuột sẽ không làm ngươi đói chết. Hác béo vây vây móng vuốt nhỏ, vô vô chính mình phì cái bụng, tự tin tràn đầy mà hứa hẹn đến. Hai nạn, cố an an nhớ mày, chẳng lẽ trước mắt hác béo cũng dự tính tới rồi kia trường hạo kiếp. Hiện tại thời tiết càng ngày càng không đúng rồi. Các người người không cảm giác được, chính là chúng ta chuột sớm đã có dự cảm, thời tiết càng ngày càng khô giáo, thổ địa cũng càng ngày càng đầm, chuột tưởng đem động đảo đại điểm đều so dĩ vãng càng khó khăn. Nói lên đứng đắn sự, hắc béo kia đậu bỉ tiểu biểu tình khó được đứng đắn điểm, ăn hạt dưa cũng chưa như vậy có ăn uống. Nghĩ, lại gặm khẩu hạt dưa, no đủ thơm nước, ơn, vẫn là ăn rất ngon. Cố an ăn đầy mặt hắc tuyến nhìn trước mắt cái này đầu bỉ khó sửa tiểu lao thử. Muốn hỏi một ít càng đáng tin cậy. Kỳ thật chuột cũng không rõ lắm, đều là hắc nưu nói, hiện tại chuột nhóm đều đang liều mạng tích cốc lương đầu, tích cốc thật lớn thật lớn kho lúa, đủ chuột tử chuột tôn ăn thượng mười mấy năm. Lao thử đều thích chân thực, mặc dù đủ ăn, chỉ cần nhìn đến có thể ăn cắp đồ ăn, làm theo sẽ kéo hồi trong ổ. Điểm này, ở hai cái sống 6 năm láo thử trên người, càng thêm thể hiện vô cùng nhuẩn nhuễn. Hác béo an ủi mà nhìn mắt tựa hồ có chút khẩn trương cô An An, phì ngãi con ngươi yên tâm đi, tuy rằng ngươi có điểm béo, không, là phi thường béo, nhưng là chuột vẫn là sẽ đem ngươi uy no. Nó nghĩ nghĩ chính mình vốn riêng kho hàng, lại nghĩ nghĩ cô An An hứa hẹn đường khối cùng bánh quy, tuy rằng có chút đau mình, còn là cảm thấy này mua bán có lời, rốt cuộc nó có rất nhiều rất nhiều lương, chính là lại không có nửa viên kẹo. Mơ ước hác béo mấy cái kho lúa, Kia tóm lại là hạ hạ sách, cô An An vẫn là muốn dùng một cái càng ổn thỏa biện pháp, toàn ra chịu đựng kia đoạn thời gian. Lại còn có có một chút rất quan trọng, ở như vậy hoàn cảnh chung đều ăn không đủ no dưới tình huống, bọn họ người một nhà nếu có thể ăn no mặc ấm, kia nhất định sẽ đưa tới những cái đó không có hảo ý người. Phải biết rằng, nhân gia uống hy ngươi uống chủ không có gì, nhiều lắm đưa tới đại gia ghen ghét, nhân gia đều ăn đất con âm, ngươi còn có cơm ăn. Đó chính là muốn mệt Cô An An nhưng không nghĩ người trong nhà không có đói chết, ngược lại bị bên người người hại chết. Đói, đói đói. Cô An An hiện tại đã 10 tháng lớn, ngẫu nhiên có thể phun mấy chữ ra tới, trong tình huống bình thường, chính là da mãi, ba, mẹ, ca mấy ngày nay thường sinh hoạt sử dụng lượng cực đại một chữ độc nhất, ngẫu nhiên cũng sẽ nói chút ăn, xuyên linh tinh tự. Hôm nay buổi tối, cô An An là cùng ra ra mãi mãi ngủ. Nàng còn quá tiểu, ly không được người, cố kiến nghiệp cùng cố nhã cầm còn trẻ, không tránh được, lúc này, liền sẽ đem khuê nữ thắc cấp miêu thúy hoa mang. Miêu thúy hoa ngóng trông càng nhiều cháu trai cháu gái, cũng hiếm lạ cố an an cái này bảo bối, đối với mang cháu gái ngủ, lại vui bất quá. Chính là đêm nay, cái này bảo bối cháu gái, hiển nhiên ngủ đến không an ổn. Cố bảo điền dùng que diêm bậc lửa bên cạnh cây đèn, miêu thúy hoa nhìn nhìn cháu gái nước tiểu giới tử. Làm làm, hiển nhiên không nước tiểu, không biết là vì cái gì khóc, nên không phải đói bụng đi. Cố bảo Điền Nghi hoặc mà nói đến, cháu gái trong miệng này từng tiếng la hét, hẳn là cái đói tự đi. Nhưng này ngủ trước mới vừa uống lên mãi, còn ăn chén canh trứng, theo lý sẽ không đói nhanh như vậy à. Miêu Thúy Hoa nhìn đôi mắt bế gắt gao, nắm tay cũng nắm ở trước ngực tiểu cháu gái, ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Hoa, đói, đói. Cô an an mở bừng mắt, gào khóc lên, miêu thúy hoa cũng không kịp nghĩ nhiều, ôm cháu gái liền triều nhi tử tức phụ trong phòng đi đến, giữ cửa gõ đến bạch bạch vang. Mẹ, đây là làm sao vậy? Qua một hồi lâu, cố kiến nghiệp mới vội vàng chạy tới, hiện tại thời tiết này như cũng còn có chút lánh, cố kiến nghiệp liền bộ cái dây quần, biểu tình có chút cuốn bác miêu thúy hoa dùng mông tưởng, liền biết chính mình quấy giày nhi tử cùng tức phụ chuyện tốt. Ngoan bảo đói bụng, Người chạy nhanh làm nhã cầm cấp hải tử vĩ mãi. Miêu Thúy Hoa nhìn khóc thút tha thút thít nước nở cháu gái, đau lòng thần, cũng chỉ có thể bị khuất nhi tử. Chuyện đó nào có khuê nữ quan trọng, cố kiến nghiệp chạy nhanh ôm qua khuê nữ, hướng phòng trong đi đến. Không, đói đói. Hoa hoa hoa, đói. cô an an huy xuống tay, chính là không chịu đem đầu tiến đến thân mụ trước ngực, huy hai chỉ tay nhỏ, trong miệng khóc hào liền không đình quá. Này đói lại không ăn. Ngoan bảo rốt cuộc là làm sao vậy? Miêu Thúy Hoa buồn bực, dùng tay gian gian cháu gái đầu, cũng không tiêu A. Quái không phải là kinh chứ đi. Hiện tại còn không có bắt đầu phá bốn cũ, này đó lao tư tưởng vẫn là tồn tại ở ba cánh sinh hoạt. Miêu Thúy Hoa càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, thế hệ trước đều nói tiểu hài tử đôi mắt sạch sẽ, dễ dàng nhìn đến dơ đổ vật. kia làm sao A? Cố nhã cầm có chút hoàng sợ. Chủ yếu là đứa con gái này thật sự là quá hảo mang theo, ngày xưa đều không có xuất hiện quá tình huống như vậy. Đừng nóng nổi, nhã cầm ngươi ôm an an, chúng ta đi nhà bếp, kiến nghiệp không phải hướng trong nhà cầm điểm gạo nếp sao, ta tới giúp ngoan bảo thỉnh thỉnh thần. Loại này thời điểm, vẫn là miêu thúy hoa ép tới trụ bãi, hiện tại hơn phân nửa đêm, cũng vô pháp đi tìm bà cốt, miêu thúy hoa biết điểm thỉnh thần học vấn, tưởng chính mình trước thế cháu gái thử xem. Bởi vì động tinh coi chút đại Chứ bỏ ngủ đến cùng lợn chết dường như cố hướng văn hai huynh đệ, trong nhà những người khác đều đi tới nhà bếp, thắp đèn, trong phòng sáng trưng. Ba, mẹ, ngươi xem. cố kiến nghiệp biểu tình hoảng sợ mà nhìn nhà bếp mặt đất, không biết khi nào, bỏ tới đen nghìn nghịt một đám con kiến, trên mặt đất hình thành mấy cái chữ to nạn hạn hàn tới, nạn đòi đến. Chờ bọn họ đều thấy rõ sau, nhưng cái đó con kiến lại ngay ngắn trật tự biến mất, phản phất vừa mới kia một màn. Chỉ là bọn hắn ảo giác. Con kiến vừa đi, nguyên bản còn làm ầm ý cô An ăn cũng không kêu đói bụng, nặng nghề mà đã ngủ. Hôm nay một màn này thật sự là quá hao tâm tổn sức, nàng tiểu thân thể, sớm liền chịu đựng không nổi. Này, cố ra mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hai mặt nhìn nhau, nghĩ vừa mới kêu một màn, biểu tình ngưng trọng. Vừa mới kia một màn, các ngươi thấy thế nào? Cố ra hai vợ chồng già phong trong. Cô Bảo Điển cùng miêu Thúy Hoa, cùng với cố kiến nghiệp vợ chồng, biểu tình nghiêm túc, ngồi vây quanh ở một hối, không khí có vẻ có chút nặng nghề. Vừa mới kêu một màn đối bọn họ đánh sâu vào không thể nói không lớn, mặc cho ai nhìn đến con kiến cư nhiên bỏ thành tự, viết vẫn là như vậy làm người hoảng sợ lời nói, đều sẽ tâm thần không yên. ba Mẹ, các người nói là thật sự muốn tới thiên thai sao, vẫn là này chỉ là cái ngoài ý muốn, là cái trùng hợp. Cố Nhã cầm là bốn người bên trong nhất thiếu kiên nhẫn, nàng từ nhỏ đã bị bảo hộ thực hảo, ở cùng tuổi nữ hài vì thủ công nghiệp, vì người nhà sủng ái phát sầu thời điểm, nàng liền vẫn luôn là cố ra trong tay bảo, kết hôn sau, lại bị trưởng phu phủ ở lòng bàn tay, cha mẹ chồng như cũ yêu thương như trước, hiện tại lại nhìn nữ song toàn, cơ hồ liền không có phiền não thời điểm. Chính là, lại đơn thuần nàng cũng biết một khi giống con kiến cảnh báo như vậy theo như lời, nạn hạn tiến đến. Nạn đói hoành hành, sẽ là như thế nào cảnh tượng? Thà rằng tin này có không thể tin này vô. Cố kiến nghiệp dẫn đầu mở miệng, hắn mày hơi hơi phồng lên, hắn hiện tại cũng là một nhà chi chủ, ba mẹ, tức phụ, còn có ba cái hài tử, đều là hắn muốn chiếu cố tốt, hắn không nghĩ bởi vì chính mình sơ sẩy, hại chết trí thân người nhà. Vừa mới chuyện đó cũng quá tà tính, ngày xưa chưa từng có gặp qua, hắn vừa mới không yên tâm, ở nhà bếp trên mặt đất nhìn xem. Cũng không có gì nước đường lình tinh đổ vật đưa tới con kiến, có thể bài trừ cho đùa dai khả năng tính. Hơn nữa con kiến tới lại đi, trung gian liên tục thời gian không vượt qua 5 phút, tựa hồ chính là chờ bọn họ đi nhà bếp thời điểm cho bọn hắn xem. Cố kiến nghiệp tốt xấu cũng là sơ trung văn hóa, cũng không tin những cái đó thần tiên quỷ quái đồ vật, chính là lúc này, hắn cũng không thể không tin. kia làm sao a Cố nhã cầm nhìn ở trên giường đất ngủ ngon lành quê nữ. Còn có ngủ ở cách vách gian nhi tử, này nạn đói nếu tới, đại nhân còn hảo điểm nhi, tiểu hài tử nhưng không đỉnh đói, một khi nạn đói, sớm nhất đói chết, thường thường đều là lao nhân cùng hài tử. cố nhã cầm không có người tâm phúc, nhìn cha mẹ chồng cùng trợ phu, tràn đầy lo lắng. cố bảo điền cầm điếu thuốc thương, bậc lửa que diêm, đang chuẩn bị chịu mấy khẩu, ý thức được cháu gái còn ở bọn họ kia phòng đâu, đem tàu hút thuốc phiệt bông. Mày ninh đến cơ hồ có thể kẹp chết rồi bỏ Nay nạn đói cũng không biết khi nào tới Kiến nghiệp Ngươi đợi lát nữa đến mẹ ngươi nơi đó lấy tiền Mỗi lần ra xe thời điểm Đi bên ngoài nhìn xem có hay không ngầm bán lương Trong thành công nhân nhiều như vậy Luôn có những cái đó ăn không hết lương thực nguyện ý bán Ngươi cẩn thận một chút Mỗi lần mua lương đừng quá nhiều Một chút hướng trong nhà chân Chợ đen mua lương là phạm pháp Cố bảo điền trừ bỏ cái này chú ý cũng thật sự không thể tưởng được mặt khác chân lương phương pháp. Từ hôm nay trở đi, chúng ta một nhà toàn đi đội thượng nhà ăn nan cơm, ta cùng kiến nghiệp những cái đó trợ cấp tất cả đều thẳng hảo, tương lai đều là bảo mệnh lương thực. Dứt lời, dơ lên trên tay tẩu hút thuốc phiện, phóng tới cái mũi phía dưới ngửi mấy khẩu. Cố bảo điền này trong lòng phiền, liền tưởng chịu điếu thuốc, hiện tại chỉ có thể đáng thương vô cùng nghe kia cây thuốc lá sặc mùi vị quá đã quyền. Ơn Ta biết nơi nào có bán lương. Cố kiến nghiệp gật gật đầu, bọn họ như vậy hàng năm lái xe trong huyện thành phố tỉnh đi, có đôi khi còn chạy ngoài tỉnh đi, đôi mấy thứ này lại thuộc bất quá. Cùng cố kiến nghiệp cùng cái đoàn xe hảo huynh đệ Dư Khôn Thành chính là chợ đen khách quen. Dư Khôn Thành không ba không mẹ, chỉ có một gia gia là Lao Hồng Quân, lúc sắp chết dùng chính mình nửa đời người nhân tình giúp hắn tìm công tác này, không kết hôn thời điểm. Dư Khôn Thành liền thích lấy lương thực phụ đi chợ đen đổi lương thực tinh, dù sao hắn một người ăn no cả nhà không đói bụng. Cưới cái tức phụ, cũng không biết là nơi nào tới kiểu tiểu thư, phi tân mệ cùng tinh bạch diện không ăn, sinh đứa con trai sau liền càng thêm nuông chiều, cố tình Dư Khôn Thành cũng túng nàng, một năm 365 thiên, cơ hộ mỗi ngày đều đi làm, ngầm còn trộm đầu cơ trục lợi điểm đồ vật chợ cấp, tuy là như vậy, cũng mới miễn cưỡng duy trì phi tổn. Cố kiến nghiệp khuyên hắn rất nhiều lần, nhưng Dư Khôn Thành giống như là mỡ heo che tâm giống nhau, nhạc vì tức phụ làm trâu làm ngựa, mặc dù là hảo huynh đệ, hắn cũng ngựa ngùng lại khuyên. Dĩ vang hắn đều là nhìn Dư Khôn Thành đi chợ đen mua lương, ngẫu nhiên còn giúp hắn đánh hiểm chợ. Dư Khôn Thành người nọ can đảm cẩn trọng, mỗi lần đều là đi tỉnh thành hoặc là tỉnh ngoài thời điểm, tìm không ai nhận thức chỗ nào bán lương, giảm bất gặp được người quen cơ hội, cố kiến nghiệp cùng Dư Khôn Thành là một tổ Thông thường như vậy khai đường dài xe đều là hai người thay phiên thay ca. Cố kiến nghiệp nghĩ, chính mình hiện tại chân lương, cùng dư khôn thành ở một khối ngược lại phương tiện điểm. Nếu thật giống con kiến báo động trước như vậy, dựa vào dư ra hiện tại bộ ráng, chỉ sợ rất khó căng đi xuống. Cố kiến nghiệp nghĩ chính mình hảo huynh đệ, nếu có thể, hắn vẫn là muốn giúp hắn một phen. Mẹ, người cùng ba ngày mai vẫn là đến đi cùng cứu cứu nói một tiếng, chúng ta đổi nhiều người như vậy. Một khi nạn đói tới, nhà chúng ta có lương phòng trừng cũng không giữ được. Người này sắp chết, nào còn sẽ quản cái gì ngày xưa tình ý, đương nhiên là tồn tại quan trọng nhất. Hơn nữa hiện tại phân ra cố kiến quân cùng cố kiến đảng cũng vẫn là hắn thân ca, hắn như thế nào cũng không thể nhìn bọn họ sống sờ sờ đói chết đi, chính là hắn hành, hắn ba mẹ cũng không bất công đến cái kia nông nỗi. Tưởng tượng đến chính mình mạo nguy hiểm làm tới lương thực, ngược lại muốn vào kia hai nhà người trong miệng. Hắn liền cảm thấy có chút nghẹn quất, nếu như vậy, còn không bằng tưởng cá biệt biện pháp làm cho bọn họ căng đi xuống đâu. Miêu Thúy Hoa gật gật đầu, chuyện này nàng vốn dĩ cũng tính toán gạt nàng đại ca, nàng đại ca là đội sản xuất đại đội trưởng bọn họ đội lương thực đều là miêu Thiết Ngưu quản miêu Thúy Hoa cùng cái này thân đại ca cảm tình hảo, như vậy lại sự, nhất định là muốn tìm miêu Thiết Ngưu thương lượng. Hiện tại lại sầu cũng không có gì dùng, dưỡng đủ tinh thần mới là chính yếu. Cố Bảo Điền làm nhi tử ra cửa bên ngoài thời điểm nhiều chú ý chú ý bên ngoài động tĩnh, đặc biệt là kia mấy cái sản lương đại tỉnh, nếu kia mấy cái tỉnh đều xảy ra vấn đề, kia thế đạo nhất định sẽ rối loạn. Hơn nữa con kiến cảnh báo cũng chưa nói nạn hạn hán khi nào tới, bọn họ chỉ có thể ngày thường nhiều chú ý điểm. Nạn hạn hán không phải một ngày hai ngày sự, tổng hội có cái manh mối. Phía chân trời đều đã phiếm hết, cố gia mọi người mới các hồi các phòng, đến nỗi ngủ không ngủ. Vậy không nhất định? Lao nhân, ngươi nói chúng ta ngoan bảo là cái gì địa vị? Nhất định là bầu trời tiểu tiên nữ hạ phàm đi. Không chờ cố bảo điền đáp lời, miêu thúy hoa tiếp theo ngoài cửa sổ hơi hơi chiếu tiến bào quang, nhìn ở bên người ngủ đến vô cùng thơm ngọt cháu gái, lo chính mình nói đến. Ngươi như thế nào đỗng nhiên nói nơi này đi? Cố bảo điền trong lòng cất giấu chuyện này, khẩu khí không phải thực hảo, này đều khi nào, này lao bà tử còn ở kia tưởng chút có không? Như thế nào không phải? Miêu Thúy Hoa nửa ngồi dậy, nhìn nhắm hai mắt không phản ứng nàng lão nhân, trên mặt biểu tình tràn đầy chắc chắn. Ngươi ngắm lại vừa mới kêu một màn, nếu không phải chúng ta ngoan bảo đỗng nhiên bừng tỉnh, chúng ta sẽ cái kia điểm đi nhà bếp. Sẽ thấy kia một màn. Miêu Thúy Hoa một bộ ngươi kiến thức thiếu, ta tới hảo hảo giáo dạy ngươi biểu tình, còn có chúng ta ngoan bảo vừa mới nói những lời này đó, đói đói đói, này không phải ở nhắc nhở chúng ta muốn đói bụng sao. Người bình thường có thể như vậy may mắn được đến ông trời cảnh báo, kia nhất định là bởi vì chúng ta cháu gái là tiểu tiên nữ à, ông trời lúc này mới lộ ra tiên cơ. Miêu Thúy Hoa trên mặt Mỹ tư tư, người nói này con kiến không đi nhà khác báo tin, liền tới nhà bọn họ, kia còn không phải bởi vì nàng cái này bảo bối cháu gái sao. Hành hành hành, người nói cái gì đều được. Cố bảo điền hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Vừa mới kêu một màn đối hắn đánh sâu vào thật sự có chút đại, đến nỗi lao bà tử nói những cái đó không có căn cứ nói, hắn một chút đều không có để ở trong lòng. Miêu Thúy Hoa nhìn lão nhân nghiêng đi thần, có lệ bộ dáng liền tới khí, cố kỵ này chính mình tân ra lò tiểu tiên nữ cháu gái, không dám quá lớn thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn duy nhất có thể cùng nàng nói chuyện phiếm lao nhân dần dần ngủ. Như thế nào không phải tiểu tiên nữ? Miêu Thúy Hoa nói thầm vài câu. Nhìn một bên tiểu cháu gái, càng xem càng cảm thấy là, người bình thường ra có thể có như vậy đáng yêu khuê nữ. Đêm nay, miêu thúy hoa trong lúc ngủ mơ gặp được dĩ vãng ở chùa miếu mới nhìn thấy quá Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế nói nàng cháu gái là bầu trời tiên nữ hạ phàm, đi vào cố gia là cho trong nhà mang đến Phúc khí, làm nàng hảo hảo quý trọng. Miêu thúy hoa tỉnh lại thời điểm, đều còn nhớ rõ trong ngộng cảnh tượng. Nàng tỉnh tình thần. Nhìn một bên sớm tỉnh lại, hoàng tay rũi chân ngoan cháu gái. Má ơi, nay phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, thật đúng là tiên nữ hạ phàm lạp. An An cấp ba ba hôn một cái. Cố kiến nghiệp đêm nay thượng liền ngủ một hai cái canh giờ, chờ trời, trời đã sáng, không thể không sớm lên chuẩn bị đi làm. Hắn gáy mắt một mảnh thanh hắc, hiển nhiên này ngủ thời điểm cũng không thoải mái, cất giấu tâm sự không có ngủ hảo. Cố An An nhìn đến như vậy ba ba. Biết nhất định là ngày hôm qua cấp kia một màn cho bọn hắn đánh sâu vào quá lớn, làm cho bọn họ đều không có nghỉ ngơi tốt. Tuy rằng sự ra có nguyên nhân, chính là này trong lòng như cũ ẩn ẩn có chút trọt dạ, đối với cố kiến nghiệp lấy lòng mà cười cười. Phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, cười rộ lên hiện lên hai cái lún đồng tiền, ngập nước mắt to chớp một chút, nhuyễn manh mãi nhân tâm đều hóa, thống chi là bản thân chính là nữ nhi nô cố kiến nghiệp đâu. Không cần suy nghĩ. Cố kiến nghiệp đi lên chính là một cái manh thân, người bảo bối khuê nữ trên người nãi hương, điểm này áp lực cũng chưa, ngược lại khơi dậy vô hạn động lực. Làm gì đâu làm gì đâu. Miêu thúy hoa bưng một chén mới vừa trưng tốt canh trứng ra tới, nhìn nhi tử mặt cũng không thể, khẩu cũng không xúc miệng, đầy mặt dâu ria sồm sảm cư nhiên dám cỏ nàng tiên nữ ngoan ngoãn, ai cho hắn gan chó. Tránh ra điểm, xem ngươi kêu mặt áo, cũng không sợ đem ngoan ngoan cấp làm đau. Miêu Thúy Hoa nhìn cháu gái có chút phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, kia kêu một cái đau lòng à, nhìn chính mình ngày xưa nhất bảo bối nhi tử, giống như là đang xem xui xẻo trứng. Cố kiến nghiệp sờ sờ chính mình mặt, mẹ nó đây là làm sao vậy, không quen biết trước mắt cái này nàng bảo bối nhi tử sao. Nãi ngoại bé ngoan, chúng ta không để ý tới ngươi cái kia thiếu tâm nhắn bà, nãi nãi cho ngươi trường thơm ngào ngạt canh trứng, mềm mại hòa hoạt, hoạt, chúng ta an an yêu nhất ăn. Miêu thúy hoa thanh nhầm kêu kêu một cái mềm, không biết trộn lẫn nhiều ít cân đường, nghe đi lên, nị đến hoảng, ánh mắt của nàng cũng mềm phản phất có thể tích thủy, buồn nôn cô An An đánh cái dùng mình. Nên không phải nàng tối hôm qua làm đến kia vừa ra quá mức phát hỏa, đem lại mãi dọa ra bệnh tới đi. Cô An An trong lòng có chút lo hầu mà nghĩ, mẹ, ngươi không sao chứ, cố kiến nghiệp trong lòng cũng là như vậy tưởng. Mấy huynh đệ nàng mẹ đối hắn cùng nhã cầm xem như tốt nhất, chính là từ nhỏ đến lớn cũng không như vậy nị hoài qua. Cố kiến nghiệp có chút thấp thỏm mà thò tay, ở miêu láo thai quá trước mắt quơ quơ. Đường viên đi, người lão nương ta không thể tốt hơn, đời này liền không như vậy hảo quá. Miêu thúy hoa không kiên nhẫn mà chụp bay nhi từ tay, một đám thiêu tâm nhãn, đại bảo bối liền ở nhà đâu, cũng không biết hảo hảo hống, may mắn cái này ra liền nàng còn có điểm linh tính. Ngọc Hoàng Đại Đế riêng báo mộng cho nàng, làm nàng hảo hảo chiếu cô cái này phàm tiểu tiên nữ cháu gái. Miêu lão thái đáy mắt hiện lên một tia đắt sắc, đồng thời lại cho nhi tử một cái khinh thường ánh mắt, xem cô kiến nghiệp trong lòng lạnh rút rút. Xong rồi, nàng mẹ thật ra vấn đề, cư nhiên như vậy đối đãi bảo bối nhi tử của hắn. An an oan, chúng ta há mộm. Miêu thúy hoa khinh bỉ song nhi tử, lại ở trong lòng khoe khoang một phen, thần thanh khí sảng. Múc múc một ngũng nhỏ canh trứng nghiền toái toái, tiến đến cô An An bên miệng. Cô An An cũng bị này cùng thường lui tới có chút bất đồng nãi nãi hoàng sợ, theo bản năng hé miệng, ngoan ngoan đem canh trứng nuốt đến trong miệng, dùng đầu lưỡi nhỏ cùng 6 viên nộn xinh xinh tiểu răng sữa nhấp nhấp, tiên hương chân mềm tư vị thực phù hợp nàng ăn uống, ăn nàng mi mắt cong cong, trên mặt lún đồng tiền lại tự động mà phù đi lên. Quản nàng cái gì nguyên nhân đâu, canh trứng ăn ngon như vậy, vẫn là ăn canh trứng quan trọng. Cô an an như vậy nghĩ, chờ nuốt xuống trong miệng kia khẩu canh trứng, thập phần tự giác hé miệng, chờ mãi mãi đầu đi. cố kiến nghiệp gãi gãi đầu, cũng lười đến tưởng mẹ nó ngẫu nhiên động kinh, dù sao này bị thiên vị chính là hắn khuê nữ. Người nói đây là thật sự. Miêu thiết ngư tưởng chịu khẩu thuốc lá sợi, bị một bên hắn thân muội mội miêu thúy hoa một trường chụp bay, dối tay lấy quá thuốc lá sợi tùy ý đặt ở trên giường đất tiểu bàn lùng thượng. Không gặp có hài từ đâu. Một chút đều không chú ý. Từ ý thức được chính mình cháu gái là tiểu tiên nữ, miêu thúy hoa là trong chốc lát đều luyến tiếp buông tay, hận không thể một ngày 24 giờ chờ đều ôm nhà mình bảo bối ngoan ngoãn. Nàng sùng lịch mà xem xét ra nan tĩnh tĩnh đai ở nàng trong lòng ngực bảo bối khuê nữ, lại chừng mắt nhìn mắt nhà mình mã ha đại ca. Nàng muội muội đây là làm sao vậy? Miêu thiết như có chút buồn bực mà chiều muội phu cố bảo điển sử cái ánh mắt, tuy rằng không hỏi ra tiếng. Chính là cố bảo điền lại xem đã hiểu hắn ý tứ, hắn buông tay, tỏ vẻ chính mình cũng không biết, dù sao từ đêm qua kia một màn qua đi, hắn này lao bà tử liền có chút không bình thường. Hai người về điểm này ánh mắt giao lưu, căn bản liền không tránh miêu thúy hoa, miêu thúy hoa hừ lạnh một tiếng, hai cái giác ngộ không đủ người còn dám ở kia chê cười nàng, nàng cho bọn hắn điểm mặt, cũng liền không cười nhạo bọn họ. Ai nha, nàng ngoan ngoan sao như vậy đáng yêu đâu. Miu Thúy Hoa tiếp theo dùng kia nị người chết ánh mắt nhìn trong lòng ngực cháu gái. Cô An An bị như vậy ánh mắt nhìn suốt một cái buổi sáng, này nổi ra gà rớt rớt, hiện tại đã thập phần thói quen. Nàng thực bình tĩnh mà hoa ở lao thái thái trong lòng ngực, tắm gội này sủng nịch ánh sáng, nghe mấy người thương lượng tiếp được đi chuyện này. Mụi à, không phải ta này đường ca không tin, mà là việc này cũng quá mơ hồ đi, này nói ra đi, cũng không ai sẽ tin à. Miu Thiết Ngư có chút tiếc nuối mà nhìn bị đặt ở bàn trên bàn tẩu hốt thuốc viện, qua mắt làm nghiện. Kỳ thật nói thật, hắn trong lòng vẫn là có chút tin tưởng, rốt cuộc hắn cũng minh bạch, nhà mình muội muội cùng muội phu sẽ không lấy chuyện như vậy lừa gạt hắn. Chính là nạn hạn hán, này không phải cái gì việc nhỏ à, hiện tại đoàn người đều ăn đến no ăn mà gấm trong đất hoa màu nhìn qua cũng rất bình thường, ai sẽ tin này nạn hạn hán muốn tới, nạn đói cũng mau tới rồi, kia không phải nói nhảm sao. Lời này nếu là từ hắn trong miệng truyền ra đi, phòng trừng hắn này đại đội trưởng vị trí phòng trừng cũng đến cùng, kia Triệu Thanh Sơn chính là nhìn chầm chằm vào hắn trên ngông vị trí, này nếu như bị hắn bắt được lực điểm, liền phiên thoái. "Này sao không tin a?" Miêu Thúy Hoa nhìn mắt nàng đại ca, "Dĩ vãng như thế nào không cảm thấy này đại ca dại rột như vậy tươi mát thoát tục, này ông trời đều cấp cảnh báo, có thể là giả sao?" Vẫn là, này đại ca không tin nàng cái này thân muội muội nói." Như vậy tưởng tượng, miêu Thúy Hoa nhìn đại ca miêu Thiết Ngưu ánh mắt tức khắc liền có chút như hổ rình mồi, rất có đối phương nói một cái không tin, liền bùng nổ tư thế. Mụi à, đại ca thật không phải không tin ngươi, chỉ là ngươi nói chuyện này làm đại ca làm sao đâu. miêu Thiết Ngưu so với ai khác đều biết nàng kia mội tử tính tình, tức khắc liền mềm, hảo ngôn hảo ngữ mà nói. Việc này làm sao còn cần ta dạy cho ngươi đâu, ngươi là đội trưởng vẫn là ta là đội trưởng A. Miu Thúy Hoa cảm thấy nàng ca trước nay liền không có giống hôm nay như vậy sốt ruột quá, hận sắc không thành thép mà nói. Ngươi hành ngươi cấp ca ra cái chủ ý. Miêu Thiết nhu cười, một cái từ trong bụng mẹ ra tới, ai không biết ai à, hắn cũng không tin hắn cái này mội mội có thể có cái gì hảo biện pháp. Này, Miêu Thúy Hoa đang muốn nói đi, lời này liền ngạnh ở, lại nói tiếp, nàng thật đúng là không biết làm sao, chính là đi theo nam nhân nhà mình tới thông tri đại ca một tiếng. Cùng nhau tưởng cái chủ ý. Này lúa sớm lập tức liền phải thu đi. Vẫn luôn không có mở miệng Cố Bảo Điền nói đến, năm nay trong đất lúa sớm mọc không tồi, mẫu sản hẳn là có cái ba bốn cân. Miêu Thiết Ngưu đã hiểu Cố Bảo Điền ý tứ, mày nhận lại, đang muốn rôi tay đi lấy kia tẩu hút thuốc viện, nhìn đến một bên như hổ rình mồi mội tử, này vươn đi tay lại thu trở về. Trước đó vài ngày, chúng ta huyện Liên Dương sở hữu đại đội cán bộ đều đi trong huyện mở họp Chúng ta cách vách mấy cái huyện đều đã hoàn thành xuân thu công tác, ít nhất cái tiêu huyện, cấp ra mẫu sản lượng là 3.000 cân. Miêu thiết nghiêu khoa tay múa chân một số tự, cố an an đối này đó cây nông nghiệp sản lượng không có khái niệm, chính là miêu thúy hoa cùng cố bảo điển coi A. Này không phải vô nghĩa sao? Từ đâu ra bảo địa có thể loại nhiều như vậy lương thực ra tôi A, hợp lại địa phương khác mà giải thần tiên nước tiểu, phân bón đều so chúng ta ẩu đủ. Miêu thúy hoa tràn đầy khinh thường quay đầu đi, đây là lửa gạt ai đâu. Ở không có tạp giao lúa nước thời đại, lúa nước mẫu sản duy trì ở 3-400 cân, đã là ông trời thưởng cơm ăn, mẫu sản 3.000 cân, trừ bỏ lửa lửa những cái đó chưa từng có hạ quá địa người thành phố, nông thôn lão kỹ năng cái nào sẽ tin a, chính là 4 năm tuổi hài tử đều không tin này đó chê cười. Miêu thiết nguyêu cũng là như vậy tưởng, nhưng ai làm hiện tại này không khí chính là như vậy đâu. Nhân gia mẫu sản 3.000 cân, người mẫu sản 300 cân, kia nhất định là người này đường cán bộ năng lực có vấn đề, không có phối hợp hảo thủ hạ xã viên, sinh sản không tích cực, không chủ động, đứng núi chịu sao muốn trách phạt chính là người cái này đường cán bộ. Hơn nữa phía trên lãnh đạo cũng mặc kệ ngươi thực tế thật sự sản thu nhiều ít ta, hắn chỉ cần ngươi có thể cho cái xinh đẹp con số, hơn nữa căn cứ này con số giao đủ nộp lên lương thực, với hắn mà nói, việc này liền thành. Đến nỗi là thật là giả, bọn họ mới không để bụng đâu. Ở miêu thúy hoa vợ chồng tới phía trước, miêu thiết nghiêu liền ở vì việc này phát sầu. Nếu thật giống lãnh đạo ám chỉ như vậy, kia lần này thu xong lúa sớm muốn nộp lên lương thực cũng không ít, dư lại về điểm này lượng, có đủ hay không toàn đội xã viên ăn cũng không biết đâu. Kết hợp muội muội cùng mội phu nói, nếu báo động trước là thật sự, nạn hạn hán thật sự tới, kia đối mặt tương lai khả năng không thu hoạch thổ địa cùng tồn lương nghiêm trọng không đủ lương thực, kia sẽ phát sinh chút cái gì, làm người ngấm lại liền không rét mà run. Đại cứu ca, loại chuyện này thà rằng tin này có, không thể tin này vô, nếu đêm qua kia một màn, thật là thần tiên báo động trước, chúng ta đem lương thực đều đưa lên đi, kia chúng ta người trong thôn ăn cái gì, 89 hộ, 576 người, có lao nhân, có hài tử, đều là quan hệ họ hàng thân thích, người bỏ được nhìn bọn họ sống sờ sờ đói chết, Cố bảo điền thở dài, biểu tình trâm trọng. Ngươi nói này ngày lành mới quá bao lâu, như thế nào liền không ngừng nghỉ đâu. Cái gì kêu nếu là thật sự, đó chính là thật sự. Miêu thúy hoa hận sắc không thành thép mà nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái. nay tiểu tiên nữ đều đầu thai đến nhà nàng tới. Này phía trên đám kia lão thần tiên có thể không chiếu cố điểm sao. Này nhất định chính là thần tiên cho bọn hắn báo động trước. Nếu có thể qua này quan kia tất cả mọi người là dính nhà nàng ngoan ngoan quang. Cô Bảo Điền cảm thấy nhà mình lão bà tử từ ngày hôm qua qua đi đầu góc liền có chút không thanh tỉnh, lười đến phản ứng nàng, thẳng tắp mà nhìn một bên miêu Thiết Ngưu, nghe hắn hồi phục cố An An cũng mắt trông mong mà nhìn trước mắt cứu công, chờ hắn quyết đoán. Làm ta nghĩ lại. miêu Thiết Ngưu cao mày, mày ninh thành một cái thật sâu chữa xuyên. Việc này thật đúng là không nhỏ, nếu này thôn Tiểu Phong là hắn miêu Thiết Ngưu không bán hai giá hắn còn có thể tưởng cái chết nhi. Nhưng này không phải còn có cái họ triệu bẹp con bê sao, hắn nếu là có cái gì đi sai bước nhầm, kia triệu thanh sơn đầu tiên liền sẽ kéo xuống hắn một miếng thì tới. Miu Thiết Ngưu trong lòng còn có như vậy một chút chờ đợi, này con kiến bò tự có lẽ là thật sự, nhưng là khả năng chỉ là cái trùng hợp, có lẽ, căn bản là không có gì thiên hai. Này còn, Miêu Thúy Hoa nói không có nói xong, cố bảo điền đánh gãy nàng sắp buột miệng thuốc ra nói. Hành! kia đại cứu ca ngươi hảo hảo ngâm lại. Cố bảo Điền biết, hắn này đại cứu ca làm đại đội trưởng, có điểm tư tâm, chính là càng nhiều vẫn là toàn tâm toàn ý vì người trong thôn suy xét, chỉ cần hắn có đinh điểm tin bọn họ nói, liền sẽ không lấy toàn bộ thôn người đi đánh cuộc, làm hắn hảo hảo ngâm lại, hắn biết nên làm như thế nào. Miêu Thúy Hoa còn tưởng nói vài câu, bị nhà mình lao nhân lôi kéo tay háo đi ra ngoài. Chậm một chút chậm một chút, cũng không sợ quăng ngã nhà chúng ta bé ngoan. Miu Thúy Hoa không dám động tác quá lớn, nay tiểu tiên nữ còn bị nàng ôm vào trong lực đâu, nếu là nàng động tác lớn điểm, đem hài tử quăng ngã làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo láo nhân hướng bên ngoài đi đến. Ngày đó qua đi, trong thôn người đều phát hiện bọn họ luôn luôn hiền lành dễ nói chuyện đại đội trưởng liền cùng ăn thuốc súng dường như, nếu ai ở làm việc thời điểm dám lười biếng, bảo đảm giúp lấy đội trưởng một đốn giáo hấn, rảnh rỗi không có việc gì. Cũng thường có thể nhìn thấy đội trưởng hút thuốc lá sợi, nhìn kia một mảnh còn không có cắt xong lúa phát ngốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Có những cái đó chuyện tốt, Liên bắt đầu chuyện có thể là đội trưởng thân thể đã xảy ra chuyện, đội trưởng tức phụ thân thể đã xảy ra chuyện, đội trưởng nhi tử thân thể đã xảy ra chuyện. Chuyện truyền miêu ra người thân thể đều ra biến vấn đề, cố tình này miêu ra cũng không một cái ra tới phản bác, bởi vì bọn họ chính mình cũng buồn bực đâu. Nhà mình đương ra người như thế nào cứ như vậy. Lao nhân, ngươi thật không có việc gì đi. Nửa đêm, miêu thiết Ngưu tức phụ hoàng tú hoa rốt cuộc nhịn không được đã mở miệng. Không có việc gì, ta có thể có gì sự a Miêu thiết ngư ngủ ở trên giường đất, đưa lưng về phía tức phụ. Mấy ngày nay, trong thôn đồn đại hắn không phải không nghe thấy, chỉ là này trong lòng phiền, người đi để ý. Vậy ngươi mấy ngày này như thế nào liền như vậy quái đâu? Ngươi đi xem một chút năm cho ngươi lưu cây thuốc lá, mấy ngày công phu ngươi cấp tạo hơn một nửa, ngày xưa đều đủ ngươi chịu một hai tháng. Hoàng Tú Hoa không tin, nhìn xem mấy ngày này trong nhà xương khói lượn lờ, lão nhân trên người kia sặc mũi yên vị liền không đi xuống quá, nàng nhìn liền hoảng hốt. Hơn nữa kia Yến lại không phải thứ tốt, chịu nhiều còn dễ dàng ho khan, đối giọng nói cũng không tốt, nếu không phải xem lão nhân thật sự có cái gì tâm sự lẹ nặng. Nàng thật muốn một phen cây đuốc những cái đó cây thuốc lá đều thiều. Có chuyện gì ngươi liền nói, chúng ta đều nhiều ít năm phu thê, ngươi cái dặn này, xem ta đều đau lòng. Hoàng Tú Hoa thở dài, ngươi chính là không đau lòng ta, cũng ngẫm lại chúng ta nhi tử, ngẫm lại chúng ta cháu trai cháu gái, còn có Thúy Hoa, nàng cũng dựa vào ngươi cái này làm đại ca đâu. Hoàng Tú Hoa hướng trượng phu bên người thấu thấu, nhìn cái kia đưa lưng về phía nàng nam nhân. Một tay đáp thượng bờ vai của hắn. Đúng vậy, hắn còn có thế tử, còn có nhi tử, còn có một đám người muốn hắn thủ. Này nếu là thực sự có thiên hai, đứng mũi chịu xào chính là này đó cùng hắn thân nhất người nhà. Miêu Thiết Ngưu cảm thấy trong lòng kia tầng xương mù đẩy ra rồi, còn không phải là đại đội trưởng vị trí sao, còn có thể có người nhà tới quan trọng, cùng lắm thì liền không lo cái này đội trưởng, hắn còn có thể xuống đất, còn có thể làm việc. Nhật tử làm theo cũng có thể quá đi xuống. Hướng chi, này đội trưởng vị trí cũng không nhất định sẽ ném đâu. Miêu Thiết Ngưu trong lòng quyết định chú ý, đè ở trong lòng kia tảng đá tức khắc liền vung lỏng hơn phân nửa, hắn xoay người, tiếp theo cửa sổ ánh trăng nhìn nhìn một bên đầy lo lắng bên gối người. Mỗi ngày sáng sớm ta phải đi trong huyện, đi ngủ sớm một chút đi, ta không có việc gì. Hắn biểu tình tương so với phía trước, khoan khoái không ít, vô vô bên cạnh tức phụ đối Lộ ra một mạt rộng mở cười Đều là lao phu lao thê Một ánh mắt là có thể nhìn ra đối phương suy nghĩ cái gì Hoàng Tú Hoa tuy rằng không biết vì cái gì nhà mình lao nhân bỗng nhiên liền thay đổi bộ dáng Nhưng là tóm lại là chuyện tốt Nhiều ngày như vậy, nàng cũng cuối cùng có thể ngủ cái kiên định rác Hồng tinh công xã thứ 6 đại đội Lúa mì vụ xuân tử mẫu sản 3.500 cân Hồng tinh công xã thứ 7 đại đội sản xuất mậu sản 2800 cân, Hồng kỳ công xã đệ nhất đội sản xuất mậu sản 5600 cân. Hoa. Wow. Đây là đến nay mới thôi báo danh lớn nhất mậu sản lượng, ngồi ở huyện ủy văn phòng sở hữu cán bộ cùng những cái đó trong thôn tới trong huyện mở họp sở hữu đại đội trưởng đều dùng kinh ngạc kinh ngạc cảm thán ánh mắt nhìn cái kiêng ngồi ở đệ nhị bài chính giữa Hồng kỳ công xã đệ nhất đội sản xuất đại đội trưởng Đường Cường. Này con số có hơi nước mọi người đều biết chính là này Đường Cường dám báo như vậy một số tự, vẫn là làm ở đây tất cả mọi người chấn động, không ít đội sản xuất đội trưởng còn dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn hắn, biết trải qua chuyện này, Đường Cường khẳng định có thể đã chịu phía trên tán thưởng, ở lãnh đạo trong lòng nhớ thượng một bút, có chút báo 3-4 cân trưởng đội sản xuất còn có chút hối hận chính mình không này quyết đoán, nếu chính mình lại tàn nhẫn điểm tâm, này bị lãnh đạo, nhìn với con mắt khác, chỉ sợ cũng là bọn họ, Đường cương đắc ý mà chiếu bốn phía nhìn một vòng, hắn muốn chính là này hiệu quả. Hắn tính qua, hôm nay trong đất lương thực còn tính được mùa, hắn báo như vậy một số tự, tuy rằng nộp lên trên quốc gia lương thực gia tăng rồi, trong đội để lại cho xã viên đồ ăn cùng hạt giống thiếu, chính là chỉ cần đội người trên lạc khẩn lương quần, mua đồ uống hy một chút, bảo đảm có thể chống được lần sau thu lương. An thiếu lại không đói chết, năm đó chiến loạn thời điểm còn không có hi đến an đâu, liền ăn cỏ gan làm vào cây, bọn họ hiện tại là vì quốc gia ở hy sinh, vì quốc gia phụng hiến chính mình ít ítỏi lực lượng, Đường Cường cảm thấy có lời cực kỳ. Thượng đầu chủ quản nông thôn xây dựng lãnh đạo vừa lòng gật gật đầu, ý bảo một bên thư ký viên tiếp theo đi xuống báo, thư ký viên gật gật đầu, nhìn đăng ký danh sách, chỉ là đang xem đến tiếp theo thịnh hành, kinh ngạc chiều Miêu Thiết như chỗ đó nhìn nhìn, trên mặt hiện lên một kia do dự. Hùng Kỳ công xã đệ nhị đại đội sản xuất, mẫu sản 4, 480 cân nhìn đến lãnh đạo thúc dục ánh mắt, thư ký viên vô pháp, liền dựa theo này phía trên viết báo xuống dưới, 480 cân, thôn tiểu phong mà đa số đều là ruộng cạn, không có thủy tới ruộng lúa mạch tới sản lượng cao. Mấy năm trước, mẫu sản có cái này số, Miêu Thiết như làm đại đội trưởng, kia khẳng định là có thể đã chịu khen ngợi, chính là nay đã khác xưa à, người phía trên đang ở trảo sinh sản đâu, các nơi các nơi đều là lương thực. Tăng thu nhập tin vui. Mẫu sản 3000, kia đã là thực bình thường sản lượng, hiện tại bỗng nhiên chạy ra một cái mẫu sản hơn 400 cân, tức khắc thành dị loại. Thư ký viên gãi gãi đầu, có chút buồn bực, chẳng lẽ là miêu Thiết như ở đăng ký thời điểm, thiếu bỏ thêm một cái linh. miêu đội trưởng, người này trong đất phân bón có phải hay không không thêm đủ A, như thế nào liền như vậy một đinh điểm sản lượng, người kia phân bón không được, từ chúng ta đội thượng kéo một ít đi A, xúc vật phỉ người phỉ bảo đảm đều ở ước chừng. Đường cương châm biếm nhìn một bên sắc mặt không thay đổi miêu thiết nghiêu, bọn họ hai cái thôn liền nhau, lại là cùng cái công xã, ngày xưa liền ái ở lãnh đạo trước mặt tranh cao thấp, hôm nay chính mình hung hăng ở hắn trên đầu để ép một đầu, mặc dù biết thiếu lương thực, tiếp được đi đội thượng nhật tử sẽ không quá hảo quá, đường cương đều cảm thấy thần thanh khí sảng, đảo qua ngày xưa bị miêu thiết nghiêu đẻ ở trên đầu buồn bực. Nếu đường đội trưởng đều nói như vậy, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Chiều nay ta liền mang đội viên đi các ngươi kia kéo phì đi Miêu Thiết Ngưu ra mặt đủ hầu Dù sao tới phía trước hắn cũng đã làm tốt bị chế nhạo chuẩn bị Điểm này không đau không ngừa nói Căn bản liền cảo không đến chỗ đau Hoa màu một chi hoa Toàn dựa phì đương ra Phân hóa học đều là quốc gia ấn đội người trên đầu Thổ địa cấp Định rồi lượng Muốn hoa màu loại hảo Này xúc vật phân bón cùng người phì liền cực kỳ quan trọng Lấy thôn tiểu phong tới nói đi Ở ủ phân bên sân thượng có vài cái phân lưu, người trong thôn thùng phân đều là đảo chỗ đó, chính là dùng để ủ phân, tuyệt đối không lãng phí một đinh nửa điểm. Chỉ là ủ phân này sống lại dơ lại xú, còn mệt, này ủ phân một ngày, trên người xú vị tẩy mười biến tắm đều tiêu không xong, người trong thôn đều là trốn tránh đi, hiện tại người đường cường như vậy nhiệt tình, làm hắn đi bọn họ kia kéo phi, miêu thiết như tự nhiên ra mặt dày từ chối thì bất kính. Người Đường cường bị trước mắt cái này không biết xấu hổ lao nam nhân khí ngươi người, này ra mặt đến nhiều hậu mới nói đến ra nói như vậy tới a miêu Thiết Ngưu, ngươi hội nghị xong lưu lại. Đại lãnh đạo lên tiếng, đường cương nhìn miêu Thiết Ngưu đấy mắt hiện lên một kê vui sướng khi người gặp họa, một mép lưu thì thế nào, lần này chuẩn muốn ai phê bình. miêu Thiết Ngưu không có để ý mặt khác đại đội trưởng những cái đó hoặc cười nhạo hoặc thương hại ánh mắt, như cũ đối đỉnh thẳng tắp, ngồi ở chính mình vị trí thượng. Thiết Ngư A. Huyện ủy Lương làm chủ nhiệm cùng Miêu Thiết Ngư quan hệ còn khá tốt, bởi vì ngày xưa hắn bố trí nhiệm vụ Miêu Thiết Ngư đều hoàn thành không tồi, đối với cái này đội sản xuất đại đội trưởng, hắn vẫn là có chút hảo cảm. Các người đội lương thực thật liền nhiều như vậy. Hắn điểm sổ điểm danh thượng đăng ký số liệu, đối với Miêu Thiết Ngư hỏi, ngôn ngữ gian, lộ ra một chút mịt mờ ám chỉ. Thật liền nhiều như vậy, Hoàng chủ nhiệm, chúng ta thôn mỗi năm đều là cái này sản lượng. Năm nay còn tính nhiều. Miêu thiết ngưu giả ngu, cán định liền nhiều như vậy. Cái này, thật không thể nhiều điểm. Hoàng chủ nhiệm dối ngon trỏ, hướng lên trên lại chỉ chỉ. Cái này thật không có nhiều. Miêu thiết ngưu như cũ cười khổ. Cái này có thể có bao nhiêu một chút. Hoàng chủ nhiệm liền kém nói thẳng làm hắn nói dối cái con số. Chính là này nội khố trung quy vẫn là sẽ không xong. Hắn cũng chỉ có thể huyền chuyển nhắc nhở. Hắn liền buồn bực. Ngày xưa rất cơ linh một người, như thế nào hôm nay chính là như vậy không thượng đạo đâu. Hai người ngươi tới ta đi, dù sao miêu Thiết Ngưu là đánh chết không buông khẩu, cuối cùng Hoàng chủ nhiệm vẫn là bại cho miêu Thiết Ngưu, nhưng là hạ tối hậu thư, làm hắn trở về hảo hảo ngẫm lại, bằng không này cuối 5 điểm danh phê bình, nhất định có bọn họ thôn tiểu phong một cái, hắn cái này đại đội trưởng, dẫn đầu liền phải tiếp thu ghi tội xử phạt. Miu Thiết Ngưu từ huyện ủy ra tới thời điểm, Xoa xoa cái chắn hãn, nhìn nhìn tinh không vạn lý thiên, nháy mắt, cảm thấy có chút mê mang. Đội trưởng, khai xong sẽ như thế nào à? Chính là, phía trên có phải hay không khen ngợi người? Miêu thiết ngưu giá xe lửa từ bờ ruộng bên cạnh đi ngang qua, đang ở trong đất vùi đầu khổ làm thôn dân dùng tay lau lau cái chắn hãn, đen nhánh trên mặt một ngụm răng vàng khẻ, còn có hàng năm triệu thuốc lá sợi lưu lại yên tí, tươi cười thuần phác, trên mặt mang theo thứ thái. Năm nay lúa mạch thu hoạch không tồi, cấp này một năm mang theo cái được mùa hảo đầu, mọi người nhật tử có buôn đầu, trong lòng cũng tao hứng, mấy ngày này làm việc đều ra sức không ít. Khen ngợi gì, buổi tối ở nhà ăn cơm nước xong, toàn tới đại đội bộ trước sân phơi lúa mở họp. Nhìn này đó quen thuộc các hương thần miêu thiết như này trong lòng buồn bực tan không ít, tựa như chính mình làm song tưởng, chính là cái kia tiên đoán sai rồi thì thế nào, hắn lưu đủ rồi lương thực. Làm người trong thôn có thể no no mà ăn thượng nửa năm, không cần giống cách vách cái kia ngốc tử giống nhau làm các hương thân đói bụng xuống đất, đó chính là cho chính mình, cấp người nhà tích phúc. Chính là này đại đội trưởng vị trí cuối cùng giữ không nổi, hắn cũng không sai. Làm việc ra sức chút, đêm nay chúng ta ăn sủi cảo, ăn bánh bao, liền dùng tân ma bột mì. Như vậy nhiều lương từ đâu, mấy ngày nay, vì gặt gấp đoàn người đều vội đến trời đen kịt, cũng nên hảo hảo bổ bổ tiếp được đi còn có trận đánh ác liệt muốn đánh đâu, thân thể là lớn nhất tiền vốn, cũng không thể cấp đạp hư hỏng rồi. An sủi cảo. Miêu đội trưởng thận hắn tử. Nay đông ruộng một trận xôn xao, không năm không tiếc, ngày xưa lấy có kia phúc khí ăn sủi cảo a, kia nhưng đều là bạch diện cán, giống nhau cũng liền ở ăn tiết thời điểm, có thể có này có lục ăn, trộn lẫn điểm phân đến thịt heo, băm đến tinh tế, trộn lẫn thượng rau hẹ hoặc là cải trắng, lại tích thượng vài giọt dầu mè. Này tư vị, thần tiên đều không đổi. Chính là không có nhân thịt, chỉ là kêu bạch diện ra liền cũng đủ người cuông nuốt nước miếng. Đội trưởng, sủi cảo nhân trộn lẫn thì không. Những cái đó được một tức lại muốn tiến một thước sử cái cái quốc, đứng ở đồng ruộng thượng, ống quần thượng dính bùn, đối với miêu thiết ngư thiển mặt nói đến. Thêm, ăn tiết thời điểm không phải còn để lại mấy khối thịt khô sao, toàn hơn nữa. Miêu thiết ngư là bất cứ giá nào, dù sao sự đều như vậy phía trên thích làm gì thì làm đi. Đội người trên không biết đội trưởng rốt cuộc làm sao vậy, nhưng là lợi ích thực tế là thật đánh thật. Một đám trên mặt đất hoan hô lên, làm việc càng ra sức, liền chờ buổi tối ăn đồn tốt. Miêu thiết như giá xe lửa đều đi xa, như cũ có thể nghe được người trong thôn hoan hô. Vào lúc ban đêm thức ăn quả nhiên thực phong phú, sủi cảo có hai loại nhân, một loại là rau hẹ thịt khô, một loại là cải trắng trứng gà. Da mặt dùng đều là tân mạch ma đến tinh bạch diện, vừa thơm vừa mềm, trừ bỏ sủi cảo, còn có bánh bao, này cũng không phải là di vãng ăn cái loại này tạp giọng nói lương thực phụ bánh bao, là dùng bạch diện cùng bột ngô hốt làm, một đám hương mềm xoa tung, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, một cái tiểu long hố, lại chậm dài bắn lên tới, khôi phục thành nguyên. Lai hình dạng, tương so với dĩ vãng so cục đá còn ngạnh bánh bao. Cái này hoàng hoàng mập mạp bánh bao thật sự là quá nhận người thích. Vào lúc ban đêm, tất cả mọi người rộng mà bụng liền những cái đó răng không tốt lão nhân hải tử đều ăn mi mắt con cong, khỏe miệng lưu du. Một đám, so qua năm còn vui vẻ. Vì sao A, ăn Tết vốn là nên ăn được, này không hiếm lạ, hiện tại cũng không phải là ngày Tết thời điểm, còn có thể ăn như vậy hảo. Vậy thuyết minh đại gia nhật tử hảo qua A, này như thế nào có thể không cho người vui vẻ đâu. Liên tâm sự nặng nề cố An ăn, ăn cũng nhịn không được thoải mái chút, nàng đã có thể ăn phụ thực, chỉ là ăn lượng không nhiều lắm. Cố Nhã cầm nương ở nhà ăn công tác tiện lợi, giúp nàng đem sủi cảo nhân làm thành một chén tiểu canh thịt, nàng cũng có thể uống điểm canh ngọt ngào miệng. thanh thấu thơm ngon canh thịt xuống bụng, hơn nữa phao mềm mại bạch diện bánh bao, cuối cùng là ăn thượng trọng sinh tới nay bình thường nhất một cơm cơm chiều. Nay cơm ăn xong rồi, vở kịch lớn cũng nên thượng. Nay thôn tiểu phong nam nữ già trẻ Chứ bỏ nằm trên giường đi không nổi, đều tự dắt đến sân phơi lúa tập hợp, liền trong thôn xem mà hai điều đại hoàng cầu đều ăn no bụng, phun đầu lưỡi thành thành thật thật mà ngồi sổm bãi săn bên cạnh, phẳng phất chính là thôn một phần tử. Hôm nay ta đi trong huyện hội báo chúng ta một năm công tác biểu hiện, bị phía trên lãnh đạo phê bình. Các hương thân đều tự bị tiểu chiếc ghế, ngồi ở bãi săn thượng, ngươi một câu ta một câu hàn huyên. Miu Thiết Ngưu cùng trong thôn mấy cái cán bộ ngồi ở đồ lục sơn cái bàn trước, cái bàn liền bãi ở bãi săn trên đài cao, nhìn phía dưới hương thân. miêu Thiết Ngưu trong tay cầm một cái khuyết đại âm thanh khí, hắn này vừa nói lời nói, toàn trường hương thân tức khắc liền an tinh xuống dưới, nghiêm túc nghe hắn nói chuyện, từ điểm này, cũng có thể nhìn ra ngày xưa miêu Thiết Ngưu ở đoàn người cảm nhận chung uy tín. Làm gì phê bình A, chúng ta năm nay thu hoạch không phải khá tốt sao? Phía dưới có thôn dân không hiểu, bọn họ này một năm lao động rất ra sức ca, như thế nào còn bị phê bình đâu phía dưới một trận châu đầu ghé thai, cai cọ ồn ào, miêu thiết như không thể không lại dùng tia khuyết đại âm thanh loa, làm đoàn người an tính lại. Chúng ta thôn lúa mạch, mẫu sản hơn 400 cân, so năm rồi hảo không ít, chính là người này ngoại có người, năm nay các nơi đều tăng thu nhập a giống chúng ta cách vách đệ nhất đại đội, năm nay mẫu sản 5.000 nhiều cân. Ước chừng là chúng ta gấp 10 lần có thừa như vậy một tương đối chúng ta không phải đến chịu phê bình sao hôm nay lãnh đạo phê bình ta nói là ta cái này đại đội trưởng công tác không có làm hảo mới đưa đến chúng ta đội năm nay lương thực sản lượng xa xa kéo xuống khác đội sản xuất một mảng lớn tại đây ta cũng muốn tự mình phê bình miêu thiết nhưu trên mặt lộ ra một mặt sầu khổ phía dưới hương thân nhìn lập tức liền nóng lẻ thổi hắn nghe con liền cách vách thôn kia lúa mạch Một đám nào lộc cọc giống kia không xuất giá tiểu tức phụ dường như, còn có thể có 5.000 nhiều cân mẫu sản, này ra châu thổi sẽ trời đi đi, hắn nếu là thực sự có kia sản lượng, lao tử đem đầu cắt bỏ cho hắn đương ghế ngồi. Thôn Tiểu Phong cùng thôn Tam Thạch liền cách điều hà, mặt sông không khoan, đối diện thôn trong đất chẳng hướng, cách mặt sông xem rõ ràng, đều là trước sau chân gặt gốc, ai không biết ai a trong thôn nhưng cái đó tính tình bạo. Xôi nổi ồn ào muốn đi trong huyện đem sự tình nói rõ ràng, không thể làm Miêu Thiết Nưu như vậy hảo lãnh đạo bị phía trên hiểu lầm. Bởi vì vừa mới kia một đốn sủi cảo cùng bạch diện bánh bao, người trong thôn cảm xúc dị thường tăng vọt, một đám mặt đỏ lên, muốn đi trong huyện thế Miêu Thiết Nưu giải oan. Chính là, Miêu đội trưởng ngươi làm người ai không biết ta, thôn này làm đội trưởng chúng ta liền phục ngươi, những người khác chúng ta ai đều không nhận. Một cái thôn rất giọng nói ở trong đám người vang lên. Được đến đại gia hỏa kịch liệt hưởng ứng. Tránh ở đám người đôi, chiếu con mẹ nó phân phó nói xong lời nói cố kiến quân sở sở cái chắn hãn, xem không ai chú ý hắn, chạy nhanh mà sau này lưu. Triệu Thanh Sơn liền ngồi ở miêu thiết ngư bên cạnh, vừa mới vừa nghe miêu thiết ngư bị phía trên lãnh đạo phê bình thời điểm, hắn trên mặt bí ẩn mà có chút vui mừng, bất quá, này đó vui mừng đang nghe đến vừa mới cái kêu nào nói sau liền phai nhặt chút. Đây là có ý tư gì? Hắn Triệu Thanh Sơn liền như vậy so ra kém miêu Thiết Ngưu cái kia thôi nhân sao, đáng tiếc sắc trời có chút ám, này phía dưới người lại đen nghìn nghịt một mảnh, Triệu Thanh Sơn hướng trong đám người nhìn lại xem, chính là tìm không ra người nói chuyện tới. Đội trưởng, người việc này làm cũng quá không cơ linh, có giúp miêu Thiết Ngưu nói chuyện, tự nhiên cũng có kéo cảng, rốt cuộc Triệu Thanh Sơn cũng không phải bạch đường hắn phó đội trưởng, này trong thôn, tự nhiên cũng có duy trì người của hắn. Phía dưới vương ma tử chính là một cái. Vương ma tử tên này nơi phát ra tự hắn kia đầy mặt rầm rạp mặt rỗ. Sớm nhất cũng không biết là ai trước kêu mở đầu. Dần ra đoàn người đều như vậy đều Đến nỗi hắn nguyên danh gọi là gì. Chỉ sợ liền chính hắn cũng đã quên. Hắn là triệu thanh sơn trung thực cùng đột. Nhìn đến triệu thanh sơn đối hắn khiến cho ánh mắt sau. Lập tức liền đứng dậy. Miu Thiết Ngưu đã sớm liệu đến điểm này. Khi định thân nhàn mà đứng ở trên đài cao. Chờ hắn nói chuyện Ngươi xem cách vách thôn đại đội trưởng, hiển nhiên chính là sở thấu lãnh đạo ý tư A, riêng báo lớn lương thực sản lượng, hảo được đến phía trên lãnh đạo khen thưởng. Ngươi nói chúng ta thôn nào điểm kém bọn họ, liền bởi vì đội trưởng ngươi đầu góc không đủ sống. Năm mặt thời điểm, bọn họ không chuẩn có thể được đến tiểu hồng kỳ, chúng ta còn phải ở như vậy nhiều thôn trước mặt bị thông báo phê bình. Cái này kêu chuyện gì A? Vương ma tử cầm cổ lau côn, cạo cạo kẽ răng chung thịt mạng, đầu lưỡi một câu. Nhoai nhoai nuốt vào bụng, tiếp theo dư vị kia sủi cảo tươi ngon. Hừ, chiếu ngươi nói, ta cái này làm đội trưởng nên đi đăng báo nhiều ít cân A. Miêu Thiết Ngưu sắc mặt bất biến, liếc mắt một bên lão thần khắp nơi triệu thanh sơn, mở miệng nói. Này cách vách thôn báo 5.000 nhiều cân, chúng ta ít nhất đến báo cái 6.000 nhiều ra dù sao như thế nào đều không thể làm cách vách thôn áp chúng ta một đầu. Vương Ma Tử không chút nghĩ ngợi mà nói đến, khoác lát ai chẳng biết ta. Ngươi thổi ta thổi đại ra thổi. Ngươi nói lương thực mẫu sản không có khả năng 6.000 nhiều cân, vậy ngươi ra lương thực mẫu sản 5.000 nhiều cân là như thế nào tới? Vương ma tử cảm thấy chính mình ý tưởng này một chút vấn đề đều không có. người trong thôn có chút mơ hồ, tựa hồ là như vậy cũng không sai, nhân ra khoác lác, chúng ta cũng khoác lác gà, dù sao này khoác lác lại không phạm pháp, còn có thể được đến lãnh đạo khen thưởng, chỉ là như thế nào vẫn là cảm thấy quái quái đâu. Tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng.